t r ư ơ n g hai trăm linh bốn v ậ y vàng dòng giá trị t r ư ơ n g hai trăm linh bốn v ậ y vàng dòng giá trị ba vị khách nhân mời xem nơi này chính là chúng ta biện ăn cửa hàng lầu hai ở chỗ này hết thể có bảy mươi hai kiện tất cả phẩm loại chân vũ cấp bảo vật nam tử trung niên lão biện một mặt tự hào đối với tôn nộ không ba người nói tôn nộ không ba người nhìn về phía lão biện chỉ phương hướng chỉ gặp toàn bộ lầu hai hết thể nổi lơ lửng bảy mươi hai cái bậc k h trong bậc k h thì là từng kiện phong ấn chân vũ cấp bảo vật trừ cái này bảy mươi hai kiện chân vũ cấp bảo vật bên ngoài lầu hai còn đứng đứng thẳng hơn mười tên thoạt nhìn như là hộ vệ chân vũ cảnh sinh mệnh mỗi người mi tâm đều có một đoạn cốt thứ phảng phất là dài quá một chi cốt r ắ c bình thường lý thanh chiếu hiếu kỳ đánh giá những b ọ t khí kia những b ọ t khí này bên trong đao thương kiếm kích không đồng nhất mà cùng mà trừ đao thương kiếm kích loại hình bảo vật bên ngoài trong b ọ t khí còn có ngọc bản bảo bình bảo châu bảo ấn các loại bảo vật những bảo vật này đều là thứ gì phẩm cấp lý thanh chiếu chỉ vào trong bọn khí một thanh trường kiếm hình bảo vật mở miệng hỏi nam tử trung niên lão b i ệ nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra khách nhân hào nhãn lực thanh bảo kiếm này có thể khó l ư ợ n g nó chính là tường khánh tập đệ nhất luyện khí đại sư cơ đại sư trước kia luyện chế bảo vật tên là tinh đồ n kiếm mặc dù chỉ là hạ phẩm chân vũ cấp bảo vật nhưng uy lực mạnh mẽ tại hạ phẩm chân vũ cấp bảo vật bên trong tuyệt đối coi là tốt nhất chi phẩm a nguyên lai、like、chỉ là hạ phẩm chân vũ cấp a lý thanh chiếu n i ế t miệng đừng nói sư nương trong tay xích kim kiếm loại này cực phẩm chân vũ cấp trường kiếm coi như nàng chọn lựa trôi kia chế thức trường kiếm phẩm giai cũng đạt tới thượng phẩm chân vũ cấp chỉ là một kiện hạ phẩm chân vũ cấp trường kiếm tự nhiên vẫn không dậy nổi hứng thú của nàng. mắt thấy lý thanh chiếu đối với hạ phẩm chân vũ cấp trường kiếm không có hứng thú lão biện trong lòng vui mừng vội vàng hướng lý thanh chiếu giới thiệu trong một bọn khí khác bảo vật trong bọn khí một thanh hắc kim sen lẫn trường kiếm đứng lặng chỉ một chút lý thanh chiếu liền cảm nhận được một cố lạnh lẽo khiếp người thanh kiếm này là cái gì phẩm cấp lý thanh chiếu chỉ vào trong bọn khí trường kiếm hỏi trong mắt tràn đầy vẻ trờ mong kiếm này chính là ta biện a n cửa hàng chân điếm c r í bảo tên là ma thần âm dương kiếm phẩm cấp đạt đến trùng phẩm chân vũ cấp lão biện mặt mũi tràn đầy tự hào nhưng tại nghe được thanh kiếm kia chỉ có trùng phẩm chân vũ cấp đằng sau. lý thanh chiếu trong mắt vẻ chờ mong trong nháy mắt phai n h ạ t xuống khách nhân chẳng lẽ còn không hài lòng lao biện mắt thấy lý thanh chiếu liền trung phẩm chân vũ cấp ma thần âm dương kiếm đều trướng mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi phải biết đối với rất nhiều đê đẳng chủng tộc tới nói một kiện trung phẩm chân vũ cấp bảo vật đã coi là trong tộc c h ấ n tộc bảo vật mà trước mắt lý thanh chiếu ba người trừ tôn nộ g không tu vi cao thâm hắn nhìn không ra hư thực bên ngoài còn lại hai người đều chẳng qua chân vũ cảnh sơ kỳ tu vi như vậy thế mà t r ư n g mắt trung phẩm chân vũ cấp bảo vật cái này khiến lao biện không khỏi hoài nghi lên ba người lai lịch lý thanh chiếu khoát tay áo nói ra lão thượng phẩm, thượng phẩm biện lắc đầu hắn lúc này trong mắt hoài nghi trước mắt ba người này có phải hay không cố ý đến trêu đùa hắn biện a n cửa hàng rõ ràng chiếu tính toán cũng đừng có khó xử chủ quán mắt thấy lao biện sắc mặt trở nên có chút khó coi tôn nộ không đột nhiên mở miệng đồng thời trong tay xuất hiện một mảnh lẫn phiến màu vàng đối với lao biện nói ra chủ quán người nơi này mặc dù không có chúng ta coi trọng bảo v n bất quá ta ngược lại thật ra có nhiều thứ không biết chủ quán có thể hay không thu a nguyên lai、like、khách nhân là muốn ra bán bảo lão biện khen nhữ mày bất quá khi hắn thấy do tôn nộ không trong tay lân phiến trong m á y mắt sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên đây là hoàng kim cự lân tộc lân phiến khách nhân xin hỏi lân phiến này từ đâu mà đến lão biện ngữ khí ngưng ữ khí n g trong hỏi cự lân tộc mặc dù chỉ là một cái đê đẳng t r u n g tộc nhưng bọn hắn lương tựa theo khổng lồ số lượng cùng dung m a n thiện chiến năng lực thường thường là các đại thế lực nhất yêu quý chiến sĩ mà hoàng kim cự lân tộc làm cự lân tộc bên trong quý tộc càng là các đại thế lực tranh đoạt chiến sĩ biện ăn cửa hàng dù sao chỉ là một cái cửa hàng nhỏ cũng không dám t r e o chọc cự lân tộc loại tồn tại kinh khủng này nhìn xem lão biện trong mắt ánh mắt kinh nghi tôn nộ không khe n h ư mày hắn không nghĩ tới luyện ngục một cái bình thường hoàng kim cự lân tộc lân tiến thế mà lại để trước mắt lão biện khiếp sợ như vậy xem ra ta ngược lại thật ra xem thường luyện ngục tôn nộ không thầm nghĩ trong lòng h ắ n làm sao biết luyện ngục mặc dù tính không được thế lực lớn gì mà dù sao là duy độ thánh đỉnh tọa hạ chi nhánh một trong đừng nói chỉ là một cái chính là bình thường trung đẳng chủng tộc cũng không dám trêu chọc luyện n g ụ c vì không làm cho trước mắt lão biện hoài nghi tôn nộ g không vội vàng giải thích nói lân tiến này à, là của ta một vị hảo hữu tặng cho hắn là luyện n g ụ c một tên hộ vệ cùng ta quan hệ thân mật mảnh lân tiến này vốn là ta lấy được luyện khí chi dụng chỉ là hiện tại cũng không dùng được cho nên muốn muốn xuất thủ nguyên lai là luyện n g ụ c hộ vệ lão biện nghe vậy ngược lại là thở dài một hơi bởi vì luyện mục vốn là cùng t u ế diện giới lân cận luyện mục người thỉnh thoảng cũng tới t u ế diện giới mua sắm cho nên hắn vô ý thức đem tôn nộ không ba người cũng làm thành luyện mục hộ vệ gặp lao biện hiểu lầm lai lịch của mình tôn nộ g không cũng không có giải thích hắn muốn thông qua thân phận này từ lao biện trong miệng biết được càng nhiều thập duy vũ trụ tin tức lao biện nhìn xem tôn nộ g không trong tay vậy vàng dòng nói ra khách nhân đã ngươi là luyện ngục đại nhân vậy ta cũng liền nói thật cho ngươi biết ngươi lân phiến này chúng ta thu ngược lại là có thể thu nhưng giá cả sẽ không quá cao dù sao chúng ta chỉ là một nhà cửa hàng nhỏ loại phẩm cấp này vật liệu chúng ta coi như mua lại cũng chỉ có thể mang đến trong đại thành thị tiến hành bán có thể hay không bán đi chúng ta cũng không có niềm tin quá lớn à, cái kia không biết ngươi có thể định giá bao nhiêu tôn nộ không nghe vậy cũng là lơ đ ẽ n bởi vì hắn cũng không biết thập duy vũ trụ đến tột u cùng dùng cái gì làm tiền tệ cũng không rõ ràng trong tay vạy vàng dòng giá trị lao biện thành thật nói khác h nhân cái này vạy v à n g dòng cũng chia đẳng cấp khác h nhân lân phía này nhìn chí ít cũng là chân vũ cấp trung kỳ trở lên cho nên tại trong đại thành thị chí ít có thể bán hơn một trăm chân vũ thạch giá cả bất quá tại chúng ta địa phương nhỏ này chúng ta tối đa cũng liền có thể ra năm mươi chân vũ thạch cái gì chân vũ cấp trung kỳ sư phụ ta trong tay mảnh này vạy bằng dòng đây chính là chân vũ phá cảnh đ ỉ n h phong lân tiến chỉ thiếu chút nữa liền có thể lột sắt thành tôn vũ cảnh tồn tại lý thanh chiếu gặp lão biện đem vạy vàng dòng nhìn thành chân vũ cảnh trung k ỳ nhìn không được mở miệng c i chính mà nghe được trước mắt mảnh lân phiến này đến từ chân vũ phá cảnh hoàng kim cự lân tộc lão biện nguyên bản còn muốn r ộ i ra tay đ ộ i vàng rụt trở về chân vũ phá cảnh vạy vàng dòng cái này thứ này chúng ta có thể không thu được ba vị đại nhân không chỉ có là chúng ta toàn bộ tường khánh thập chỉ sợ đều không có nhà ai cửa hàng dám thu trong tay các ngươi bảo vật này chương hai trăm lẻ năm thân phận bại lộ luyện ngục sát cơ chương hai trăm linh năm thân phận bại lộ luyện ngục sát cơ ngay tại tôn lộ không bọn người tiến vào tường khánh tập đồng thời một đám mang theo mặt nạ thân ảnh cũng xuất hiện ở tường khánh tập phụ cận chiến hạm hẳn là ngay tại kề bên này dừng lại các ngươi nhớ lấy tuyệt không thể bị người phát giác thân phận một khi không cẩn thận bại lộ thân phận liền đem tất cả gặp qua tính mạng của các ngươi d i ệ t sát cầm đầu người đeo mặt nạ trầm giọng nói thanh âm của hắn băng lãnh trong ánh mắt qua mang càng là hàn ý khướp người là đại nhân chúng diện cụ nhân cùng kêu lên đáp sau đó những người này liền theo thứ tự tản ra bắt đầu hướng phía phụ cận phiên trợ tiến lên muốn tìm kiếm chiến hạm tung tích rất nhanh nguyên địa cũng chỉ còn lại có mười một cái người đeo mặt nạ cầm đầu người đeo mặt nạ tháo mặt nạ xuống lộ ra dưới mặt nạ hình dáng người này đương nhiên đó là phụng mệnh truy tìm chiến hạm tung tích lực mục tôn lực mục đại nhân nếu như chúng ta không cẩn thận gặp được thuế diễn giới quân đội làm sao bây giờ đúng lúc này sau lưng một cái người đeo mặt nạ có chút lo lắng nói ra lực mục tôn ngay vậy trong mắt h à n quang l o a lên âm thanh lạnh lùng nói giết bất kể là ai đều không thể ngăn rừng chúng ta tìm đến những tên kia nếu không không chỉ có ta sẽ chết các ngươi cũng đều phải chết là đại nhân chúng ta minh bạch mười cái người đeo mặt nạ nghe vậy chấn động trong lòng trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc lực mục tôn hít sâu một hơi nói ra kề bên này hẳn là có mười hai cái phiên trợ cùng một cái đê đẳng chủng tộc thành trì nếu như những tên kia cùng phiên trợ hoặc trong thành trì sinh mệnh có gặp nhau các ngươi liền đổ diện tất cả phiên trợ cùng thành trì bất quá nhớ lấy nhất định không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì là đại nhân mười cái người đeo mặt nạ linh mệnh sau đó bọn hắn cũng bắt đầu đi tư tán tiến về tìm kiếm chiến hạm vết tích lực m ụ tôn một mình đứng tại chỗ hắn một lần nữa leo lên mặt nạ che lại khí t ứ c sau đó lựa chọn một cái phương hướng thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên điệm một bên khác hiểu lầm tôn nộ g không thân phận ba người lão biện cũng không dám lại lừa dối ba người chỉ có thể rất cung kính đem tôn nộ g không ba người đưa ra biện a n cửa hàng nhìn xem tôn nộ g không ba người hướng phía cái khác cửa hàng đi đến lão biện l e o đi mồ hôi chán nghĩ mà sợ nói đáng chết tiêu bành thế mà đem luyện n g ụ c đại nhân dẫn vào nếu không phải ta lão biện cơ chí kịp thời nhận ra thân phận của bọn hắn vạn nhất thật đem những cái kia hàng giả bán cho ba vị đại nhân này chỉ sợ toàn bộ biện ăn cửa hàng đều được đại nạn lâm、đầu. nghĩ tới đây lão b i ể n càng nghĩ càng giận hắn lúc này vây tay gọi lại một cửa hàng hộ vệ ghé vào lỗ hai hắn dặn dò vài câu hộ vệ kia nhẹ gật đầu một mặt hung tướng hướng phía nơi xa đi đến t làm sao đột nhiên cảm giác có chút không hiểu tâm hoảng ngay tại phiên chợ cửa vào đi dạo tiêu bành đột nhiên cảm giác sau lưng trở nên lạnh leo không khỏi có chút t r ộ t dạ nhìn một phía đúng lúc này hắn đột nhiên liếc thấy hai cái mang theo mặt nạ người thần bí bước vào tường cánh t ẩ m lại tới hai cái dê béo tiêu bành nhãn tỉnh sáng lên vội vàng nở nụ cười nên hướng hai cái người đeo mặt nạ hai vị khách nhân nhìn xem lạ mắt、ra. lại là lần đầu tiên đến chúng ta t ư ờ n g khánh tập tiêu bành đi vào hai cái người đeo mặt nạ trước mặt trên mặt chất đầy dáng tươi cười hai cái người đeo mặt nạ nhìn thoáng qua tiêu bành không có muốn để ý tới hắn ý tứ mắt thấy hai cái người đeo mặt nạ không để ý tới chính mình tiêu bành cũng không buông bỏ vội vàng giới thiệu chính mình nghe tới tiêu bành đối với toàn bộ tường khánh tập hết sức quen thuộc thời điểm một cái người đeo mặt nạ đột nhiên dừng bước hắn quay đầu nhìn về phía tiêu bành dùng thanh â m chấm t h ấ p hỏi ngươi mới vừa nói ngươi đối với toàn bộ phiên trợ hết sức quen thuộc tiêu bành ngay vậy n h ã n tỉnh sáng lên lúc này vỗ bộ ngực nói ra không sai toàn bộ tường k h á n h tập liền không có ta tiêu b ả n h không biết sự tình Tốt, vậy ta hỏi ngươi gần nhất có thể có cái gì người sống từng tiến vào tường k h á n h tập người đeo mặt nạ mở miệng hỏi mà nghe được người sống hai chữ thời điểm tiêu b ả n h trên khuôn mặt lập tức lộ ra đắc ý dáng tươi cười hắn ho nhẹ hai tiếng nói ra khách nhân vấn đề này ngươi hỏi ta vậy coi như là hỏi đúng rồi a vậy ngươi mau nói cho ta biết thế nhưng là có người sống từng tiến vào tường k h á n h tập hai cái người đeo mặt nạ nghe vậy l i ê n nhau trong mắt tất cả đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng tiêu bành cố làm khó khăn lắc đầu vươn tay tại hai cái người đeo mặt nạ trước mặt lung lay người đeo mặt nạ thấy thế chỗ nào không biết hắn ý tứ bên trong một cái người đeo mặt nạ trực tiếp lấy ra một viên chân vũ thạch ném cho tiêu bảnh tiêu bảnh tiếp nhận chân vũ thạch cảm nhận được chân vũ thạch bên trong năng lượng ẩn chứa không khỏi hơi biến sắc mặt liền liên thủ cũng không khỏi run rẩy lên người đeo mặt nạ nhìn xem hắn cái kia không có tiền đồ dáng vẻ thư l ệ n h một tiếng nói ra thu chúng ta vũ trụ thạch liền thành thật trả lời vấn đề của chúng ta nếu như ngươi dám lựa gạt chúng ta thử tiêu bảnh vội vàng thu hồi trong tay chân vũ thạch n g h i mặt nói hai vị đại nhân yên tâm ta tiêu bảnh coi trọng nhất tín nghĩa cầm đại nhân vũ trụ thạch đương nhiên sẽ không để đại nhân thất vọng hai vị đại nhân mời đi theo ta ta biết các ngươi muốn tìm người ở nơi nào đang khi nói chuyện tiêu bảnh dẫn hai cái người đeo mặt nạ liền hướng phía biện a n cửa hàng đi đến còn chưa đi đến biện a n cửa hàng liền nhìn thấy một cái biện a n cửa hàng hộ vệ khí thế hung hăng hướng phía chính mình đi tới tiêu bảnh thấy thế liền vội vàng cười nên đón tiếp lấy nói ra quản sự mà quả nhiên thủ tín ngươi thế nhưng là cho ta đưa vũ trụ thạch tới hộ vệ kia trên mặt lộ ra một tia n h a răng cười nói ra tiêu bảnh lá gan của ngươi là càng ngày càng mập lại dám lĩnh luyện n g ụ c đại nhân đến treo đùa cửa hàng hộ vệ lời nói để tiêu bành một mặt mê mang vừa vặn sau hai cái người đeo mặt nạ lại là thân thể cứng đ ở trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi hai cái người đeo mặt nạ lướt nhau bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình mới vừa tiến vào cái này phiên trợ rõ ràng cũng không có làm gì làm sao lại bại lộ thân phận nghĩ đến lực mục tôn phân phó hai cái người đeo mặt nạ lập tức sinh ra s ắ c ý bên trong một cái người đeo mặt nạ càng là trước tiên lấy ra lệnh bài đem tin tức truyền lại cho lực mục tôn giết đem tin tức truyền đi đằng sau bên trong một cái người đeo mặt nạ trực tiếp lấy ra một thanh t r ư ờ n g mâu tại tiêu bành cùng cửa hàng kia hộ vệ trong ánh mắt hoảng sợ đột nhiên đâm ra cửa hàng hộ vệ bị người đeo mặt nạ một mâu đâm trúng lưới mâu chấn động liền trực tiếp chặt đứt hộ vệ toàn bộ sinh cơ một cái hư vũ cảnh hộ vệ cứ như vậy ngã xuống tiêu bành trước mặt sau khi ngã xuống đất người đeo mặt nạ vẫn chưa yên tâm đưa tay một trưởng đem hộ vệ thân thể triệt để biến thành phi hôi đại nhân, đại nhân đừng ạ i nhân đ có giết ta ta không thấy gì cả cũng cái gì cũng không biết tiêu bành dọa đến hai đầu gối mềm mũn vội vàng quỳ trên mặt đất một mặt hoảng sợ cúi đầu không dám nhìn tới hai cái người đeo mặt nạ con mắt làm càn tường khánh tập lý cũng dám giết người mà tại người đeo mặt nạ đánh giết hộ vệ trong n ấ y mắt phụ trách t ọ a c h ấ n tường khánh tập người quản lý lúc này hiện t h ầ n hắn một mặt tức giận nhìn qua hai cái người đeo mặt nạ trong tay còn nắm một mặt cờ xí cờ xí bên trên theo lên một cái đồ án đồ án này đại biểu cho tường khánh tập nhận thuế diễn giới cháy trở chương hai trăm linh sáu phiên trợ giết chóc tôn nộ g không xuất thủ chương hai trăm linh sáu phiên trợ giết chóc tôn nộ không xuất thủ nhìn qua cầm trong tay thuế diễn dựa ỉ c ự xí tường khánh tập người quản lý diện cụ nhân á hắn không có chút gì do dự lại lần nữa lắc tay dài vờ mâu trường quang huy động trực tiếp chém về phía tường khánh tập người quản lý người quản lý kinh hãi hắn không nghĩ tới đối phương khi nhìn đến thuế diễn dựa ỉ c ử a xí đằng sau lại vẫn dám ra tay với mình phải biết đối thủ cầm thuế diễn dựa ỉ c ử a xí người quản lý xuất thủ liền như là đối với thuế diễn giới tuyên chiến đây là một loại cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích hành vi mặc dù trong lòng chân kinh mong muốn lấy hướng chính mình đâm tới trường quang người quản lý tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết hắn vội vàng lấy ra một thanh kim truy đón lấy trường quang a người h hai n triển bất khai giao phòng, quản á cái rất nhanh, cái kêu người kêu q lý liền bị diện cụ nhân trúng, bị cụ mâu đâm một một mặt t các người, các người vốn g là quỷ trên mặt đất hai đầu gối sủi lơ tiêu bảnh nhìn thấy diện cụ nhân thế mà ngay cả người quản lý cũng dám giết lập tức lộ ra thần sắc khó có thể tin một giây sau một mặt nạ khác người đưa tay một trưởng đánh vào tiêu bảnh trên thân tiêu bành thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thân thể liền trực tiếp biến thành phi hôi ngay tại hai cái diện cụ nhân đánh giết tường khánh tập người quản lý đồng thời lại có mười mấy tên diện cụ nhân lách mình tiến nhập tường khánh tập bọn hắn hiển nhiên là bởi vì tiếp thu được lúc trước người đeo mặt nạ kia truyền lại tin tức cho nên mới chạy tới tường khánh tập đ ạ i nhân có lệnh như là đã bại lộ thân phận như vậy toàn bộ phiên trợ một tên cũng không để lại cầm đầu một cái diện cụ nhân trầm giọng nói thanh â m hắn b ă n g lãnh khí thế trên người càng là đạt đến trần vũ phá cảnh đình phong không kém chút nào bị tôn ngộ không đánh chết tên kia hoàng kim cự lân tộc chúng diện cụ nhân lên tiếng bọn hắn lấy ra bảo vật đem toàn bộ tường khánh tập dùng kết giới vây lại đứng lên sau đó bắt đầu giết chóc lúc này tôn nộ g không cùng nhan lạc lý thanh chiếu ba người đã tiến nhập tường khánh tập một cửa hàng khác nơi này bảo vật so với biện ăn cửa hàng muốn toàn bên trên không ít bất quá vẫn không có có thể làm cho tôn nộ g không ba người động tâm bảo vật ngay tại tôn nộ g không chuẩn bị mang theo nhan lạc cùng lý thanh chiếu rời đi thời điểm đột nhiên hắn hơi n h ú g mày thần s ắ c lập tức trở nên nghiêm túc lên khách nhân thế nhưng là có nhìn chúng bảo vật ngay tại là tôn nộ không ba người giới thiệu bảo vật người hầu thấy thế coi là tôn nộ không có nhìn chúng bảo vật lúc này lộ ra vẻ cao hứng tôn nộ không nhìn thoáng qua người hầu hỏi t ư ờ n g khánh tập là không cho phép từ đ ấ u đúng không người hầu nhẹ gật đầu nói ra tại chúng ta thuế d i ễ n giới tất cả phiên trợ đều không cho phép từ đấu kẻ trái lệnh lại nhận thuế diễn cung truy nã q u a n h người hầu vừa dứt lời liền nghe cách đó không xa chuyển đến một tiếng oanh minh đây là kiến trúc sụp đổ thanh âm cái này người hầu sắc mặt đã biến trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao tôn nộ không thấy thế đội vàng mang theo nhan lạc cùng lý thanh chiếu rời đi cửa hàng khi bọn hắn xuất hiện tại trên đường cái thời điểm mới phát hiện chung quanh lại đứng lên từng cây tam giác hình lán g trụ trên đường cái mười mấy tên diện cụ nhân ngay tại điên cuồng tàn sát lấy trong phiên chợ sinh mệnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp có thật nhiều hư vũ cảnh sinh mệnh còn chưa kịp kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền chết thẳng tại diện cụ nhân dưới đồ đao trốn mắt thấy diện cụ nhân như vậy hung tàn không ít tường khánh tập người muốn chạy trốn trong đó có bộ phận tu vi đạt tới chân vũ cảnh tồn tại nao nhao đằng không mà lên muốn phi ly tường khánh tập nhưng mà những n à y chân vũ cảnh vừa mới bay khỏi mặt đất bất quá hơn mười t r ư ợ n g thân thể liền bị một đạo vô hình kết giới đánh rơi sau khi hạ xuống không đợi bọn hắn đứng dậy liền bị những người đeo mặt nạ kia nhẹ nhõm đánh giết một màn này thấy những người còn lại tê cả ra đầu mà tôn ngộ không nhưng từ những người đeo mặt nạ này thủ đoạn bên trong đã đoán được lai lịch của đối phương là luyện mục người tôn ngộ không thần sắc biến đổi hắn không nghĩ tới luyện mục người thế mà lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn sẽ đối với nơi này triển khai không khác biệt tàn sát luyện mục người sẽ không như thế sao đi lý thanh chiếu sắc mặt biến hóa nàng cảm thấy luyện mục người xuất hiện vào lúc này ở chỗ này không phải là t r ù n g hợp nhan lạc nhìn về phía những cái kia ngay tại tàn sát tường khánh tập diện cụ nhân nhữ n g mày trông giọng nói mặc kệ bọn hắn là bởi vì cái gì đối tượng khánh tập triển khai tàn sát xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là muốn giết chết tường khánh tập bên trong tất cả sinh mệnh chúng ta chỉ sợ cũng nhất định phải xuất thủ t ô n nộ không nhẹ gật đầu nói ra mặc dù chúng ta cùng cái này phiên trợ sinh mệnh không có bao nhiêu gặp nhau nhưng luyện mục tàn nhẫn như vậy ta lại há có thể k h a n h tay đứng nhìn bất quá những người đeo mặt nạ này thực lực không kém các ngư ngàn bạn coi chừng lý thanh chiếu trong mắt tách ra chiến ý mãnh liệt chỉ gặp nàng trong tay quăng mang loại lên liền lấy ra trường kiếm của mình thanh trường kiếm này vốn là luyện n g ụ c chế thức trường kiếm lý thanh chiếu vì đẹp mắt liền tại chỗ trôi kiếm khảm n ạ n g một gốc thanh l i ê n nhìn nhiều hơn mấy phần xinh đẹp mỹ cảm nhan lạc cũng lấy ra trôi kia bị nàng mệnh danh là diêm la kiếm xích kim t r ư ờ n g kiếm nàng mặc dù không hiếu chiến nhưng đối với chiến đấu cho tới bây giờ đều không xa lạ gì gặp nhan lạc cùng lý thanh chiếu đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tốt nộ không trên thân cũng bạo phát ra chiến ý mãnh liệt hắn lấy ra như ý kim cộng đồng lá người đeo mặt nạ kia vừa mới chém giết mấy cái hư vũ cảnh sinh mệnh liền cảm nhận được tôn nộ g không trên thân chuyển đến sát ý khủng bố hắn thuận sát ý chuyển đến phương hướng nhìn lại vừa hay nhìn thấy tôn nộ g không cặp kia tràn ngập sát ý con mắt là ngươi diện cụ nhân lập tức nhận ra trước mắt tôn nộ g không chính là lực mục tôn để bọn hắn tìm kiếm người chỉ là hắn còn đến không kịp cao hứng liền nghe được tựa như tử vong ma âm tịch diện c h ầ n vũ như ý kim cô đồng bung ra diện cụ nhân tràn ngập vung v ẩ y trướng qua chống đỡ có thể đối mặt tôn nộ không nén giận một vậy chỉ có chân vũ cảnh hậu kỳ diện cụ nhân làm sao có thể đủ ngăn cản chỉ một vậy liền bị tôn nộ g không nện đến thân thể bạo liệt mà chết ân một màn này lập tức đưa tới chung quanh cái khác diện cụ nhân chú ý lúc này liền có bốn năm cái diện cụ nhân mang theo binh khí hướng phía tôn nộ g không vây lại cùng lúc đó nhan lạc cùng lý thanh chiếu cũng cùng nhau đối mặt một cái diện cụ nhân hai nữ cảnh giới mặc dù không kịp diện cụ nhân nhưng thắng ở binh khí ưu thế bởi vậy tại hai nữ liên thủ phía d ư ớ i ngựa lại là miễn cưỡng ngăn trở một cái diện cụ nhân công kích gặp nhan lạc cùng lý thanh chiếu tạm thời không có nguy hiểm tôn nộ không bắt đầu toàn tâm đối phó hướng chính mình đánh tới diện cụ nhân chỉ gặp hắn trong tay như ý kim cô đ ồ n g n h o á n một cái quanh thân buộc phát ra chiến ý mãnh liệt siêu giới hạng ự c tôn nộ không thi triển ra siêu giới hạng ự c thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa thi triển những cái kia đánh tới diện cụ nhân chỉ cảm thấy thể nội chân vũ chi lực không có khô mất trong lòng lập tức kinh hãi là thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa mau lui lại diện cụ nhân muốn thoát đi siêu giới hạng ự c có thể tôn nộ không căn bản không cho bọn hắn l ư i cách cơ hội hắn đưa tay đánh ra hồng hoang trường trong lòng bàn tay hồng hoang sinh diệt đồng thời bao phụ tại mỗi một cái đánh tới diện cụ nhân đỉnh đầu. đại chiến người đeo mặt nạ t r ư ờ n g hai trăm lẻ bảy đại chiến người đeo mặt nạ đáng chết là không gian bản nguyên áo nghĩa bị hồng hoàng trưởng khóa chặt người đeo mặt nạ trong lòng hoảng hốt tại không gian bản nguyên áo nghĩa khóa chặt bên dưới thân thể của bọn hắn căn bản là không có cách động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay khổng lồ kia rơi xuống phốc phốc phốc năm cái người đeo mặt nạ trong nháy mắt vẫn lạc tại hồng hoàng trưởng bên dưới lưu lại ý thức vừa muốn chạy ra liền bị vô hình sợi dễ trói buộc sau đó hóa thành hư vô trần vũ cảnh đình phong cái tia tu vi đạt tới chân vũ phá cảnh người đeo mặt nạ không không khỏi giận dữ lúc này vung ra một đạo xiến xích thẳng đến tôn nộ không đánh tới tới tốt lắm đối mặt chân vũ phá cảnh người đeo mặt nạ tôn nộ không không dám có chút chủ quan đưa tay một gậy đối diện đánh tới hướng đánh tới xiến xích vanh hai kiện thần binh va chạm bắn ra hào quang trói sáng tôn nộ không trong miệng phát ra hét lớn một tiếng thi t r i ể n ra siêu giới hạt ngực phòng ngự bản nguyên áo nghĩa mắt thấy tôn nộ không thi t r i ể n ra bản nguyên vũ trụ áo nghĩa người đeo mặt nạ cũng không dám lãnh đạm lúc này thi c h u ể n ra phòng ngự bản nguyên áo nghĩa áo nghĩa cùng áo nghĩa va chạm đồng dạng khó mà phân ra thắng bại trong t r ớ c mắt hai người cũng đã giao thủ mấy trăm c h i ê u trong lúc nhất thời đúng là khó hòa giải mà đổi thành một bên nhan lạc cùng lý thanh chiếu thì lâm vào khẩu chiến hai nữ mặc dù đã có được không thua gì thật duy sinh mệnh thân thể mà dù sao chỉ tương đương với đê đ ẳ n g chủng tộc đối mặt đồng dạng là đê đ ẳ n g chủng tộc người đeo mặt nạ mặc dù có trong tay t r â n vũ cấp thần binh g i a t r ỉ cũng rất khó chiến thắng đối phương thanh l i ê n kiếm mưa lý thanh chiếu đưa tay ngưng tụ trần vũ chi lực chỉ gặp trong hư không một đoá thanh liền nở rộ hóa thành mưa kiếm hướng phía người đeo mặt nạ liền bao trùn đi lên mà nhan l ạ thì cầm trong tay diêm la kiếm dẫn một cái hóa thành một đ trực tiếp chém về phía người đeo mặt nạ đối mặt nhan lạc cùng lý thanh chiếu hai người công kích diện cụ nhân ti không chút nào hoảng chỉ gặp hắn huy động trường m âu chỉ một chiêu liền phá hai người công kích đây chính là thập duy sinh mệnh cường đại sao nhìn qua tựa như chiến thần người đeo mặt nạ nhan lạc cùng lý thanh chiếu cảm nhận được thật sâu rung động đây là các nàng lần thứ nhất trực quan như vậy cảm nhận được thập duy sinh mệnh cường đại giết tường khánh tập bên trong từng cái sinh mệnh ngã xuống người đeo mặt nạ binh khí phía dưới những người đeo mặt nạ này xuất thủ không lưu tình chút nào mặc kệ nam nữ lao ấu toàn bộ chém tận giết tuyệt chỉ chốc lát sau toàn bộ tưởng khánh tập liền biến thành một vùng huyết h ả i không được nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này đang cùng chân vũ phá cảnh người đeo mặt nạ đại chiến tôn ngộ không mắt thấy toàn bộ tưởng khánh tập bị người đeo mặt nạ đ ổ diện trong lòng không khỏi trở nên có chút nóng nảy siêu giới h ạ n b ự c hồng hoang trưởng cùng tịch diện chân vũ không ngừng thi triển như ý kim cô bồng càng làm ộ t gậy lại một gậy mánh liệt ném ra nhưng dù cho như thế cũng không có thể hoàn toàn phá vỡ người đeo mặt nạ kia phòng ngự tiểu tử mặc dù ngươi nắm giữ hai loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa có thể nghĩ muốn phá vỡ phòng ngự của ta vẫn như cũng là chuyện không thể nào người đeo mặt nạ trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng trong tay xiềng xích không ngừng buông gậy vây quanh tôn nộ g không tiến hành công kích bất quá mỗi một lần công kích đều bị tôn nộ g không lấy siêu giới hạng vực ngăn cản đúng lúc này lại có mấy cái người đeo mặt nạ g i ế t tới tôn nộ g không lúc này mới phát hiện toàn bộ tường khánh tập sinh linh không ngờ trải qua toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ bây giờ tường khánh tập bên trong còn sống trừ người đeo mặt nạ bên ngoài cũng chỉ còn lại có tôn nộ g không nhan lạc cùng lý thanh chiếu ba người mà những người đeo mặt nạ kia hiển nhiên đem tôn nộ không trở thành địch nhân nguy hiểm nhất cho nên tại độ diện tường khánh tập sinh linh đằng sau liền cùng nhau lên trước muốn vây công tôn nộ không gặp tình hình này tôn nộ không không sợ chút nào như ý kim cô bổng muốn gậy chỉ một gậy liền dẫn đầu đem một cái chân vũ cảnh hậu kỳ người đeo mặt nạ để bạo các ngươi đi trước đem hai nữ nhân kia cầm xuống mắt thấy tôn nộ không thực lực cường đại như thế vây công người đeo mặt nạ không khỏi kinh hãi cầm đầu người đeo mặt nạ thấy thế vội vàng hạ lệnh còn lại người đeo mặt nạ tiến về vây công nhan lạc cùng lý thanh chiếu Lúc n à y vây lệnh c ô n lại người đeo mặt nạ hết thệ còn có sáu cái trừ cầm đầu cái kia sử dụng xiềng xích người đeo mặt nạ bên ngoài còn lại năm cái người, đeo mặt nạ lúc này quay người. hướng phía nhan lạc cùng lý thanh chiếu dết tới các ngươi là đang tìm cái chết mắt thấy nhan lạc cùng lý thanh chiếu gặp nguy hiểm tôn lộ không không khỏi giận dữ vội vàng lấy ra một khối bản chuyên hướng phía cầm đầu người đeo mặt nạ liền đập tới bản chuyên trên không trung b i ế n lớn hóa thành một tấm bia đá rơi xuống cầm đầu người đeo mặt nạ t h ấ y thế vô ý thức vung vẩy xiềng xích muốn ngăn trở bia đá nhưng mà hắn đánh giá thấp bia đá c ứ n g rắn xiềng xích đập nệm tại trên tấm bia đá hoàn toàn không cách nào đối với bia đá tạo thành bất cứ thương t u n gì bia đá cơ hồ không có chút nào dừng lại liền đem người đeo mặt nạ nhập vào trong l mắt thấy cầm đầu người đeo mặt nạ bị bia đá đánh trúng tốt n ộ không nhưng không có thửa cơ công kích mà là lách mình hướng phía nhan lạc cùng lý thanh chiếu bay đi nhan lạc cùng lý thanh chiếu lúc này ngay tại vây công một cái người đeo mặt nạ khi mặt khác năm cái người đeo mặt nạ đến gần trong nháy mắt hai nữ đều cảm nhận được nguy cơ m á h liệt liều mạng nhan lạc cùng lý thanh chiếu l i ế n nhau ngay tại hai nữ muốn liều mạng thời điểm đã thấy năm cái người đeo mặt nạ đột nhiên đứng thẳng bất động tại chỗ cũ sau đó liền gặp một cây như ý kim cô đồng quét ngang mà ra đem năm cái người đeo mặt nạ để gặp nát sư phụ lý thanh chiếu thấy thế trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mà cái kia còn lại người đeo mặt nạ nhìn thấy năm cái đồng bạn bị giết do a đến vội vàng lách mình muốn chạy trốn h ồ n g hoang trưởng tôn lộ không hừ lạnh một tiếng đưa tay một trưởng liền đem chạy trốn người đeo mặt nạ đánh giết từ đó toàn bộ tường c á n h tập liền chỉ còn lại có bị bia đá chấn áp người đeo mặt nạ một người còn sống lạc lạc rõ ràng chiếu các ngươi không có sao chứ tôn lộ không nhìn về phía nhan lạc cùng lý thanh chiếu trong mắt lộ ra quan tâm thân sắc n h a lạc lắc đầu nói ra chúng ta không có việc gì đang khi nói chuyện đã thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện đưa tay vung vẩy xiềng xích liền hướng phía tôn ngộ không ba người xoắn tới đạo thân ả n h này đương nhiên đó là bị tôn ngộ không chấn đặt ở dưới tấm bia đá người đeo mặt nạ tôn ngộ không k h ô nghĩ n g đến người này thế mà có thể từ dưới tấm bia đá chạy ra không khỏi giật mình vội vàng thi triển siêu giới hạt vực đem xiềng xích hút hướng về phía chính mình tiểu tử người thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa tuy mạnh có thể nghĩ muốn n u ố t ta còn kém xa lắm đâu người đeo mặt nạ ánh mắt băng lãnh ở dưới sự khống chế của hắn xiềng xích không ngừng dãy ruộ muốn xuyên thủng tôn ngộ không siêu giới nhưng mà ngay tại song phương lâm vào rằng coi thời khắc tôn nộ g không khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng cười xấu xa phát giác được tôn nộ g không khỏe miệng dáng t ư ơ i cười người đeo mặt nạ trong lòng giật mình đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu t ê y giận sau đó chính là một trận mê mội n g u y ê n lai、like, tôn nộ g không b ụ n g trộm đem bia đá triệu h ò a tới cũng coi nhỏ lại thành vì bản chuyên đập vào người đeo mặt nạ trên đầu dù là người đeo mặt nạ có được phòng ngự bản nguyên áo nghĩa gia trì cũng bị bản chuyên nệm đến choáng trong lúc nhất thời khống chế không nổi xiềng xích, xích hút vào ở trong tay không tốt đã mất đi thần binh người đeo mặt nạ hoảng hốt không lo được trên đầu thương thế quay người liền hướng phía nơi xa bay đi muốn thoát đi nơi này hiện tại mới muốn chạy trốn đã chậm nhìn qua chạy trốn người đeo mặt nạ t ô n n ộ không trong mắt lóe lên một vòng hàng quang bản chuyên hóa thành một đạo lưu quang lần nữa bay ra hung hăng đánh tới hướng người đeo mặt nạ c á i hót chương hai trăm linh tám t u ế diễn cung chiến sĩ hiện thân chương hai trăm linh tám t u ế diễn cung chiến sĩ hiện thân oanh tại bản chuyên công kích đến chạy trốn diện cụ nhân bị xinh xinh từ không trung đập xuống hắn say rủa lấy muốn đứng dậy kết quả vừa mới đứng lên liền bị như ý kim cô bổng lần nện đáng giận diện cụ nhân phát ra không cam lòng gầm nhẹ tôn nộ g không gặp như ý kim cô đồng không cách nào phá mở diện cụ nhân phòng ngự lúc này vung lên bàn chuyên một chút lại một cái đập đi lên giang giác cuối cùng diện cụ nhân bị bàn chuyên nệ bạo ý thức còn chưa chạy ra liền bị tôn ngộ không mi tầm bắn ra sợi dễ đánh trúng qua trong dây lắt liền biến mất không thấy t ư ơ n g khánh tập lý huyết tinh tràn g ngập nhìn qua biến thành từ ử đội phiên t r ợ tôn ngộ không, không khỏi ô n g k h thở dài một hơi trong lòng đối với luyện ngục không khỏi càng thêm bại xích hắn không nghĩ tới luyện ngục không chỉ có tàn sát cựu duy hư không vũ trụ giới giới liền ngay cả thập duy vũ trụ sinh、linh. bọn hắn cũng không có gương t h a tàn bạo như vậy thế lực để tôn ngộ không trong lòng tràn đầy phẫn nộ sư phụ những thi thể này nên làm cái gì a lý thanh chiếu góp nhặt tất cả có thể tìm tới bảo vật sau đó nhìn về hướng những thi thể này trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm tôn ngộ không trầm tư một lát nói ra một mùi lửa đốt đi đi cái này thập duy vũ trụ hẳn không có luân hồi những cái kia chết sinh linh cũng hẳn là không có cơ hội chuyển hóa làm tối om bọn hắn có thể là vĩnh viễn biến mất tại cái này bí độ lý thanh chiếu nghe vậy lúc này thôi động trần vũ trí lực hóa thành hỏa diễm hướng phía tường khánh tập thi thể bớt đi trong khoảnh khắc tường khánh tập ánh lửa ngốc trời mà tôn nộ g không thì vung lên bàn chuyên đánh tới hướng những cái tia tam giác hình lăng trụ đem tất cả tam giác hình lăng trụ toàn bộ nệ lần một mực bao phủ tại tường khánh tập kết giới tiêu tán tôn nộ g không đang muốn lĩnh nhan lạc cùng lý thanh chiếu rời đi đột nhiên t r u n g quanh xuất hiện lần nữa một đám diện cụ nhân một người cầm đầu khí tước để tôn nộ g không sắc mặt đại biến tôn vũ cảnh tại cảm nhận được hơi thở đối phương trong n á y mắt tôn nộ không liền lộ ra vẻ hoảng sợ hắn không trần t r ờ chút nào cuốn lên nhan lạc cùng lý thanh chiếu liền hướng phía một phương hướng khác bỏ、chạy. quả nhiên là hắn diện cụ nhân phát ra cời ư lạnh một tiếng người này chính là lực mục tôn hắn lúc trước đi đến phụ cận thành trì đón thêm đến tin tức đằng sau liền lập tức chạy về nhưng mà vẫn như cũ đến c h ầ m một bước khi nhìn đến tôn nộ g không lần đầu tiên lực mục tôn liền nhận ra người này chính là đánh bại chính mình khôi lỗi tôn nộ g không đại nhân chúng ta là không đ ổ i theo lực mục tôn bên cạnh diện cụ nhân trầm giọng nói lực mục tôn lắc đầu nói ra để hắn trốn nhiệm vụ của chúng ta không chỉ có là giết bọn hắn còn cần tìm về luyện mục chiến hạm sư phụ bọn hắn vì cái gì không ngăn cản chúng đ à tẩu lý thanh chiếu quay đầu gặp mặt có người chỉ là xa xa theo sau lưng không khỏi nhữ mày trong ánh mắt toát ra v ẻ n g h i hoặc nhan lạc liếc qua sau lưng trầm giọng nói bọn hắn hẳn là muốn thông qua chúng ta tìm tới chiến hạm sau đó một m ẹ hốt gọn một m ẹ hốt gọn sao tôn nộ không nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề nghĩ đến lực mục tôn cường đại hắn lúc này từ bỏ trở về chiến hạm dự định hắn không thể đem nguy hiểm mang về chiến hạm đại nhân bọn hắn tựa hồ là muốn đi trước chiêm trần c ố c sau lưng diện cụ nhân nhìn xem tôn nộ không đảo vong phương hướng không khỏi mở miệng nói lực mục tôn nghe vậy ánh mắt ngưng tụ chiêm trần gốc là một cái đê đ ẳ n g t r ù n g tộc chiêm tộc căn cứ mặc dù chiêm tộc chỉ là một cái đê đ ẳ n g t r ù n g tộc mà dù sao là trường khống giả diễn che chở t r ù n g tộc hắn có thể phá hủy mấy cái phiên trợ nhưng nếu là phá hủy một cái ước vạn sinh linh t r ù n g tộc vậy coi như không giống với lúc trước dù sao phá hủy mấy cái phiên trợ tuế d i ệ n giới mặc dù sẽ phái người điều tra nhưng cũng sẽ không quá mức để ý dù sao tại thập duy vũ trụ thiếu mấy cái cỡ nhỏ phiên trợ cũng không phải là việc đại sự gì nhưng nếu là phá hủy một chủng tộc vậy coi như là đủ để kinh động trường khống giả diễn đại sự chẳng lẽ bọn giá hỏa này cùng chiêm tộc có quan hệ nếu là như vậy chúng ta coi như p h i ề n thái lực mục tôn trầm giọng nói hắn lo lắng luyện m ụ c hành động sẽ chuyển đến trường khống giả diễn trong hai một khi chuyển đến trường khống giả diễn trong hai liền mang ý nghĩa vô cùng có khả năng bị duy độ thánh đ ì n h biết được một khi bọn hắn trộm lấy vũ trụ tinh thể sự tình bị duy độ thánh đ ì n h chờ đợi bọn hắn chính là đến từ duy độ thánh đ ì n h thẩm phán mắt thấy tôn nộ g không ba người liền muốn tiến vào chiêm tộc địa bàn lực mục tôn không dám tiếp tục bỏ mặt tôn nộ g không thoát đi hắn quyết định trước bắt giữ tôn nộ không sau đó từ tôn nộ không t r ắ nghiệm hỏi tham chiến hạm hạ lạc dừng lại đi nghĩ tới đây lực mục tôn lúc này x u ề bàn tay ra một cái dung nham cự thủ xuất hiện tôn ngộ không không kịp trốn tránh thân thể liền tại trong khoảnh khắc biến thành một bộ tượng đá cùng tôn ngộ không cùng nhau biến thành tượng đá còn có nhan lạc cùng lý thanh chiếu chỉ một chiều lực mục tôn liền chế phục tôn ngộ không ba người đối mặt một cái chân chính tôn vũ cảnh c ư ờ n giả tôn ngộ không ba người hoàn toàn không có sức chống cự lực mục tôn nhìn xem trong tay phản g phất bỏ túi đồ chơi pho tượng k i n h thường cười một tiếng nhưng mà ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên cảm giác một trận bất ăn quay đầu nhìn về phía nơi xa chỉ gặp một cỗ chiến xa chạy nhanh đến trên chiến xa thình lình tắm một mặt t u ế diễn giới giới kỳ đáng chết là t u ế diễn giới quân đội bọn hắn làm sao lại tới nhanh như vậy lực mục tôn biến sắc lúc này xuất lĩnh diện cụ nhân liền muốn rời đi bọn hắn không dám bại lộ thân phận một khi cùng t u ế diễn giới quân đội giao thủ trừ phi có thể đủ tất cả d i ệ t đối phương nếu không tất nhiên sẽ bị đối phương phát giác thân phận của bọn hắn lực mục tôn muốn rời khỏi nhưng bọn hắn cái này đặc biệt tạo hình đã sớm bị trên chiến xa cao thủ phát giác chỉ nghe hét lớn một tiếng chiến xa lại nổi lên lồi quang trói mắt người phía trước đều dừng lại cho ta tiếp nhận kiểm tra đối với trên chiến xa thanh em lực mục tôn từ chối nghe không nghe thấy dẫn diện cụ nhân một mực phi t ố c rời đi những người này có vấn đề đem bọn hắn ngăn lại trên c h i ế n xa một cái thiếu niên tóc dài nhìn qua những cái kia thoát đi diện cụ nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên tuân mệnh trên c h i ế n xa lập tức bay ra mấy trăm tên người khoác áo giáp chiến sĩ những chiến sĩ này đều là thuế diễn cung tinh nhuệ là trưởng khống giả diễn bộ h ạ mà dẫn đầu thiếu niên chính là trưởng khống giả diễn tọa hạ một cái tôn cấp sinh mệnh thiếu niên vốn là phụng mệnh tuần sắc xung quanh thụ chiêm t u mời tại chiêm trần cốc làm khách kết quả cảm ứng được phụ cận p i ê n trợ có người quản lý mệnh bài pha thế là liền muốn muốn đi xem xét một phen kết quả mới ra chiêm trần gốc liền gặp lực mục tôn b ọ n người nguyên bản thiếu niên chỉ là hiếu kỳ lai lịch của những người này nhưng lực mục tôn trong lòng có quỷ nhìn thấy t u ế diễn cung quân đội vô ý thức lựa chọn chạy trốn kể từ đó ngược lại là đưa tới thiếu niên hoài nghi siêu siêu siêu t u ế diễn cung chiến sĩ giơ lên cung tiễn trong khoảnh khắc bắn ra một mảnh mưa tên đem chạy trốn diện cụ nhân đều bao p h ủ trong đó đáng chết lực mục tôn đưa tay vũ lên đem tất cả bắn về phía bọn hắn vũ tiễn đánh nát sau đó trở tay một trưởng đánh phía đuổi theo t u ế diễn cung chiến sĩ chương hai trăm linh chín tôn cấp đại chiến n ộ không thoát thân hai hợp một một chương hai trăm linh chín tôn cấp đại chiến n ộ không thoát thân hai hợp một một muốn chết thế mà còn dám chống lệnh bắt trên chiến xa thiếu niên thấy thế thư lệnh một tiếng trong chiến xa lập tức bắn ra vạn đạo kim quang cùng nhau bắn về phía lực mục tôn đối mặt chiến xa bắn ra kim quang lực mục tôn không dám có chút chủ quan liền tranh thủ công hướng thuế diễn cung chiến sĩ công kích chuyển hướng kim quang có chút ý tứ một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ g a hỏa càng như thế giấu đầu lộ đôi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có âm h i u gì trên chiến xa trong tay thiếu niên xuất hiện một thanh kim thường thân hình p h á t một cái đã xuất hiện ở lực mục tôn trước người lực mục tôn ánh mắt n g ư n g tụ lúc này cũng lấy ra một thanh màu xanh đen bảo trượng một trượng đánh tới hướng thiếu niên hai cái tôn cấp sinh mệnh triển khai giao phong mà thuế diễn cung chiến sĩ cũng cùng cái khác người đeo mặt nạ triển khai giao phong đại chiến mục phát lực mục tôn cùng thiếu niên trong thời gian ngắn khó phân thắng bại mà còn lại người đeo mặt nạ mặc dù đều là lực mục tôn tỉ mỉ chọn lựa g a tinh n g u ệ n h ư n g dù sao số lượng không kịp thuế diễn cung chiến sĩ quả bất địch chúng phía dưới dần dần xuất hiện tử thương phúc từng trôi trường mâu đâm vào người đeo mặt nạ thân thể. những n à y chân vũ cấp thần binh bản thân liền có tổn thương ý thức năng lực m ộ t khi đâm vào thể nội thần binh lực lượng liền sẽ đối với ý thức tiến hành công kích cho dù là chân vũ cảnh sinh mệnh đối mặt loại công kích này cũng sẽ trong nháy mắt bị thương nặng m u ố n chết bất quá những người đeo mặt nạ này cũng đều không phải giỏi về hàng người liều chết phía dưới cũng đánh chết không ít thuế diễn cung chiến sĩ kể từ đó càng là chọc giận thuế diễn cung chiến sĩ b à y trận mấy trăm tên thuế diễn cung chiến sĩ bại trận đem tất cả người đeo mặt nạ tất cả đều vây ở trong trận pháp sau đó liền gặp những n à y thuế diễn cung chiến sĩ trong tay xuất hiện từng tấm t r ư n g cung、Bán. mấy vòng t ê xạ đằng sau tất cả người đeo mặt nạ toàn bộ chết tại mũi tên phía dưới trốn có bộ phận người đeo mặt nạ ý thức may mắn tránh thoát mũi tên đánh giết bọn hắn thấy tình thế không ổn vừa muốn bỏ chạy liền gặp mười mấy tên thuế diễn cung chiến sĩ tế ra bên hông đèn kịt hồ lô trong hồ lô phun ra từng luồng từng luồng hắc vụ tất cả người đeo mặt nạ ý thức tất cả đều kêu thảm bị hắc vụ thối vệ sau đó hút vào trong hồ lô hoàn thành đây hết thể đằng sau thuế diễn cung chiến sĩ vẫn như c ũ bảy trận mà đợi đem trong tay trường cùng nhắm ngay lượt mục tôn chỉ là cũng không t h y tiện phát động công k ngươi cần gì phải b ứ c ta quá đáng lực mục tôn thấy mình thủ hạ toàn bộ chết mà lại ý thức còn đã rơi vào t u ế diễn cung trong tay trong lòng thần trường hắn biết rõ một khi thân phận của bọn hắn bại lộ sẽ cho luyện mục mang đến như thế nào phiền phước thiếu niên k i n h miệt nhìn lực mục tôn trong tay kim thương không ngừng đầm ra mỗi một thương đều đủ để nhẹ nhõm đánh g i ế t bất luận cái gì chân vũ cảnh sinh mệnh cho dù là lực mục tôn đối mặt thiếu niên công kích cũng không dám có chút lời biếng chỉ có thể toàn lực chống đỡ đáng chết ta không có khả năng vận dụng lực mục tam đức tiếp tục đánh xuống chỉ sợi không nghi ngờ nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây mà lại nhưng ý thức kia cũng nhất định phải hủy đi lực mục tôn càng đánh càng k h ứ c đảm làm tôn cấp sinh mệnh tính mạng của bọn hắn cấp độ xa không phải chân vũ cảnh nhưng so sánh trong ý thức hai n é n tôn linh có được vô thượng b ĩ lực không chỉ có thể nhẹ nhõm diệt sắt chân vũ cảnh ý thức còn có được rất cường đại vi năng có thể mỗi cái tôn vũ cảnh tôn linh đều là độc nhất vô nhị tồn tại một khi vận dụng tôn linh liền khó tránh khỏi bại lộ thân phận chân thận bởi vậy lực mục tôn căn bản không dám vận dụng tôn linh lực lượng mà thiếu niên thì rõ ràng không có đem lực mục tôn để vào mắt cho nên cũng chưa từng vận dụng tôn linh hai người lúc này chỉ là tại lấy tôn vũ cảnh lực lượng tiến hành phổ thông bản nguyên thần thông cùng áo nghĩa quyết đấu lực chi bản nguyên áo nghĩa hoàn toàn chính xác rất cường đại chỉ tiếc người đối với bản nguyên áo nghĩa l i n h hội quá thốt h i ể n không cách nào phá ta gió chi bản nguyên áo nghĩa thiếu niên đỡ được lực mục tôn công kích đằng sau vẫn không quên mở miệng trào phúng một phen lực mục tôn hử lạnh một tiếng quanh thân bút cháy lên liệt diễm đúng là thi triển ra dung n h a m bản nguyên áo nghĩa dung n h a m bản nguyên áo nghĩa cùng lực chi bản nguyên áo nghĩa song tu bất quá người vẫn không có thể đem hai loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa dung hội còn thông còn chưa đủ lấy ngăn cản ta gió chi bản nguyên áo nghĩa thi mỗi một cái tôn vũ cảnh cừng giả đều sẽ thông h i ể u nhiều loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa bất quá đại đa số người đều chỉ hội chủ tu trong đó một loại còn lại lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa làm phụ thiếu niên chính là chủ tu gió chi bản nguyên áo nghĩa phụ tu tốc độ cùng không gian bản nguyên áo nghĩa mà lực mục tôn thì là chủ tu hai loại bản nguyên vũ trụ áo nghĩa loại người này hoặc là đối với mình thiên vũ cực kỳ tự tin hoặc là chính là tham lam mà tại thiếu niên trong mắt trước mắt cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa chính là một cái tham lam vô tri ngu xuẩn chỉ là hắn không biết là lúc này lực m ụ tôn là có khổ khói làm luyện mục cao thủ lực mục tôn đương nhiên sẽ không là ngu xuẩn h ạ n g người trên thực tế hắn sở dĩ song tu lực chi bản nguyên áo nghĩa cùng dung nham bản nguyên áo nghĩa là bởi vì hắn có biện pháp đem hai loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp chuyển hóa làm dung nham luyện n g ụ c nhưng môn này áo nghĩa thần t h ô n g là hắn độc nhất vô nhị bản lĩnh một khi thi triển tất nhiên bại lộ thân p h ậ n cho nên lực mục tôn căn bản không dám để cho hai loại bản nguyên áo nghĩa dung hợp kể từ đó ngược lại là bị thiếu niên kinh thị đáng chết nếu như không phải không dám vận dụng lực mục tam thức ta há lại sẽ như vậy bị k u ấ t lực mục tôn càng đánh càng k ó chịu mắt thấy chính mình liền muốn bị u a rơi vào được cùng chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép p h á vây chịu chết đi gió chi bản nguyên áo nghĩa cụ phong c h i thương thiếu niên đã nhận ra lực mục tôn ý nghĩ lúc này đưa tay một thương thi triển ra chính mình áo nghĩa thần t h ô n g cụ phong c h i thương vô hình gió chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành một thanh hư hảo chi thương đột nhiên n â m ra lực mục tôn né tránh không kịp bị một thương xuyên thủng thân thể hắn phát ra một tiếng kêu đau thân thể lảo đạo dung nham tiên giáng lực mục tôn bị cụ phong c h i thương đánh trúng bị thương nặng lúc này thi triển dung nham bản nguyên áo nghĩa triệu hồi ra vô số thiêu đốt tự thạch đánh phía tất cả t u ế diễn cung chiến sĩ、Thử. cụ phong chi thuẫn thiếu niên thấy thế nhữ mày lúc này đưa tay một chỉ gió chi bản nguyên áo nghĩa hóa thành bình t r ư ớ n g ngăn tại tất cả t u ế diễn cung chiến sĩ phía trên vì bọn họ ngăn cản dung nham tự thạch công kích lực mục tôn trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang thừa dịp thiếu niên phân thần bảo hộ t u ế diễn cung chiến sĩ thời điểm lách mình hướng phía nơi xa bỏ chạy còn muốn chạy chỉ tiếc tốc độ của ngươi quá chậm thiếu niên gặp lực mục tôn muốn chạy trốn trong mắt lóe lên một vòng vẻ trào p ú n g hắn tâm niệm kẽ động chiến xa chống rông xuất hiện hắn ngồi lên chiến xa liền hướng phía lực mục tôn đào tẩu phương hướng đuổi theo lần này b ấ t quá cũng may những cái kia cự lần chiến sĩ trong ý thức có cầm chế một khi bị cưỡng ép được đến liền sẽ tự bạo hẳn là sẽ không tiết lộ quá nhiều cơ mật mà mang về g i a hòa này chủ thượng bên kia hẳn là có thể đủ cho phép ta lấy công chuộc tội lực mục tôn nắm lấy tôn nộ g không ba người biến thành pho tượng phi tốc thoát đi ngay tại hắn coi là thoát khỏi truy binh thời điểm đã thấy phía trước kim quang lấp lóe một cỗ kim quang lóng lánh chiến xa xuất hiện trên chiến xa thiếu niên thần sắc cao ngạo trong tay kim thương càng là chiếu sáng rậm rỡ tản ra hào quang trói sáng tiếp tục chạy a ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chạy đi nơi、đâu. thiếu niên thanh âm lạnh lùng vang lên lực mục tôn ánh mắt n g ư n g tụ lúc này quay người liền hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy còn không hết hy vọng sao thiếu niên lắc đầu chiến xa hóa thành một đạo lưu quang qua trong dây l ắ t liền đổi u kịp lực mục tôn và đạo kim quang bắn ra đem lực mục tôn thân thể bảo trùm lực mục tôn thân hình lạo đ ả o từ trong kim quang trốn thoát chỉ là hắn lúc này toàn thân m á u me đầm địa nhìn phi thường chật vợ chương hai trăm linh chín tôn cấp đại chiến nộ không thoát thân hai hợp một hai chương hai trăm linh chín tôn cấp đại chiến nộ không thoát thân hai hợp một hai là người mất ta lực mục tôn q a y đầu nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt toát ra sát ý lạnh như băng trên chiến xa thiếu niên lạnh lùng nhìn chăm chú lên lực mục tôn trong tay kim thương quét ngang lần nữa thi triển ra cụ phong c h i thương đối mặt hướng mình đâm tới cụ phong c h i thương lực mục tôn đành phải thi triển lực c h i bản nguyên áo nghĩa cầm trong tay bảo trợ ư nên hướng cụ phong c h i thương oanh hai c ố lực lượng va chạm lực mục tôn vẫn như c ũ là đã rơi vào hạ phòng không chỉ có là rơi vào hạ phòng liền ngay cả một mực nắm chắc ba bộ pho tượng cũng từ trong tay rơi xuống không tốt lực mục tôn kinh hãi vội vàng đưa tay muốn bắt về pho tượng nhưng lúc này thiếu niên lại điều khiển chiến xa trực tiếp đánh tới lực mục tôn lực mục tôn bất đắc dĩ chỉ có thể toàn lực thôi động lực lượng ngăn cản chiến xa căn bản không lo được rơi xuống ba bộ pho tượng oanh pho tượng nhận chiến đấu ba động trúng kích qua trong giây lát liền không biết bay đi chỗ nào mà lực mục tôn vì thoát thân cũng không lo được có thể hay không bại lộ thân phận trực tiếp bạo phát ra toàn bộ lực lượng thế ra tôn linh c ứ n g ép đụng bay chiến xa tại chiến xa bị đụng bay trong nháy mắt lực mục tôn không dám chần chờ tại tôn linh ra chỉ bên dưới bỏ trốn mất dạng ừ đáng giận thế mà bị hắn chạy trốn bất quá vừa rồi cái kia tôn linh khí t ư c làm sao cảm giác có chút quen thuộc thiếu niên ổn định trên xa gặp lực mục tôn đã biến mất không thấy gì nữa không khỏi nhữ mày mặc dù lực mục tôn tôn linh khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua nhưng hắn vẫn cảm giác được một chút quen thuộc chỉ là trong lúc nhất thời thực sự nhớ không nổi chính mình đến tột cùng từ lúc nào từng cảm ứng thấy tương tự khí tức mặc dù bị hắn chạy trốn bất quá vừa rồi trong tay hắn rơi xuống đồ vật thiếu niên nghĩ đến vừa rồi lực mục tôn trong tay rơi ra pho tượng lúc này hướng phía pho tượng bay ra địa phương mà đi chỉ là mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm đều từ đầu đến cuối không thể tìm tới pho tượng Kỳ rõ ràng là hướng bên này bay thiếu niên nhăn lại lông mày hắn đưa tay phóng thích một đạo và m à n g không bao lâu một chi thuế diễn cung chiến sĩ liền tới đi tới trước mặt thiếu niên tìm kiếm bốn phía tất cả phiên trợ bộ lạc thành trấn tìm cho ta ra cái k i a chạy trốn ra hỏa thiếu niên phân phó một tiếng c h ú n g thuế diễn cung chiến sĩ nhào n h a o l í n h mệnh mà đi đừng để ta tìm tới ngươi nếu không ta sẽ cho ngươi biết ta đông l i ê u vô tiện thủ đoạn thiếu niên ánh mắt b ă n g lãnh làm thuế diễn giới trẻ tuổi nhất tôn cấp cừng giả toàn bộ t u ế diễn giới ai chẳng biết hắn đông yêu tôn danh hào nếu là bị người biết hắn để một cái tôn vũ cảnh sơ kỳ ra hỏa từ trong tay mình đ à o thoát c h u y ế n đi há không bị người c h ế cười nguy hiểm thật lần này nếu như không phải chi tiêu đột nhiên xuất hiện quân đội chúng ta thật đúng là nguy hiểm lúc này tôn nộ không chính mang theo nhan lạc cùng lý thanh chiếu ẩn thân tại một con sông lớn dưới đáy tại quy hư thần t h ô n g c h e lấp lại cho dù là đông yêu tôn cũng chưa từng phát giác được ba người bọn họ tồn tại nguyên lai、like, tại t ư lực mục tôn trong tay thoát ly trong nháy mắt tôn nộ không liền thông qua siêu thoát bí thuật phù văn tránh thoát trên người phong ấn hắn biết do tốc độ của mình khẳng định không có cách nào từ hai cái tôn vũ cảnh trong tay đ o t h o á t cho nên đang khôi phục trước tiên liền sử dụng quy hư thần thông ẩn giấu đi chính mình cùng nhan lạc lý thanh chiếu hai người khí tước sau đó mang theo các nàng chui vào trong một con sông lớn đâu ngay tại tôn nộ không cùng nhan lạc lý thanh chiếu chữa thương thời khắc đột nhiên một đạo tiếng chuông vang lên tiếng chuông đằng sau linh khí chung quanh càng trở nên c h à n đầy đây là cái gì tiếng chuông nhan lạc cùng lý thanh chiếu một mặt kinh ngạc nhìn về phía tôn nộ không mở miệng dò hỏi tôn nộ không đồng dạng khiếp sợ không thôi bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng mở miệng nói là duy độ chi t r u n g nguyên lai、like、đây chính là duy độ chi t r u n g thanh âm nhưng vì sao tại luyện ngục thời điểm chưa từng nghe tới qua tiếng t r u n g đâu đây chính là duy độ chi t r u n g nhan lạc cùng lý thanh chiếu tại thể nội vũ trụ thời điểm tôn nộ không liền đem duy độ chi t r u n g tin tức đã nói với hai người cho nên đang nghe duy độ chi t r u n g bốn chữ thời điểm hai nữ trên khuôn mặt tất cả đều toát ra vẻ khiếp sợ các nàng vẫn luôn rất ngạc nhiên là dạng gì tiếng t r u n g có thể vang vọng toàn bộ thập duy vũ trụ mà bây giờ các nàng cuối cùng là cảm nhận được duy độ chi chung đáng sợ duy độ chi t r u n g thanh âm cũng không mãnh liệt nhưng lại có thể xuyên tấu tất cả thập duy sinh mệnh tâm linh khủng bố như thế thanh âm nếu là bị người k h ô n g chế như vậy người này đủ để nhẹ nhõm xóa đi tùy ý một cái thập duy sinh mệnh tính mệnh trong những ngày kế tiếp tôn nộ không cùng n h ă n l ặ c lý thanh chiếu ba người một mực cẩn t h â n tại sông lớn dưới đáy thường cách một đoạn thời gian duy độ chi t r u n g liền sẽ vang lên mỗi một lần chung vang đằng sau trong vũ trụ linh khí liền sẽ nhận chủ kích từ đó trở nên dễ dàng hấp thu thông qua tiếng chuông phi luật tôn nộ không xác định luyện mục nhất định là bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào nghe được duy độ chi chung thanh âm nếu không lấy hắn tại luyện n g ụ c thời gian không có khả năng một lần tiếng chung đều chưa từng đã nghe qua bất quá cụ thể có phải hay không nguyên nhân này trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp chứng minh chỉ có thể chờ đợi mộ sau khi xuất quan từ chỗ của hắn đạt được đ á án sư phụ sư lương các ngươi m a u tới một ngày này tôn nộ g không cùng nhan lạc ngay tại thưởng thức đ ấ y sông mỹ cảnh đột nhiên lý thanh chiếu một mặt kích động đối với tôn nộ g không cùng nhan lạc điên cung góc do g i n g chiếu ngươi phát hiện thứ tốt gì nhan lạc nhìn về phía lý thanh chiếu tò mò hỏi tôn nộ không cũng tò mò nhìn về phía lý thanh chiếu không biết n à n g vì sao kích động như thế lý thanh chiếu nói ra sư phụ sư nương các ngươi tới liền biết nghe thấy lời ấy tôn nộ g không cùng nhan lạc lướt nhau sau đó cùng nhau hướng phía lý thanh chiếu đi đến sư phụ sư nương các ngươi nhìn vừa rồi ta tại phụ cận lúc đi qua nhìn thấy vòng xoáy này bên trong phun ra một kiện đ ổ vật ta hoài nghi vòng xoáy này phía sau là động phủ nào đó hoặc di tích lý thanh chiếu dẫn tôn nộ g không cùng nhan lạc đi tới đây sông nơi nào đó chỉ vào một chỗ vòng xoáy nói ra tôn nộ không định thần nhìn lại chỉ gặp vòng xoáy kia nhìn như một cái thủy nhãn nhưng cẩn thận xem xét liền có thể nhìn thấy vòng xoáy phía sau phản phất thông hướng một không gian khác rõ ràng chiếu đem ngươi nhặt được đồ vật cho ta xem một chút tôn nộ g không vươn tay nhìn về hướng lý thanh chiếu lý thanh chiếu trong tay quang mang loại lên xuất hiện một mặt đẹp đẽ tấm gương tấm gương quanh thân hiện đầy phong cách cổ xưa phủ văn xem xét liền có phi thường xa xưa lịch sử sư phụ lý thanh chiếu đem tấm gương đưa cho tôn nộ g không tôn nộ g không nhìn xem trong tay tấm gương ý thức quét ra nhưng lại chưa ở phía trên cảm ứ n g được năng lượng ba đậu nói cách khác tấm gương này chỉ là một kiện phản vật thậm chí ngay cả hư vũ cảnh b á o vật cũng không tính bất quá nhìn xem phía trên những cái t i a huyền ảo phụ văn tôn nộ không kết luận cho dù tấm gương này chỉ là một kiện phạm vật có thể chủ nhân của nó tuyệt đối không phải đợi nhà người phụ quân có thể nhìn ra huyền diệu gì nhan lạc tò mò nhìn tôn nộ không trong tay tấm gương mở miệng dò hỏi tôn nộ không lắc đầu đem tấm gương đưa cho nhan lạc nói ra lạc lạc ngươi xem một chút đi tấm gương này nhìn như là một kiện phạm vật có thể phía trên kia phụ văn tuyệt đối là cao nhân lưu lại nếu có thể hiểu t ấ u đáo tất có thu hoạch nhan lạc tiếp nhận tấm gương nhìn xem phía trên những cái tia siêu siêu vẹo vẹo phù văn hồi lâu sau bất đắc dĩ lắc đầu nói ra những phủ văn này quá thơ b ả o tà tham không thấu đang khi nói chuyện nhan lạc đem tấm gương trả lại cho lý thanh chiếu nói ra rõ ràng chiếu tấm gương này cũng không đơn giản người tốt sinh cất kỹ nói không chừng là trận cơ duyên dù sao nơi này là thập duy vũ trụ cao nhân vô số cường đại sinh mệnh càng là đếm không hết lý thanh chiếu nhẹ gật đầu đem tấm gương một lần nữa thu vào mà đúng lúc này trong vòng xoáy đột nhiên lại bắn ra một đạo lưu quang tôn ngộ không ba người lập tức nhãn tỉnh sáng lên t r ư ơ n g hai trăm mười ngáy sông bảo địa quái ngư quái xà t r ư ơ n g hai trăm mười ngáy sông bảo địa quái ngư quái xà tôn nộ không lách mình b u ổ i kịp lưu quang đưa tay một chảo liền bắt lấy một vợt đây là một cái bát khi tôn nộ không thấy rõ trong tay đồ v ậ t lúc không khỏi lộ ra nét mặt c ủ a quái chỉ thấy lúc này nằm trong tay hắn chính là một cái thường ngày dùng để ăn cơm phản đoản đoản bên trên thậm chí không có một tia hoa văn cũng không nhìn thấy một cái phủ văn tồn tại trong này không phải là cái nào đó ẩn cư cao nhân trụ sở đi tôn nộ không nhìn xem trong tay chân sành không khỏi thần sắc cổ quái nói ra phu con ngươi nhìn đúng lúc này nhan lạc đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nàng lách mình đi vào khoảng cách vòng xoáy mấy trượng xa địa phương phất tay tách ra nước bùn nước bùn bên dưới lại xuất hiện rất nhiều bình bình lọ lọ chén rĩa chén trà các loại đồ vật không phải trường hợp cá biệt những khí cụ này đ ạ i đa số đều phi thường phổ thông rất nhiều thậm chí đã tổn hại chỉ có một cái chén trà mặt ngoài có mười ba cái phù văn nhìn cùng lý thanh chiếu lấy được cái k i a tấm gương rất tương tự tôn n ộ không cầm trong tay chén sành ném sang một bên đem mang theo phủ văn chén trà, nhặt lên, nhìn xem chén trà bên trên phù văn hắn càng thêm xác định trong vòng xoáy có thể là cái nào đó thế ngoại cao nhân lận c ư chỗ đối với tôn nộ g không phán đoán nhan lạc cùng lý thanh chiếu cũng phi thường đồng ý ba người nhìn trước mắt vòng xoáy trong mắt lộ ra v ẻ n trở mong lạc lạc rõ ràng chiếu các người đi theo ta tôn nộ g không thi triển ra siêu giới hạn vực đem nhan lạc cùng lý thanh chiếu bao khỏa trong đó siêu giới hạn vực trừ thôn vệ bên ngoài cũng có thể hình thành một cái phòng ngự dùng năng lượng giới vực ngăn cản đến từ ngoại giới nguy hiểm tôn nộ không mang theo nhan lạc cùng lý thanh chiếu lách mình tiến nhập vòng xoáy xuyên qua vòng xoáy tôn nộ g không ba người đi tới một mảnh không gian mở tối ngay tại ba người dò xét cảnh vật chung quanh thời điểm đột nhiên một đầu mọc đ ầ y gai ngược q u á i ngư đã nhận ra ba người tồn tại như là một thanh kiếm s á c thẳng đến tôn nộ g không ba người đ á n h tới mọi người coi chừng tôn nộ g không cảm ứng được q u á i ngư tồn tại đội vàng nhắc nhở nhan lạc cùng lý thanh chiếu sau đó huy động như ý kim cô đồng hướng phía q u á i ngư đập tới oanh tôn nộ g không chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay chấn động trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc mà đầu kia q u á i ngư bị như ý kim cô đồng đập chúng sau lại phảng phất không có nhận bất cứ thương t u n gì chỉ là có chút dừng lại đằng sau liền lần nữa hướng phía tôn nộ g không đánh tới phát giác được quái ngư lợi hại tôn nộ g không không dám khinh thường liền tranh thủ nhan lạc cùng lý thanh chiếu bảo hộ ở sau lưng đồng thời toàn lực thôi động siêu giới hạng vực quái ngư thân thể tiến vào siêu giới hạng vực phạm vi đằng sau nguyên bản mau lẹ tốc độ lập tức biến chậm tôn nộ g không thừa cơ vi động như ý kim c ộ đồng thi triển ra tịch d i ệ t chân vũ tịch d i ệ t chân vũ đánh vào quái ngư trên thân nệ đức trên người nó gai n g ư ợ n quái ngư phát ra một tiếng tiếng kêu tròn hai trong miệng p u n ra một chùn huyết vụ huyết vụ tràn ngập che đậy quái ngư thân thể b ấ t quá rất nhanh những huyết vụ kia liền bị siêu giới hạn b ự c thôn vệ không còn chỉ là trong huyết vụ nhưng không thấy quái ngư bằng dáng siêu siêu siêu đúng lúc này bốn phía đột nhiên vang lên lít nha lít nhít tiếng xe gió tôn nộ không biến sắc một giây sau liền gặp tính ra hàng trăm quái ngư như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phi t ố c đánh tới coi t r ư ừ n g tôn nộ không huy động như ý kim c ô đồng đánh tới hướng những cái kia quái ngư đồng thời còn phải cẩn thận bảo hộ lấy nhan lạc cùng lý thanh chiếu trong lúc nhất thời hiện tượng nguy hiểm thay nhỏ sinh phúc đột nhiên một đầu quái ngư tránh qua tránh lẽ như ý kim cố cô đồng công kích từ tôn nộ không bên người vào mặc dù có siêu giới hạng ự c cũng không có thể hoàn toàn cản trở quái ngư tốc độ quái ngư thân thể như là lưỡi kiếm đồng dạng tại tôn nộ không trên thân lưu lại một vết thương trong lúc nhất thời máu tươi một phía những n à y quái ngư n ụ c thân không thể phá b ỡ thân thể liền như là lợi kiếm bình thường hoàn toàn không thua trần vũ cấp tần h binh tôn nộ không nhìn xem chính mình vết thương chảy máu không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hắn không nghĩ tới thập duy vũ trụ thế mà có được quỷ dị như vậy quái ngư riêng này c h ủ n quái ngư phạm là ném hai đầu đến cựu duy n ư không đều đủ để ủ thành một trận hạo kiếp bất quá muốn nói đến cứng rắn không biết các ngươi so không so được bên trên n ó tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang sau đó lấy ra một khối bản chuyên hóa thành bia đá ngăn tại chính mình cùng n h ă n l ạ n g lý thanh chiếu trước mặt phốc phốc phốc quái ngư hoàn toàn không có đem cái này đột nhiên xuất hiện bia đá để vào mắt vẫn như cũ như là lợi kiếm bình thường phóng tới bia đá chỉ dẫn từng tiếng bạo hưởng quái ngư bọn họ đụng vào trên tấm bia đá tựa như cùng lấy trứng trọi đá bình thường tất cả đều trong nháy mắt nổ tung bất quá một lát tính ra hàng trăm q á i ngư liền toàn bộ biến thành thi thể mà tôn nộ không ba người cũng rốt cục đi tới một tòa tàn phá kiến trúc trước trên kiến trúc không đương nhiên đó là bọn hắn vừa mới mặc cảng vòng xoáy tôn nộ không đưa tay đem quái ngư thi thể thu sạch những n à y quái ngư nhục thân cừng rắn trên người bậy cá cùng gai ngược đều là luyện khí tốt bảo vận tự nhiên không có khả năng lãng phí h ả o h ả o thu về quái ngư thi thể đằng sau tôn nộ không ba người lúc này mới cẩn thận quan sát trước mắt tòa này tàn phá kiến trúc kiến trúc nhìn phi thường cổ lão một viên ngói một viên gạch đều đ i ề u khắc phủ văn thần bí liền ngay cả cửa ra vào cây cột là cấn lấy lít nha lít nhít phủ văn chỉ tiếp tôn ngộ không ba người tất cả đều không cách nào lĩnh ngộ phù văn hàm nghĩa tự nhiên cũng liền không biết tòa kiến trúc này đến tột cùng là người phương nào lưu lại lạc lạc rõ ràng chiếu các ngươi nhìn đây có phải hay không là chính là chúng ta vừa rồi gặp phải những cái kia quái ngư đột nhiên tôn ngộ không l i ế c thấy tại một đám phù văn quay chung quanh dưới một cái quái ngư đồ án trong đồ án quái ngư cùng bọn hắn vừa mới xuyên qua vòng xoáy lúc gặp phải quái ngư cơ h ộ giống nhau như đúc nhan lạc tiến lên cẩn thận quan sát gật đầu nói hoàn toàn chính xác giống nhau như đúc các ngươi nhìn trừ quái ngư bên ngoài trên bức tường này còn có loại này như là trường xà bình thường đồ án nói không chừng kể bên này cũng có những con rắn này bởi ẩn hiện tôn n ộ không nghe vậy nhìn về phía nhan lạc chỉ phương hướng quả nhiên thấy được một con rắn hình đồ án chỉ là rắn này có chút cổ k h á i không chỉ có thân thể bằng thẳng đỉnh đầu còn có một cố độc g i á c nhìn tựa như là bị thứ gì đè ép một dạng đi vào trước xem một chút đi nói không chừng có thể có được một chút vật có ý tứ tôn n ộ không đem ánh mắt từ q u á i xà trên đồ án rời đi nhìn phía phía trước lửa khép lửa mở cửa lớn nơi này đã không biết hoang phế bao lâu nguyên bản tồn tại cấm chế đã sớm tàn phá không chịu nổi đã mất đi tác dụng toàn bộ kiến trúc thậm chí đều hoàn toàn bị nước sông bao phủ những cái kia thỉnh thoảng đi theo vòng xoáy ném ra các loại khí cụ chính là bởi vì thoát ly cấm chế bảo hộ mới có thể theo vòng xoáy mà đi tôn nộ không đẩy ra n ử a đậy cửa phòng đột nhiên hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng sau đó liền nhìn thấy một đầu bằng phẳng q u á i xà đỉnh đầu thiểm điện hướng phía chính mình đ á n h tới tôn nộ không thấy thế đội vàng huy động như ý kim cô đ ồ n g nhắm ngay q u á i xả một gậy ném ra như ý kim cô bồng cùng k h á y xả đụng vào trong nháy mắt toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn thiểm điện đem như ý kim cô bồng tính cả tôn nộ không th t r ư ờ n g hai trăm mười một diễn s á t quái x à không gian bản nguyên áo nghĩa tiến giai t r ư ờ n g hai trăm mười một diễn s á t quái x à không gian bản nguyên áo nghĩa tiến giai manh tôn ngộ không điều động chân vũ chi lực đánh nát vây k h ố n chính mình t h i ể m điện những cái kia phá toái t h i ể m điện một lần nữa hội tụ vào một chỗ lần nữa biến thành quái x à bộ dáng quái x à đối với tôn ngộ không phun ra lời rắn hình tam giác trong con mắt t ả n ra băng lanh qua mang nhìn về phía tôn ngộ không ba người trong ánh mắt tràn đầy tà á c sát ý tôn ngộ không khẽ nhữ mày hắn phát hiện quái xả kia thực lực cũng không mạnh chỉ là thân thể có thể trong nháy mắt hóa thành tiệm điện bình thường công、kích. căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương chi chi chi nương theo lấy một trận q u á i âm q u á i xà lần nữa hóa thành một đạo điện băng hướng phía tôn nộ không liền nào h tới tôn nộ không thấy thế vội vàng thôi động siêu giới hạng bực nương theo lấy một đạo vô hình trận bực xuất hiện điện băng tốc độ bị hạn chế lần nữa khôi phục thành bằng p h ẳ n g q u á i xà bộ dáng tôn nộ không nhìn qua q u á i xà không chút do dự trực tiếp một cái hồng hoang trưởng mình ra bàn tay khổng lồ đem q u á i xà bao trùm k h á i xà muốn trốn tránh có thể không gian đã bị hồng hoang trưởng k h ó chặt trong lúc nhất thời căn bản là không có cách trốn tránh quanh hồng hoang trưởng rơi xuống quái xà thân thể lần nữa hóa thành một đoàn tiệm điện tôn nộ không ánh mắt đ ứ n g tụ xuyên tấu qua siêu giới h ạ n b ự c hắn phát hiện lúc này bằng p h ẳ n g quái xà lại biến thành từng đầu dây nhỏ chính dọc theo khe hở không gian tứ tán bỏ chạy quái xà này thế mà thông h i ể u không gian bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới trước mắt cái này bằng p h ẳ n g quái xà lại có thể thông qua không gian bản nguyên áo nghĩa đem tự thân chia ra thành nhỏ xíu sinh mạng thể sau đó trốn vào khác biệt trong không gian quái xà trốn ra siêu giới hạng ự c phạm vi sau lần nữa hội tụ vào một chỗ biến thành nguyên bản bộ dáng nóng đ phúc vân nó nhìn tựa như là đang kêu gọi đồng bạn nhìn qua trong miệng phát ra thanh âm quái dị bằng t h ẳ n g quái xả nhan lạc trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo âu tôn nộ không nghe vậy sắc mặt biến hóa vội vàng huy động như ý kim cô đồng muốn ngăn cản quái xả hành vi tịch d i ệ t trần vũ như ý kim cô đồng vung ra hung hăng đánh tới hướng bằng t h ẳ n g quái xả bằng t h ẳ n g quái xả tại như ý kim cô đồng đánh trúng trong n ấ y mắt lần n ữ a hóa thành thiểm điện biến mất ngay tại chỗ h ừ tôn nộ không phát ra hử lạnh một tiếng trong tay như ý kim cô đồng quét ra đánh tới hướng hư không trong hư không vừa mới hội tụ thân hình quái xà còn không có kịp phản ứng liền bị một gậy nệ đến bay ngược ra ngoài băng thẳng quái xà biến mất tại trong kiến trúc thật lâu không có hiện thân tôn nộ không ba người lẫn nhau trên mặt của mỗi người đều t o á t ra vẻ mặt nghiêm trọng lạc lạc rõ ràng chiếu các ngươi lợi tại đằng sau ta ngàn b ạ n coi t r ư ờ n g tôn nộ không nắm như ý kim c ô đồng một bên tiến lên vừa hướng sau lưng nhan lạc cùng lý thanh chiếu nói ra nhan lạc cùng lý thanh chiếu nhẹ gật đầu hai người theo sát tại tôn nộ không sau lưng trong tay mặc dù nắm trừng kiếm có thể các nàng đều rõ ràng lấy quái xà kia tốc độ chỉ dựa vào các nàng căn bản là không có cách ngăn cản trong kiến trúc bộ bày biện phi thường đơn sơ trừ một mặt tảng đá chế tạo bồ đoàn bên ngoài chính là một chút thường gặp đồ dùng hàng ngày nồi b á t b ầ u b ồ n đầy đủ mọi thứ đột nhiên tôn nộ không nhãn t ỉ n h sáng lên hắn phát hiện tại bồ đoàn sau trên bình phong phảng phất có cái gì hảo quan g l ó ạ i lên tôn nộ không đang muốn tiến lên trong lòng đột nhiên tuân ra một trận bất an hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phía trên nhìn một cái này lập tức để sắc mặt hắn trầm xuống chỉ gặp đỉnh đầu trên xà nhà lại treo từng đoàn từng đoàn bằng phẳng quái xà bọn chúng nguyên bản toàn bộ đều đang nhắm mắt ngủ say nhưng tại cảm ứng được tôn ngộ không ánh mắt đồng thời tất cả q u á i x à lại toàn bộ trong cùng một lúc mở mắt siêu giới hạng vực không trần trơ chút nào tôn ngộ không lúc này kích hoạt lên siêu giới hạng vực mà tại hắn kích hoạt siêu giới hạng vực đồng thời trên xà nhà bằng phẳng q u á i x à nhao nhao hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía tôn ngộ không đánh tới tại siêu giới hạng vực tác dụng dưới q u á i x à tốc độ nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng dù cho như thế đối mặt có thể phân liệt tự thân dung nhập khác biệt không gian quay xả trong lúc nhất thời tôn ngộ không cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chính mình cùng nhan lạ căn bản là không có cách đối với q u á i xà tạo thành bất cứ thương tổn gì hồng h o a n g trưởng có thể khóa chặt không gian chỉ t i ế p ta đối với không gian bản nguyên áo nghĩa l i n h hội còn chưa đủ tinh thần không cách nào đem những q u á i xà này hoàn toàn v â y ở hồng h o a n g trưởng trong công kích tôn n ộ không thần tình nghiêm túc đây là hắn lần thứ nhất gặp được như vậy khó chơi q u á i vật hắn chân chính c ũ n g biết q u á i xà này còn có lúc trước q u á i ngư đến tội cùng là thuộc về vũ trụ thú hay là thuộc về thập duy vũ trụ đặc thù nào đó sinh mệnh quái xà không ngừng công kích tới tôn ngộ không bất quá cũng may những quái xà này mặc dù có thể mượn nhờ không gian l ậ đội nhưng lực công kích hoàn toàn không cách nào cùng lúc trước quái ngư so sánh song phương trong lúc nhất thời lâm vào trong rằng co những quái xà này đem tự thân phân ly ở trong khe hở không gian nếu như ta có thể hoàn toàn hủy diệt không gian tự nhiên cũng có thể đưa chúng nó đánh giết bất quá bằng vào ta đối với không gian bản nguyên áo nghĩa l i n h ngộ muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng tôn ngộ không một bên chiến đấu một bên suy tư đánh bại quái xà phương pháp khi nhìn đến quái xà không ngừng phân liệt tự thân dung nhập khe hở không gian hành vi trong lòng của hắn đột nhiên tuân ra một cái ý nghĩ hồng hoang trưởng vì nghiệm chứng tự thân ý nghĩ tôn nộ không lần nữa thi triển ra hồng hoang trưởng chỉ là cùng trước kia khác biệt lần này hồng hoang trưởng đánh ra đằng sau lại diễn hóa thành một mảnh hỗn độn hỗn độn tràn ngập bay khắp toàn bộ không gian liền ngay cả trong khe hở không gian cũng biến thành hỗn độn c h i sắc trong hỗn độn q u á i xà trên người t h i ể m điện không ngừng lấp lóe cũng mặc kệ bọn chúng trốn vào địa phương nào hỗn độn đều như bóng với hình đem tất cả không gian toàn bộ chuyển hóa làm một mảnh hỗn độn phấp phấp phấp quái xả cũng không còn cách nào tránh né tôn nộ g không công kích bị tôn nộ g không lấy hồng hoàng trưởng đánh trúng nao nhao nổ t u n g rơi xuống trên mặt đất đã đã mất đi sinh cơ tôn nộ g không tán đi siêu giới h ạ t vực đứng tại chỗ cẩn thận cảm nộ vừa rồi công kích hồi lâu sau trong con mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang đưa tay một trường một cái đại thủ c h ố n g rông xuất hiện những nơi đi qua một mảnh hỗn độn không gian bản nguyên áo nghĩa quả nhiên ghê v ớ m nếu là có thể thôi diễn đến cực hạ cho dù là thập duy vũ trụ không gian cũng có thể làm đến một trường g a vạn vật tịch diệt tôn nộ không trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ trải qua chiến đấu mới vừa rồi hắn đối với không gian bản nguyên áo nghĩa linh hộ rốt cục đ ạ t đến chân vũ phá cảnh trình độ bất quá hắn cũng không thuận thế tiền l í n giai mà là muốn các loại đem thôn phệ bản nguyên áo nghĩa cũng linh hội đến chân vũ phá cảnh thời điểm tại nhất cử tiền l í n giai đem tu vi đột phá đến chân vũ phá cảnh sư phụ những khoái xà này thi thể thật kỳ bạch à bọn chúng xương cốt tựa hồ không có chút nào trọng lượng cũng mơ hồ tản ra không gian ba đ ộ n lý thanh chiếu nhặt lên một đầu thi thể của k h á i xà trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhan lạc nghe vậy cũng dùng diêm la kiếm bốc lên một bộ sắt rắn cẩn thận quan sát k h á i xà này thi thể chương hai trăm mười hai không gian bản nguyên áo nghĩa dung hợp lực mục tôn cầu viện chương hai trăm mười hai không gian bản nguyên áo nghĩa dung hợp lực mục tôn cầu viện những tài liệu này các ngươi trước nhận lấy đi chúng ta tại cái này thập duy vũ trụ không có căn cơ muốn đặt chân còn cần không ít tài nguyên tôn lộ không nhìn thoáng qua thi thể của cái xả mỉ cười sau đó đối với nhan lạc cùng lý thanh chiếu mở miệng nói ra nhan lạc nhẹ gật đầu nàng cùng lý thanh chiếu đem tất cả q u á i xả thi thể thu sạch tập mà tôn nộ g không thì cất bước đi hướng bồ đoàn hướng phía bồ đoàn sau bình phong đi đến khi tôn nộ g không đi đến trước tấm bình phong thời điểm phát hiện trên bình phong lại tất cả đều là lít nha lít nhít phụ văn những phụ văn này cùng c h é n sảnh cùng lý thanh chiếu nhặt được trên gương phụ văn không có sai biệt những phụ văn này đến t ộ t cùng là có ý gì bọn chúng muốn biểu đạt đến tội cùng là cái gì đây tôn nộ không cao mày trực giác nói cho hã biết những phụ văn này nhất định có tác dụng rất lớn chỉ là trong lúc nhất thời hắn lại hoàn toàn không cách nào hiểu thấu đáo p h ù văn huyền bí một bên khác nhan lạc cùng lý thanh chiếu tại thu thập song sắc rắn đằng sau cũng tới đến trước tấm bình phong nhìn qua trên bình phong p h ù văn hai nữ nhãn tỉnh sáng lên cũng như tôn ngộ không bình thường nếm thử bắt đầu tìm hiểu p h ù văn huyền bí ba người xếp bằng ở trước tấm bình phong cẩn thận tìm hiểu đứng lên thời gian dần qua trên bình phong p h ù văn phảng phất x n g lại tại tôn ngộ không ba người trong mắt không ngừng ngảy b ọ n những phủ văn này đột nhiên trên bình phong phủ văn hóa thành ba đạo lưu q u n g phân biệt bay vào tôn ngộ không ba người thức hải q u n trong thức hải phủ văn hội tụ diễn hóa thành một cái do p h ù văn tạo thành đại thủ lương theo lấy đại thủ rơi xuống tôn ngộ không thất hải chấn động thất hải vũ trụ nhấc lên thao tiên cự lãng không gian bản nguyên áo nghĩa thần thông phục thương c h i thủ không biết đi qua bao lâu tôn nộ g không mở mắt hắn giơ bàn tay lên trong lòng bàn tay phù văn lấp lóe môn thần thông này đúng là hắn vừa mới lĩnh ngộ áo nghĩa thần thông phục thương c h i thủ phục thương c h i thủ cùng hồng hoàng trường đều thuộc về không gian bản nguyên áo nghĩa nếu là có thể đem cả hai dung hợp có lẽ có thể phát huy ra uy lực cản mạnh mẽ hơn tôn nộ không nhìn xem trong lòng bàn tay phù văn trong mắt lộ ra vẻ trở mong hắn nhìn một chút một bên đang chìm tầm ở trong t h a n g nộ nhan lạc cùng lý thanh chiếu chầm tư một lát sau đó xếp bằng ở một bên cái kia do tảng đá điêu khắc thành trên bộ đoàn bộ đoàn tản mát ra quan g mang màu xanh nhạt đem tôn nộ g không thân thể báo khỏa hắn ngạc nhiên phát hiện bộ đoàn này lại có thể tăng cường thức h ả i năng lực lĩnh ngộ dù hợp trong thức hải tôn nộ g không một tay thi triển phục thương tri thủ một tay thi triển hồng h o a n g trường khi hai loại công kích đồng thời thi triển thời điểm không gian chung quanh lại bắt đầu không ngừng sụp đổ nhìn xem hai loại công kích tạo thành t ổ thương tôn nộ không trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc cứ việc chỉ là tại trong thức hải thôi diễn nhưng hắn hay là cảm nhận được phục thương tri thủ cùng hồng hoàng trưởng ở giữa khác nhau so với hồng hoàng trưởng phục thương tri thủ rõ ràng càng có hủy diệt năng lực hạch tâm của nó áo nghĩa là hủy diệt không gian mà hồng hoàng trưởng thì càng có khuynh hướng khóa chặt không gian khóa không gian định không gian hủy diệt tôn nộ g không cảm thụ được trong lòng bàn tay chuyển đến ba động ánh mắt không ngừng biến nào hắn tâm niệm k h ẽ động hai loại thần thông bắt đầu hội tụ chỉ là vừa mới chạm đến cùng một chỗ cả hai vốn nhờ là lẫn nhau bài xích mà ở vàng phạt o á i không được văng vào ta đối với không gian bản nguyên áo nghĩa lĩnh hội Căn b ả tại thử ô n g có cách mấy trăm lần đằng sau tôn nộ g không thở dài một hơi hắn phát hiện chính mình từ đầu đến cuối không cách nào làm cho hai môn áo nghĩa thần thông chân chính dung hợp ngay tại tôn nộ không muốn từ bỏ thời điểm viên tiêu phiêu phủ ở trong thức hại hạt giống thần bí đột nhiên lóe lên một cái hồng hoang trưởng cùng phục thương tri thủ chấn động sau đó lại bắt đầu có dung hợp dấu hiệu hồi bẩm đông liêu đại nhân chúng ta tìm tỏi phụ cận phiên trợ phát hiện có ba cái phiên trợ bị nhân đ ổ diệt cái này ba cái phiên trợ theo thứ tự là t ư ờ n g khánh thở vân sơn tập cùng bạn ăn thở căn cứ ghi chép cái này ba cái phiên trợ tổng cộng có sinh linh ba trăm bốn mươi trong đó chân vũ cảnh sinh mệnh ước chừng hơn một ngàn người ba cái phiên trợ người quản lý đều là chân vũ cảnh trung kỷ tu v i nơi nào đó một tên thuế diễn cung chiến sĩ đi vào đông liêu vô tiện trước mặt thần xác tức giận nói ra cái này ba cái phiên trợ đều là t u ế diễn giới quản hạt khu vực thu t u ế diễn cung che chở bây giờ ba cái phiên trợ đồng thời bị hủy phiên trợ sinh linh bị d i ệ t đây không thể nghi ngờ là đối với thuế diễn cung khiêu khích đông n i ê u vô tiện trong mắt lóe lên một vòng s ắ c ý âm thanh lạnh lùng nói tên đáng chết kia dám tàn sát ta thuế diễn giới sinh linh truyền lệnh chiêm tộc để bọn hắn phái người hiệp trợ chúng ta truy tung cái kia đảo tẩu người đeo mặt nạ tung tích nhớ lấy tên kia cũng là tôn vũ cảnh sơ kỳ thực lực một khi phát hiện không thể liều lĩnh chỉ cần kịp thời cho ta biết liền có thể tuân mệnh thuế diễn cung chiến sĩ linh mệnh hắn cầm đông n i ê u vô tiện mệnh lệnh tiến nhập chiêm trần cốc không bao lâu chiêm trần cốc bên trong liền bay ra từng đội từng đội chân vũ cảnh chiến sĩ bắt đầu dọc theo bị hủy phiên trợ bốn chỗ điều tra tìm kiếm lấy người đeo mặt nạ tung tích những tên kia không phải là đang tìm kiếm chúng ta đi trong chiến hạm nhìn qua không ngừng tại bốn phía quanh quần một chỗ quân đội bạch lạc thiên nhất bọn người thần sắc nghiêm trọng bất quá cũng may quy hư thần thông, hư thần thông che lấp lại những quân đội kia hoàn toàn không có phát giác được chiến hạm tồn tại cương gãi đầu một cái có chút lo lắng nói ra tôn đạo hữu bọn hắn không phải là gặp được nghe thấy lời ấy trên chiến hạm đám người biến sắc chỉ là bọn hắn mộ phù đều không thể chủ động liên lạc tôn mộ không mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng không có biện pháp gì bọn hắn chỉ có thể lưu tại trong chiến hạm l ặ n g lặng chờ lợi lấy phiền thoái cùng lúc đó thoát đi truy kích lực mục tôn nhìn qua không ngừng tìm kiếm chính mình thuế diễn cung chiến sĩ cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn lúc này không chỉ có tổn thất toàn bộ thủ h ạ n còn làm mất rồi vốn đã tới tay tôn mộ không thực sự không biết nên như thế nào hướng trưởng khống giả quỷ bàn giao trong lúc nhất thời không dám trở về luyện ngục hắn vốn cho rằng đông n i ê u vô tiện tại đã mất đi tung tích của mình đằng sau rất nhanh liền sẽ rời đi kết quả không nghĩ tới đông n i ê u vô tiện thế mà lại vì mấy cái phiên trợ như thế g i n g chống thua chiêng điều động nhiều người như vậy tìm kiếm tung tích của mình trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào trong c ố n cảnh thực sự không được cũng chỉ có thể hướng luyện n g ụ c cầu viện nếu như có thể đem kim lân tôn cùng h u y ế n cực tôn gọi tới đối phó những cái tiêu thuế diễn cung gia hỏa liền dễ dàng nhiều lực mục tôn nhìn qua từ trước mặt mình bay qua thuế diễn cung chiến sĩ trong mắt lóe lên một vòng hạc vàng vì phòng ngừa nhiệm vụ thất bại hắn quyết định hướng luyện mục cầu viện mà cầu mong gì khắc viện binh đối tượng chính là cùng là luyện n g ụ c vệ kim lân tôn cùng nguyễn cực tôn hai người luyện n g ụ c kim lân tôn cùng nguyễn cực tôn nhận được lực mục tôn chuyển đến thư cầu viện không dám thất lễ lúc này đem lực mục tôn cầu viện tin tức báo lên ba vị trưởng khống giả đ ạ t được trưởng khống giả cho phép đằng sau lúc này mới riêng phần mình mang theo một nhóm t h â n tín rời đi luyện n g ụ c chương hai trăm mười ba lĩnh ngộ bản nguyên áo nghĩa thần thông chương hai trăm mười ba lĩnh ngộ bản nguyên áo nghĩa thần thông oanh đáy sông trong kiến trúc đột nhiên chuyển đến một cô mãnh liệt ba động trên bộ đoàn tôn nộ không mở to mắt hắn đưa tay v u lên trong chốc lát một bàn tay che k u ấ t bầu trời bàn tay bao phủ không gian. k h ô n g gian không ngừng dung động, t a n m á t r a k h í t ứ c hủy d i ệ t m ộ t c h i ê u này, dung hợp h ồ n g hong a t r ư ở n g c ù n g phục t h ư ơ n g chi t h ủ t i n h y ế u liền gọi l à h ồ n g hong a phục t h ư ơ n g t h ủ đi. t ô n n ộ k h ô n g tự lâm bum, đối với dung hợp sau b ả n n g u y ê n á o n g h ĩ a t h ầ n t h ô n g phi t h ư ờ n g h à i l ò n g l ạ c l ạ c hòa t h a n h c h i ế u k h í t ứ c t r ê n t h â n t ô n g no k ô n g t á n đ i h ồ n g h o a n g phục t h ư ơ n g thủ, đem á n h mắt nhìn p h í a n h a n l ạ c c ù n g l ý t h a n h c h i ế u gặp hai n ữ t r ê n t h â n đều t a n r a b a d a ngao, không khỏi lozano kung bít la hòa tang chill đến tung lính n g t tân tung chi o nghe, thu c h n ký tự phan đoan, kang lính n g t t h hô kung không phải la phục t h i t n g chi t u n tung tung n g tung tung hắn đem ánh mắt từ hai nữ trên thân rời đi nhìn về hướng bình phong chỉ gặp trên bình phong phủ văn vẫn như cũ phản p h ấ t không có bất kỳ biến hóa nào cái này trên bình phong phủ văn tựa hồ có thể căn cứ mỗi người linh mộ du n g hợp được không cùng thần thông áo nghĩa lưu lại mặt này bình phong tiền bối hắn thực lực cao thâm mặt trác tất nhiên là tại tôn vũ cảnh phía trên chỉ tiếp kiến trúc này bên trong tựa hồ không có để lại bất luận cái gì liên quan tới vị tiền bối kia tin tức tôn nộ không cảm k h ấ i nói sau đó đối với bình phong cung kính thi lễ một cái để bày tỏ đạt đối với lưu lại trước tấm bình phong bối lòng cảm kích hành lễ đằng sau Tôn nộ không gặp nhan gặp lạc c ù lạc, lạc rõ ràng chiếu xem ra các ngươi thu hoạch không nhỏ a tôn nộ không đi vào nhan lạc cùng lý thanh chiếu bên cạnh nhìn xem mặt lộ vẽ kích động hai nữ trên mặt không khỏi lộ ra cao hứng dáng tươi cười nhan lạc nói ra Ta lăng ĩ nghĩa, n nộ môn không gian bản nguyên áo nghĩa, tên h một áo là l hư đại ảnh thần, thần thông tốt tôn nộ không nghe vậy hai lòng cười một tiếng trong lòng là nhan lạc thu hoạch cảm thấy cao hứng môn này áo nghĩa thần thông có thể nói là cả công lẫn thủ mặc kệ là dùng đến công kích vẫn là dùng đến bảo mệnh đều dùng tốt phi thường đối với không thích sát phạt nhan lạc t i nói ngược lại là vừa vặn phù hợp rõ ràng chiếu ngươi đây lĩnh nộ g cái gì áo nghĩa thần thông tôn nộ không cùng nhan lạc đều đem ánh mắt nhìn về hướng lý thanh chiếu muốn biết nàng lĩnh nộ g cái gì áo nghĩa thần thông lý thanh chiếu cười đại ý nói ra ta lĩnh nộ g là một môn phòng ngự bản nguyên áo nghĩa ta đưa nó xưng là thanh l i ê n t i ê ngực đang khi nói chuyện lý thanh chiếu một tay bấm n i ệ m phát quyết một đoán thanh l i ê n hư ảnh nở rộ mà lý thanh chiếu thân ảnh thì đứng trước tại thanh niên trên bài sen sư phụ ngươi lại đến câu ta trên bài sen lý thanh chiếu đối với tôn nộ không khoát tay áo k h một quần này tôn nộ không cũng không sử dụng bất luận cái gì bản nguyên áo nghĩa chỉ là bình thường một quyền lực lượng cũng chỉ dùng tương đương với chân vũ cảnh sơ kỳ lực lượng oanh nắm đấm vừa mới chạm đến thanh liêm tiên vực liền bị một cỗ trong suốt kết giới ngăn trở cảm nhận được kết giới uy lực tôn nộ không nhãn tỉnh sáng lên lúc này tăng cường lực lượng oanh tôn nộ không đem lực lượng tăng cường đến chân vũ cảnh trung kỳ nắm đấm rốt cục đánh vào thanh liêm tiên vực có thể khoảng cách trên đài sen lý thanh chiếu vẫn như cũ có khoảng cách rất xa có chút ý tứ tôn nộ không k h ỏ e miệng có chút d ư ơ n g lên hắn muốn thử một chút lý thanh chiếu phòng ngự cực hạ n lúc này lại lần nữa gia tăng lực lượng đem lực lượng tăng lên tới c h â n vũ cảnh hậu kỳ oanh lý thanh chiếu thực lực dù sao mới c h â n vũ cảnh sơ kỳ cho dù phòng ngự bản nguyên áo nghĩa để nạn g có được cường đại phòng ngự nhưng tại trước mặt lực lượng tuyệt đối thanh l i ê n t i ê n b ự c vẫn như cũ bắt đầu không ngừng sụp đổ đây chính là rõ ràng chiếu phòng ngự cực hạ sao tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi lực lượng thời điểm đã thấy lý thanh chiếu trong mắt lõe lên một tia g à o hoạn sau đó đối với tôn nộ g không lộ ra một vòng mỉm cười sư phụ ngươi không cần thu tay lại ta còn không có đến cực hạ nghe nói lời ấy tôn nộ g không trong mắt lộ ra vẻ tò mò bất quá vẫn là dựa theo lý thanh chiếu ý nghĩ tiếp tục hướng phía trên đài s e n lý thanh chiếu công tới khi tôn nộ g không nắm đấm chạm đến liên đài trong máy mắt liên đài đột nhiên khép lại mang theo lý thanh chiếu biến mất không thấy gì nữa phòng ngự bản nguyên áo nghĩa thêm không gian bản nguyên áo nghĩa sao gặp tình hình này tôn nộ không nhãn tỉnh sáng lên hắn không nghĩ tới lý thanh chiếu lĩ ngộ bản nguyên áo nghĩa đúng là một môn để phòng ngự bản nguyên áo nghĩa làm chủ không gian bản nguyên áo nghĩa làm phụ áo nghĩa thần thông liên đài xuất hiện tại hư không dần dần tiêu tán lý thanh chiếu một mặt đắc ý xuất hiện ở không trung đắc ý nói sư phụ sư đ ư ơ n g đ ồ nhi môn áo nghĩa này thần thông như thế nào tôn n ộ không nhẹ gật đầu nói ra vừa rồi ta mặc dù cũng không vận dụng sát chiêu bất quá có thể ngăn cản ta chân vũ cảnh hậu kỳ công kích ngươi thanh l i ê n tiên b ự c hoàn toàn chính xác đủ để cho ngươi tại bình thường chân vũ cảnh trung kỳ trước mặt chiếm ưu thế tuyệt đối lý thanh chiếu nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn nói ra chỉ là phổ thông chân vũ cảnh trung kỳ sao bất quá dạng này cũng đầy đủ chờ về chiến hạm ta nhưng phải tìm cương hảo hảo tranh tài một lần nhìn xem đến t u ầ n cùng là phòng ngự của hắn cường đại vẫn là của ta thanh l i ê n tiên vực càng hơn một b ậ c chiến hạm sao chúng ta rời đi lâu như vậy cũng không biết cương đạo hữu bọn hắn thế nào tôn nộ g không nghe vậy trong lòng hơi động lúc này lấy ra mộ phù kích hoạt mộ phù đằng sau tôn nộ g không rất nhanh liền cùng trên chiến hạm đám người lấy được liên lạc khi biết được có thật nhiều quân đội xuất hiện tại chiến hạm phụ cận vừa đi vừa về tuần sát giống như đang tìm kiếm người náo tin tức tôn nộ không, không khỏi nhữ mày chiến hạm mặc dù có quy hư thần thông che lấp có thể bạn nhất không cẩn thận bị người phát hiện lấy cương đạo hữu bọn hắn k i ể u duy sinh mệnh thân phận một khi bại lộ chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phước không được chúng ta nhất định phải nhanh đi về biết được cương đám người tình huống đằng sau tôn nộ không trong lòng cảm giác nặng nề lúc này quyết định mang theo nhan lạc cùng lý thanh chiếu đi đầu trở về chiến hạm dạng này cho dù chiến hạm bị phát hiện chí ít chính mình còn có thể điều khiển chiến hạm tiến hành t h o á t đi tôn nộ không tin tưởng lấy chiến hạm bí lực chỉ cần không phải gặp được tôn vũ cảnh cường giả chính mình cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối còn nếu là gặp được tôn vũ cảnh cường giả chính mình cũng có thể điều khiển chiến hạm đào v ò n g lấy chiến hạm tốc độ bình thường tôn vũ cảnh cũng chưa chắc có thể đổi kịp chiến hạm chương hai trăm mười bốn rời đi bình phong m ị ảnh chương hai trăm mười bốn rời đi bình phong m ị ảnh l ạ p lặp rõ ràng chiếu chúng ta rời khỏi nơi này trước đi hiểu rõ chiến hạm tình huống đằng sau tôn nộ không lúc này quyết định mang theo nhan lặp cùng lý thanh chiếu trở về chiến hạm sư phụ cái này bình phong chúng ta có thể mang đi sao lý thanh chiếu nhìn qua t r ợ giúp các nàng lĩnh nộ bản nguyên áo nghĩa thần thông bình phong trong mắt lộ ra không thôi thân sắc tôn nộ không nghe vậy đưa tay chụt vào bình phong nhưng mà để hắn n g o à i ý muốn sự tình phát sinh bình phong lại phản phất mọc dễ bình thường không nhúc n í c h tí nào tôn nộ g không lông mày nứt lên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hắn lúc này tăng cường lực lượng dùng sức chụp vào bình phong bình phong vẫn như cũ không nhúc n í c h tí nào ngay tại tôn nộ g không muốn lần nữa tăng cường lực lượng thời điểm bình phong lại buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng đem tôn nộ g không trực tiếp đánh bay ra ngoài tôn nộ g không ổn định thân hình nhìn về phía bình phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi phu quân sư phụ nhan lạc cùng lý thanh chiếu gặp tôn nộ không bị bình phong đánh bay trong lòng kinh hãi các nàng lách mình đi vào tôn nộ không bên người xác định hắn cũng không lo ngại đằng sau lúc này mới thở dài một hơi nhan lạc c a o mày nói xem ra chúng ta duyên phận không đủ cái này bình phong chúng ta là mang không đi lý thanh chiếu nghe vậy mặc dù không có cam lòng có thể thấy ngay cả sư phụ đều không thể mang đi bình phong nàng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tôn nộ không nhìn xem có chút thất lạc lý thanh chiếu an ủi nha đầu bởi vì cái gọi là tiền bối cơ duyên không thể chiếm hết cái này bình phong có thể t r ợ người t h ă m ngộ bản nguyên áo nghĩa thần thông hiển nhiên là một vị nào đó tài cán lớn phúc trạch hậu bối mà lưu chúng ta đã được cơ duyên như tái sinh tham nghiệm sợ bị mầm hai vạn lý thanh chiếu thở dài một hơi nói ra sư phụ sư đ ư ơ n g ta hiểu được n ế m thử không cách nào lấy đi sau bình phong tôn nộ không lại liếc mắt nhìn bộ đoàn bộ đoàn này có trợ giúp lĩnh hội áo nghĩa thần thông h i ệ n nhiên cũng là một kiện không kém bảo v ậ n bất quá tôn nộ không cũng không nếm thử mang đi bộ đoàn bởi vì tại hắn ngồi lên bộ đoàn trong nháy mắt đó hắn liền mơ hồ cảm giác được bộ đoàn này chính là có chủ đồ v ậ n lạc lạc rõ ràng chiếu chúng ta đi thôi tôn nộ không dẫn nhan lạc cùng lý thanh chiếu đối với bình phong phương hướng xá một cái đằng sau quay người rời đi mà liền tại ba người rời đi trong nháy mắt trong bình phong đột nhiên đi ra một cái tố b à o lao hầu lao hầu nhìn thoáng qua tôn ngộ không ba người rời đi phương hướng ung dung thở dài sau đó biến mất không thấy gì nữa tôn ngộ không ba người thuận vòng xoáy rời đi đ á y sông khi một lần nữa trở về mặt đất thời điểm tôn ngộ không đột nhiên quay đầu nhìn về phía đ á y sông trong mắt lóe lên một vòng thần tình phức tạp phu quân thế nào nhan lạc nhìn xem tôn ngộ không có chút nghi ngờ hỏi tôn ngộ không lắc đầu nói ra không có việc gì chúng ta rời đi trước đi tại trở về chiến hạm trên đường t ố n n ộ không ba người phát hiện không ít vừa đi vừa về tuần sát quân đội bất quá tại quy hư thần thông che lấp lại những quân đội này cũng không phát giác được ba người tồn tại thông qua âm thầm nghe lén những quân đội này ở giữa giao lưu t ố n n ộ không ba người phát hiện những quân đội này tựa hồ cũng không phải là đang tìm kiếm bọn hắn mà là tại tìm kiếm công kích bọn hắn những người đeo mặt nạ kia sư phụ những quân đội này cùng luyện ngục không phải một cái thế lực mà là đến từ một cái tên là t u ế diễn c u n g thế lực lý thanh chiếu t h ấ p giọng nói nàng từ những quân đội kia trong lời nói biết được những quân đội này lai lịch cũng không biết cái này t u ế diễn cung cùng luyện ngục là quan hệ như thế nào bất quá xem ra bọn hắn giống như cũng không biết những người đeo mặt nạ kia lai lịch nhan lạc trong mắt lóe lên một vòng tinh quang nàng cảm thấy có lẽ có thể mượn t u ế diễn cung đến đối kháng luyện ngục bất quá muốn mượn lực cũng không phải một chuyện dễ dàng nhất là các nàng đối với thập duy vũ trụ hiểu rõ quá mức nông cạn hơi không cẩn thận v ạ nhất n bại lộ thân phận chỉ sợ t u ế diễn cung cũng chưa chắc dung hạ được các nàng mặc kệ bọn hắn cùng luyện ngục là quan hệ như thế nào cũng không thể để bọn hắn phát hiện chiến hạm tồn tại tôn nộ không thần tình nghiêm túc nói hai nữ nghe vậy rất tán thành nhẹ gật đầu. ba người tránh đi vừa đi vừa về tuần sát thuế diễn cung quân đội hướng phía chiến hạm vị trí tới gần mà cùng lúc đó tại thuế diễn giới bên liên giới một chi luyện ngục quân đội chính quan g minh chính đại hướng phía thuế diễn giới mà đến báo đông yêu đại nhân chủ thượng phái người đưa tới tin tức có một chi luyện ngục vệ cần thông qua thuế diễn giới chủ thượng có lệnh lệnh chúng ta phụ trách tiếp đãi bọn hắn chiến xa trước một tên thuế diễn cung chiến sĩ mang đến đến từ thuế diễn giới c h i chủ trưởng khống giả diễn mệnh lệnh đông yêu vô tiện nhìn xem đến từ chủ thượng mệnh lệnh khe nhũ m à tự lẩm bẩm luyện một người không trông coi cần khu đột nhiên đến thuế diễn giới làm gì Bất quá luyện ngục vệ quân đội tại kim lân tôn nguyễn cực tôn dẫn đầu xuống chung chung điệp điệp tiến nhập tuế diễn giới vừa mới đi vào tuế diễn giới liền gặp một khung chiến xa màu vàng nóng từ đằng xa chạy nhanh đến chiến xa phía sau còn đi theo từng người từng người chiến sĩ giáp vàng ha ha ha ha luyện ngục đặc hữu ta chính là tuế diễn cung bảy mươi hai tôn chi một đông l i ê u tôn đông l i ê u vô tiện phụ chủ ta chi mệnh đến đây nên đón chư vị trên chiến xa thiếu niên đông l i ê u vô tiện nở đủ cười làm cùng luyện n g ụ c lân cận thế lực cả hai cùng thuộc tại duy độ thánh đỉnh chi nhánh giữa lẫn nhau cũng coi là có một tia hương hỏa chi tình dễ nói dễ nói đông l i ê u minh uy danh truyền xa chúng ta tuy lâu ở luyện n g ụ c nhưng cũng nghe nói đạo hữu tên ta chính là kim lân vị này là nguyễn thực minh chúng ta hôm nay tới đây thuế diện giới chính là phụng ba vị trưởng khống giả đại nhân chi mệnh mua sắm một nhóm vật liệu lệ khí hãy dạy chỗ còn xin đông n i ê u minh thứ lỗi kim lân tôn người mặc kim bảo nợ nụ cười xuất hiện tại đông l i ê u vô tiện trước mặt người lai、like, kim lân tôn cùng h u y ễ n cực tôn biết rõ m u ố n bí mật chui vào t u ế diện giới thực sự quá mức khó khăn cùng lén lút khiến người hoài nghi chẳng qua n g minh chính đại đại nhân tiến vào t u ế diện giới tới nay mua vật liệu luyện khí làm tên vụ trộm cứu đi lực mục tôn tìm kiếm chiến hạm tung tích mua sắm vật liệu luyện khí không biết có thể có cần chúng ta t u ế diễn cung ra mặt địa phương đông l i ê u vô tiện c ư ờ i hỏi làm khoảng cách luyện n g ụ c gần nhất thế lực dĩ vãng luyện mục vệ cũng nhiều từng tiến vào t u ế diện giới mua sắm vật tư lần này mặc dù thanh thế to lớn một chút nhưng cũng chưa gây nên chú ý của hắn. dù sao đông niêu vô tiện cũng không biết giao thủ với hắn người đeo mặt nạ kia thân phận càng sẽ không nghĩ đến luyện ngục vệ tiến vào t u ế diễn giới là vì tìm kiếm một chiếc chiến hạm ha ha ha mua sắm tài liệu sự t ì n h cũng không nhọc đến t u ế diễn cung phí tâm chúng ta lần này mua sắm vật liệu tương đối mô tạng cho nên có thể cần tại t u ế diễn giới dừng lại thêm một chút thời gian bất quá đạo h ư u yên tâm chúng ta sẽ ướt thuốc bộ h ạ tuyệt sẽ không xúc phạm t u ế diễn giới quy c ụ kim lân tôn vừa cười vừa nói nghe nói lời ấy đông niêu vô tiện mỉ cười trong lòng chưa phát giác thở dài một hơi hắn thật đúng là lo lắng những n à y đến từ luyện ngục các đồ. sẽ n h i u loạn t u ế diện giới trật tự chương hai trăm mười lăm mộ thức tỉnh trở về căn cứ chương hai trăm mười lăm mộ thức tỉnh trở về căn cứ tôn nộ không ba người thành công đi tới chiến hạm phụ cận thông qua chiến hạm h ạ c tâm ba người thành công bay trở về chiến hạm trong chiến hạm gặp tôn nộ không ba người h i ề n thân bạch lạc thiết nhất cương thương dục bọn người sắc mặt vui mừng thần kinh một mực căng thẳng cũng rốt cục thư giãn xuống tôn đạo hữu các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt cương vẻ mặt tươi cười tôn nộ không không có ở đây mấy ngày nay bọn hắn có thể nói là một ngày bằng một năm mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được những cái kia cường đại sinh mệnh bốn chỗ tuần sát mà bọn hắn lại chỉ có thể lưu tại trong chiến hạm nhìn chăm chú lên những cái kia cường đại sinh mệnh tại chiến hạm bốn phía vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ tất cả mọi người biết một khi chiến hạm bị những cái kia tuần sát quân đội phát hiện bọn hắn chắc chắn nên đón nguy cơ trí mạng nhất là là chủ tâm cốt tôn ngộ không rời đi chiến hạm đằng sau liền đã mất đi tin tức đây càng là trầm trọng hơn trong lòng mọi người bất an bây giờ nhìn thấy tôn ngộ không bình an trở về trong lòng mọi người cuối cùng an định xuống tới phán p h t chỉ cần có tôn ngộ không tại cho dù là kẻ địch cường đại đến đâu cũng vô pháp để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng tôn nộ không nhìn qua từng cái ánh mắt ân cần tràn ngập ấy này nói chuyện đột nhiên xảy ra để các vị đạo hữu lo lắng quả thật tội của ta sai sứ giả các ngươi đến tột u cùng gặp sự tình gì bên ngoài những cái tia cường đại t h ẩ m duy sinh mệnh lại là chuyện gì xảy ra huyền nguyên nhìn về phía tôn nộ không trong mắt tràn ngập tò mò mà hỏi tôn nộ không nghe vậy cũng không có dầu diếm trực tiếp đem tường khánh phiên trợ phát sinh sự tình nói cho đám người ngay xong tôn nộ không giàn thuật cho dù tôn nộ không ba người đã bình yên vô sự về tới chiến hạm đám người vẫn như cũng là một trận hoảng sợ nhất là tại biết được tôn nộ không ba người suýt nữa rơi vào lực mục tôn trong tay đằng sau đám người càng là không khỏi hít sâu một hơi tôn nộ không vừa cười vừa nói các vị đạo hữu yên tâm chúng ta lần này cũng coi là nhân h ò a đ ắ c phúc tại đ ấ y sông một chỗ di tích cổ đ ạ t được áo nghĩa thần thông truyền thừa chỉ tiếp chỗ kia di tích cổ là nơi có chủ đồ vật bên trong không có cách nào mang về chiến h ạ n g nghe nói lời ấy đám người không khỏi hâm mộ nhìn về phía nhan lạc cùng lý thanh chiếu có thể lĩnh n g ộ bản nguyên vũ trụ áo nghĩa thần thông cơ duyên có thể nói là chỉ có thể nộ mà không thể câu đám người hâm mộ sau khi trong lòng cũng không khỏi có chút thất lạc đang khi nói chuyện chiến hạm phụ cận lại có một chi quân đội xuất hiện chi quân đội này số lượng tại khoảng hơn trăm người bọn hắn người khoác kim giáp trong tay nắm lấy m â u m â u kích dịu nhóm vũ khí một người cầm đầu khí thế bằng bạc bên cạnh đi theo một đầu eo nhỏ thương láng mắt sói bên trong tản ra băng lãnh qua n mang là thuế diễn cung người bọn hắn hẳn là đang tìm kiếm lực mục tôn nhìn xem những cái k i a chiến sĩ giáp vàng nhan lạc trong mắt lóe lên một vòng tinh quang mặc dù nàng không biết thuế diễn cung thực lực cùng luyện mục so sánh đến tột cùng như thế nào nhưng nơi này rõ ràng là thuế diễn cung địa bàn ở chỗ này cho dù là luyện mục cũng cần tránh cho thuế diễn cung phong mang t ô i nộ không sờ lên cảm tự lẩm bẩm ta cảm thấy chúng ta hẳn là trợ giúp bọn hắn vì bọn họ cung cấp một chút manh mối chi ít để bọn hắn biết tàn sát phiên trợ người đến từ luyện n g ụ nghe thấy lời ấy b ạ c h lạc thiên nhất bọn người không khỏi lướt nhau lúc này bắt đầu thương lượng lên nên như thế nào mới có thể tại không bại lộ tình huống của mình bên dưới đem thuế diễn cung ánh mắt dẫn hướng luyện n g ụ bước lên luyện ngục ù n g thuế diễn giới rằng co đối với mộ tổ chức tới nói có thể nói là chăm lợi mà không có mức hại chỉ cần hai cỗ thế lực lâm vào rằng co liền có thể giảm bớt mộ tổ chức áp lực cũng có thể giảm bớt cựu duy hư không nguy cơ thậm chí suy yếu luyện ngục lực lượng chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn dù sao chúng ta đối với hai cái thế lực đều không phải là đặc biệt giải hơi không cẩn thận ngược lại là có khả năng biến khéo thành ngục tôn nộ không nghiêm túc nói luyện ngục cùng t ế diễn c n g người đều không phải là đồ đần muốn b ư ớ c lên chiến đấu giữa bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng mọi người ở đây thương lượng nên như thế nào b ư ớ c lên hai cỗ thế lực tranh đấu đồng thời đột nhiên tôn nộ không cảm giác trên người mộ phù chấn động trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mộ đạo hữu xuất quan mộ phú lên không hóa thành một đạo hư ảnh người này chính là mộ tổ chức thủ lĩnh mộ mộ hư ảnh nhìn về phía tôn nộ g không gặp tôn nộ g không lại ở vào trong một chiếc chiến hạm sau lưng còn đứng lấy hơn trăm tên cựu duy sinh mệnh cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt hài lòng rất tốt rất tốt hư ảnh nhẹ gật đầu đối với tôn nộ g không có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế lại là tổ chức chiêu mộ nhiều như vậy thành viên không khỏi phi thường hài lòng mộ đạo h ư u ngươi bây giờ có thể có biện pháp mở ra thông đạo truyền thống đem chúng ta tiếp dẫn về căn cứ tôn nộ không nhìn về phía hư ảnh mở miệm dò hỏi mặc dù hắn rất muốn để lại xuống tới bước lên thuế diễn cung cùng luyện mục tranh đấu nhưng nơi này dù sao quá mức nguy hiểm hắn hay là muốn trước đem bạch lạc thiên nhất bọn người đưa về căn cứ như vậy mới có thể không có nỗi lo về sau bộ hư ảnh chậm rãi lắc đầu nói ra các ngươi đã thoát ly luyện mục phạm vi lực lượng của ta không cách nào rời xa cấm khu đem bọn ngươi mang về căn cứ nghe thấy lời ấy đám người không khỏi một trận thất vọng tôn nộ không cũng thở dài một hơi hắn suy tư muốn hay không nếm thử trước tiên phản hồi cựu duy hư không sau đó lại từ mộ đem bọn hắn tiếp dẫn về trong cấm khu căn cứ vất quá các ngươi có thể thông qua chính mình trở về căn cứ mọi người ở đây thất vọng thời điểm thư ảnh đột nhiên tiếng nói nhất chuyện chính mình trở về căn cứ tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hán vội vàng dò hỏi còn xin mộ đạo hữu chỉ giáo thư ảnh nói ra các ngươi chỗ c h i ế c chiến hạm này là một kiện tôn vũ cấp chiến hạm ta đem căn cứ tọa độ cho ngươi các ngươi chỉ cần thông qua tọa độ liền có thể tiến vào căn cứ vất quá trước đó các ngươi cần trước tiên phản hồi cựu duy hư không sau đó lại tiến vào căn cứ dạng này có thể tránh cho bị luyện ngục ngăn cản đang khi nói chuyện mộ đem một tọa độ nói cho tôn nộ không Cũ cáo c hư i điều khiển chiến tiến hành tinh hắn hạm hành chuẩn n phương Nắm căn đằng tôn ngộ không qua hưu sau, Đa tọa pháp. chỉ giữ đạo điểm. độ đối với mộ biểu đạt tạo mộ mộ cứ lúc c với biểu này ảnh m kích. Hư ả vừa cười vừa nói đạo hữu không cần k h á c h khí ta ở căn cứ chờ đợi chư vị nói xong mộ hư ảnh chậm rãi tiêu tán dần dần biến mất không thấy gì nữa mộ phú bay xuống rơi vào tôn nộ g không trong tay hắn thu hồi mộ phủ đem ánh mắt nhìn về phía đám người nói ra chúng ta cần tiến về mộ tổ chức căn cứ không biết chư vị ý như thế nào mạch lạc thiên nhất vừa cười vừa nói ta đối với mộ tổ chức căn cứ phi thường tò mò đang muốn đi xem bên trên xem xét cưng n i ế t miệng cười một tiếng nói ra ta gia nhập tổ chức lâu như vậy cũng chưa từng từng tiến vào tổ chức căn cứ đối với tổ chức căn cứ cũng là hiếu kỳ rất đâu lục phàm thần sắc phức tạp hắn yên lặng lung lay bầu rượu trong đầu hiện r a tăng ngư cái kia đánh đàn thân ảnh nếu mọi người không có dị nghị như vậy chúng ta trước hết trở về cựu duy hư không sau đó lại tiến về căn cứ tôn nộ không gặp tất cả mọi người không có dị nghị lúc này triệu hoán ra chiến hạch tâm hắn tâm niệm kẽ động chiến hạch tâm lập tức nổi lên c o mang chương hai trăm mười sáu trưởng khống giả hiện thân trở về bị ngăn trở chương hai trăm mười sáu trường khống giả hiện h â n trở về bị ngăn trở tại tôn ngộ không kích hoạt chiến hạm trong nháy mắt chiến hạm t r u n g quanh lập tức hiện ra một cái vòng xoáy chiến hạm chui vào vòng xoáy qua trong dây l ắ t biến mất không thấy gì nữa mà liên t ạ i vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt kim lân tôn h u y ê n cực tôn cùng đông liêu vô tiện đồng thời đã nhận ra dị thưởng chỉ là chờ bọn hắn chạy đến thời điểm vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa đây là tôn vũ cấp chiến hạm ba động một chiếc tôn vũ cấp chiến hạm thế mà lặng lẽ giấu ở thuế diện giới nó đến tột cùng có mục đích gì đông n i ê u vô tiện thần tình nghiêm túc tại thập duy vũ trụ chỉ có duy độ thánh đỉnh có được luyện chế chiến hạm hình bảo vật năng lực cho nên có được chiến hạm đều là nguồn gốc từ duy độ thánh đỉnh tọa hạ thế lực có thể duy độ thánh đỉnh dù sao cũng là do chín cái thập duy vũ trụ tạo thành thế lực giữa lẫn nhau quan hệ rắc rối phức tạp bởi vậy thường xuyên sẽ có mâu thuẫn xuất hiện chỉ là bởi vì thánh đỉnh tồn tại các đại cấp dưới thế lực một mực khắc chế lẫn nhau từ đầu đến cuối không có buộc phát chân chính đại xung đột tại phát giác được có chiến hạm giấu ở t u ế diện giới trong n á y mắt đông yêu vô tiện bản năng hoài nghi là có thế lực nào đó một âm th kim lân tôn cùng h u y ễ n cực tôn lẫn i nhau hai người lúc này tự nhiên không dám thừa nhận chiến hạm kêu đúng là bọn họ tìm đồ vật lúc này cũng đều làm bộ thành một mặt mê mang vụ trộm lại đem chiến hạm hiện thân tin tức truyền về luyện g ụ c cáo chi ba vị trưởng không giả kim lân h u y ễ n cực hai vị đạo h ư u thuế d i ệ n r i i phát sinh đại sự như thế ta nhất định phải lên báo cho nhà ta chủ thượng sau đó ta khả năng không có thời gian cùng đi hai vị đông n i ê u vô tiện nhìn về phía kim lân tôn cùng h u y ễ n cực tôn mở miệng nói ra kim lân tôn nghe vậy vội và nói không sao đông n i ê u minh các người t u ế d i ệ n giới tự thân sự tỉnh trọng yếu chúng ta chỉ là mua sắm một chút vật liệu mà thôi chẳng mấy chốc sẽ rời đi ngươi không cần cùng đi chúng ta h u y ễ n cực tôn cũng mở miệng nói đông nhiêu m i n h ngươi yên tâm đi nếu có cái gì cần chúng ta trợ giúp chúng ta cũng sẽ không chối tử đông nhiêu vô tiện chắp tay thi lễ nói ra đa tạ hai vị đạo hữu lý giải ta cáo từ trước nói xong đông nhiêu vô tiện lách mình trở lại trong chiến xa lái chiến xa phiêu nhiên mà đi kim lân tôn cùng h u y ễ n cực tôn lấy nhau trong mắt lộ ra vẻ mặt hứng trọng bọn hắn cũng không nghĩ tới cho tới nay tìm kiếm chiến hạng thế mà liền giấu ở trong đồng h o n g thẳng đến chiến hạm rời đi bọn hắn mới miễn cưỡng phát giác được chiến hạm ba động đối phương tự hồ nắm giữ một loại rất cường đại ẩn nấp thủ đoạn lại có thể hoàn toàn ngăn cách chiến hạm k h í tức thủ đoạn như thế có thể xưng đáng sợ h u y ễ n cực tôn trầm giọng nói chiến hạm làm duy độ thánh đ ỉ n h chiến tranh bảo vật có thể cho dù là thánh đ ỉ n h luyện k h í đại sư cấm chế đại sư cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách chiến hạm ba động kim lân tôn nói ra chiến hạm đã rời đi cũng không biết đi nơi nào chúng ta hay là trước thông chi lực m ụ hình cùng chúng ta tụ hợp sau đó trở về luyện mục đi n u y ễ n cực tôn nhẹ gật đầu bất quá vì để tránh cho gây lên thuế diễn giới hoài nghi bọn hắn hay là cần mua sắm một nhóm vật liệu sau đó mới có thể trở về luyện mục quanh kiểu duy hư không một chiếc chiến hạm chống rông xuất hiện tại xuất hiện trong nháy mắt chiến hạm chung quanh liền xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy mang theo chiến hạm biến mất tại kiểu duy hư không thành công trong chiến hạm tôn nộ không căn cứ mộ cung cấp tọa độ k h ô n g chế chiến hạm một lần nữa vượt qua v i độ b a y trở về thập duy vũ trụ chiến hạm xuất hiện tại luyện mục mới vừa xuất hiện lại phản phất nhận lấy vô hình dẫn dắt bị như ngừng lại trong hư không trong chiến hạm tôn nộ không sắc mặt đại biến cũng mặc kệ hắn làm sao khống chế chiến hạm từ đầu đến cuối đỉnh trệ ở giữa không trùng không cách nào động đậy thật to gan chỗ ta luyện ngục chiến hạm còn dám quan g minh chính đ ạ i lái chiến hạm tiến vào luyện ngục ngươi là coi ta luyện ngục không người phải không ba vị trưởng khống giả hiện thân bọn hắn lấy lực lượng của mình đem chiến hạm cưỡng ép c h ó i buộc tại cấm khu bên ngoài để chiến hạm không cách nào tiến vào cấm khu không cách nào t o a nguyện tiến vào mộ tổ chức căn cứ đáng chết sâu kiến cũng dám ngấp ngẽ thập duy vũ trụ bí mật nên giết trưởng khống giả quỳ dơ ngón tay lên một chỉ điểm hướng chiến hạm chiến hạm mặt ngoài cấm chế nhau nhau sụp đổ đúng là không cách nào ngăn cản quỳ một chỉ chi lực Nguy tôn n ộ không nắm chặt n ắ m đấm có thể đối mặt trụ diễn cảnh cường giả công kích hắn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản biện pháp nha lạc lý thanh chiếu bạch lạc thiên nhất cương lục phạm thương d ũ u v n h vô cực bọn người nhao nhao lộ ra v ẻ tuyệt vọng bọn hắn nhìn qua dần dần tới gần ngón tay trong lòng của mỗi người đều tràn ngập sự không c ấ m lòng mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc một cái tản ra mục nát khí tức bàn tay từ trong cấm khu nhô ra thẳng đến chiến hạm mà đến tựa hồ muốn từ ba vị trưởng khống giả trong tay mang đi chiến hạm tới tốt lắm nhìn thấy bàn tay xuất hiện trưởng khống giả tốn trong mắt lóe lên một vòng tinh bọn hắn đã sớm biết được trong cấm khu nắm giữ một cái tồn tại t h ầ n bí, đương nhiên sẽ không không có chút nào phòng bị trưởng khống giả tốn cùng quý chính là chuyên vị đối phó trong cấm khu tồn tại t h ầ n bí. hai vị trưởng khống giả đồng thời xuất thủ cùng nhau đánh phía cái kia mục nát bàn tay ba cố lực lượng va chạm mục nát bàn tay lập tức bị thương nặng mặt ngoài thịt thối không ngừng c h ố c ra lộ ra cánh tay bên trong bạch cốt âm u ngay tại lúc này tôn n ộ không phát hiện một mực bao phủ ở trên chiến hạm lực lượng đột nhiên yếu bớt lúc này toàn lực thôi động chiến hạm chiến h ạ n hóa thành một đạo lưu quang hướng phía cấm khu bay đi một chết trưởng khống giả quỳ chiến hạm như gặp phải trọng thường nặng nề g h mà hướng xuống đất rơi xuống lúc này khoảng cách cấm khu đã gần trong căn tấc h à n g mét chiến hạm cấm chế bị phá hư không cách nào tiếp tục hấp thu linh khí chung quanh là chiến hạm cung cấp động lực thông qua chiến hạm h ạ n t ầ m tôn nộ không phát hiện chiến hạm cấm chế bị nghiêm trọng phá hư nguyên bản chiến hạm có thể thông qua hấp thu linh khí chung quanh là chiến hạm cung cấp di động cần hao tổn năng lượng nhưng hôm nay bởi vì cấm chế lọt vào phá hư chiến hạm đã đã mất đi hấp thu linh khí chuyển hóa làm động năng công năng chẳng lẽ muốn từ bỏ chiến hạm sao tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng khớp bỏ chiến hạm này là hắn đối mặt luyện mục lực lượng một t r o n g nếu như cứ như vậy từ bỏ thật sự là quá mức đáng tiếc đúng lúc này trong c ấ m k h u đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực đang sức hút tác dụng dưới chiến hạm thành công tiến nhập c ấ m k h u biến mất tại ba vị trưởng khống giả trong mắt đáng giận mắt thấy chiến hạm từ trước mắt của mình biến mất ba vị trưởng khống giả giận không kèm được mà cái k i a mục nát bàn tay tự nhiên trở thành ba người phát tiết mục tiêu quanh ba vị trưởng khống giả liên thủ đưa bàn tay một mực trói buộc tại không trung trưởng khống giả tốn lấy ra một thanh trưởng kiếm đột nhiên vung lên hung hăng chém về phía mục nát bàn tay g i a n g z á c bàn tay phát ra một tiếng v a n g dọn sau đó đứt từ cổ tay đứt gãy bàn tay rơi vào mặt đất chấn động đến luyện mục không ngừng lay động không biết bao nhiêu kiến trúc cầm vàng sụp đổ ba vị trưởng khống giả thấy thế đ ộ i vàng đồng thời ngưng tụ sức mạnh đưa bàn tay phong ấn đứng lên mặc dù không thể phá hủy chiến h ạ n g bất quá được bàn tay này cũng là không tính là không có chút nào thu hoạch nhìn qua phong ấn bàn tay ba cái trưởng khống giả trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười bọn hắn đối với trong cấm khu sinh mệnh phi thường t ò bò muốn từ trong bàn tay này thấy được cấm khu lực lượng chương hai trăm mười bảy xuyên qua cấm khu chương hai trăm mười bảy xuyên qua cấm khu nơi này chính là căn cứ sao trên chiến hạm bạch lạc thiên nhất bọn người nhìn qua t r u n g quanh hoang vu thế giới không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi nơi này cũng không phải là căn cứ nơi này là luyện mục t r u n g quanh bảy đại cấm khu một trong mộ tổ t chức căn cứ ngay tại trong cấm khu này tôn n g ộ không giải thích nói đang khi nói chuyện hắn kiểm tra chiến hạm bị hao tổn tình huống phát hiện chiến hạm cấm chế bị phá hư tám m chín phần mười cứ việc những cấm chế này có thể tự hành chữa trị nhưng muốn hoàn toàn khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến sư phụ vậy chúng ta hẳn là làm sao tiến về căn cứ a lý thanh chiếu cao mày nói trong mắt lộ ra vẻ lo âu tôn nộ g không nói ra các ngươi yên tâm đi cho dù không có chiến h ạ n g mộ đạo hưu cũng có thể đem chúng ta tiếp đón được căn cứ vừa r ứ t lời mộ phù liền có động tĩnh tôn nộ g không lấy ra mộ phù đ ư ơ n g theo lấy một đạo con mang mộ hư ảnh liền c h ố n g rỗng xuất hiện tại trước mặt mọi người các vị đạo hưu còn mạnh khỏe h ư ảnh nhìn qua tôn nộ g không b ọ n người mở miệng nói ra mộ đạo hưu chúng ta cũng còn tốt chỉ là ngươi nghe tựa hồ hết sức y ế u đớt nghe mộ hư n h ư ợ thanh âm tôn nộ không thần sắc khẽ biến nghĩ đến vừa rồi cái tiêm n ạ n h kháng ba vị trưởng khống giả bàn tay trong lòng đối với mộ trạng thái không khỏi có chút lo lắng thư ảnh nói ra làm phiền tôn đạo hữu lo lắng ta cũng không lo ngại chỉ là tiêu hao quá lớn khả năng không cách nào tiếp tục tiếp dẫn mọi người nghe thấy lời ấy tôn ngộ không không khỏi có chút lo lắng dù sao trong cấm khu nguy cơ từ phía cho dù hắn lúc này tu vi hơn xa đã từng có thể vừa nghĩ tới cấm khu khủng bố hay là để tâm hắn có sợ hãi thư ảnh tựa hồ nhìn ra tôn ngộ không lo lắng nói ra tôn đạo hữu yên tâm các ngươi bây giờ cách ăn cứ vị trí cũng không xa trên đường đi cũng sẽ không có nguy hiểm gì chỉ là chiến hạm khả năng chỉ có thể t r ư ớ c lưu tại nguyên địa, chờ nó tự hành chữa trị tôn nộ không nghe vậy gật đầu bất đắc dĩ từ mộ hư nhược trong thanh âm hắn có thể cảm nhận được mộ lúc này trạng thái phi thường không tốt cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng dù sao bất kể nói thế nào mộ là vì tiếp ứng bọn hắn mới có thể cùng ba vị trưởng khống giả giao thủ mộ hư ảnh tán đi tôn nộ không nhìn về phía những người khác nói ra các vị đạo hữu xem ra chúng ta chỉ có thể rời đi trước chiến h ạ n g đi bộ tiến về căn cứ đám người vừa rồi đã nghe được tôn nộ không cùng mộ đối thoại đối với cái này tự nhiên không có dị nghị bọn hắn không có khả năng các loại mộ khôi phục lực lượng đằng sau tiếp dẫn bọn hắn biện pháp duy nhất tự nhiên chính là đi bộ tiến về căn cứ lên đường đi tôn nộ không tâm niệm vừa động dẫn đám người rời đi chiến hạm sau đó đem chiến hạm chìm vào lòng đất khôi phục lại dùng quy hư thần thông biến mất chiến hạm k h í tước hoàn thành đây hết thể đằng sau tôn nộ không lúc này mới dẫn đám người dựa theo mộ cung cấp tọa độ hướng phía căn cứ vị trí mà đi lạc lạc rõ ràng chiếu các ngươi cảm giác thế nào vừa đi một khoảng cách tôn nộ không liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhan lạc cùng lý thanh chiếu hắn có thể cảm nhận được cấm khu ngay tại không ngừng rút ra sinh mệnh bản nguyên của mình mà nhan lạc cùng lý thanh chiếu đồng dạng đã trở thành có thể so với thập duy sinh mệnh tồn tại tự nhiên cũng sẽ nhận cấm khu lực lượng ảnh hưởng tính mạng của ta bản nguyên ngay tại trôi qua nhan lạc nhữ mày nàng cảm giác được sinh mệnh bản nguyên của mình ngay tại phi tốc trôi qua mặc dù lấy chân vũ cảnh sinh mệnh cường độ trong thời gian ngắn không có quá lớn ảnh hưởng có thể thời gian mở h ư n g dài liền có khả năng lâm vào suy yếu thậm chí cả bởi vì sinh mệnh bản nguyên hao hết mà hoàn toàn chết đi lý thanh chiếu nói ra tính mạng của ta bản nguyên cũng đang trôi qua mà lại nơi này để cho ta cảm thấy không hiểu bất an xem ra cấm khu này nhằm bảo hẳn là thập duy sinh mệnh sứ giả cùng nhan lạc đạo hữu lý đạo hữu đều đã siêu thoát ra kiểu duy cho nên mới sẽ nhận cấm khu lực lượng ảnh hưởng mà chúng ta là bởi vì sinh mệnh vĩ độ nguyên nhân ngược lại là không nhận ảnh hưởng này b ạ c h lạc t i ê n nhất mở miệng nói ra nàng mặc dù là lần thứ nhất tiến vào cấm khu nhưng thông qua tôn nộ g không ba người phản ứng nàng rất nhanh liền đã đoán được cấm khu nhằm bảo chỉ có thập duy sinh mệnh cương gãi đầu một cái nghi ngờ nói ra ở ngoài cấm khu sẽ hấp thu chúng ta những này cựu duy sinh mệnh sinh mệnh bản nguyên cấm khu này bên trong ngược lại là trái ngược chỉ hấp thu thập duy sinh mệnh sinh mệnh bản nguyên tôn lộ không nghe vậy c h â m giọng nói những cấm khu này hình thành đều là bởi vì một chút sinh mệnh cường đại v ấ n lạc ta hoài nghi cấm khu sở dĩ có cổ quái như vậy lực lượng rất có thể là đánh giết những sinh mệnh cường đại kia tồn tại vì phòng ngừa những cái kia bị đánh chết sinh mệnh cường đại phục sinh mà cố ý lưu lại lực lượng nếu là như vậy chúng ta chỉ sợ không cách nào lâu g i i lưu tại căn cứ nhan lạc thần sắc ngương trọng nói ra lý thanh chiếu thì là một mặt lo lắng nàng luôn cảm giác bốn phía phảng phất có được một đôi mắt đang len lén nhìn chăm chú lên chính mình tôn nộ không nhìn xem nhan lạc cùng lý thanh chiếu an ủi lạc lạc rõ ràng chiếu các ngươi yên tâm đi cấm khu này mặc dù có thể hấp thu sinh mạng của chúng ta bản nguyên bất quá lấy chân vũ cảnh sinh mệnh cường độ chúng ta chí ít có thể lấy tại trong cấm khu trèo c h ố n g chừng mười ngày trước đó ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết thập vi vũ trụ mười ngày sau bất quá ta nhớ kỹ sư phụ ngươi đã từng nói trong cấm khu tựa hầu nghe không đến vi độ chi chúng thanh n m lý thanh chiếu có chút bận tâm nói loại sinh mạng này bản nguyên trôi qua cảm giác để trong nội tâm nàng tràn đầy bất an tôn nộ không nói ra điểm này ta tin tưởng mộ đạo h ư u hẳn là có thể đủ giải quyết tôn nộ không tin tưởng mộ tại trong cấm khu đều có thể biết được d u y độ c h i t r ù n g tồn tại hiển nhiên hắn hẳn là có được những phương pháp khác có thể phán đoán thời gian trôi qua sương lên đột nhiên bạch lạc thiên nhất n ữ mày nàng nhìn về phía phía trước chỉ thấy phía trước lại đột ngột xuất hiện một t ầ n g sương mỏng mọi người cẩn thận một chút tôn nộ không n ữ mày trong tay quang mang nói lên lấy ra như ý kim c ộ n đồng hắn nhưng là nhớ rõ tại cái kia hai cái cấm khu gặp phải những cái kia quỷ dị tồn tại nha lạc lý thanh chiếu bọn người nghe vậy nhao nhao lấy ra binh khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sương mù tràn ngập rất nhanh liền đem tôn nộ không bọn người bao vây lại trong sương mù ẩn vận chuyển đến từng tiếng quỷ dị tiếng kêu khóc nghe quỷ dị tiếng kêu khóc tôn nộ không n h ữ n g mày vì phòng ngừa đám người gặp phải nguy hiểm hắn vội vàng thi triển ra siêu giới hạn vực đem mọi người bảo hộ ở siêu giới hạn vực bên trong thời gian từng chút từng chút trôi qua nhưng mà để tôn nộ không kinh nghi chính là những cái kia tiếng kêu khóc lại từ từ biến mất liền ngay cả nguyên bản tràn ngập tại mọi người bốn phía sương mù cũng dần dần tiêu tán không thấy. sương mù biến mất tôn nộ g không trong mắt lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc còn lại đám người thì là hai mặt nhìn nhau trong lòng mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc xem ra thủ lĩnh hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh b ạ c h lạc thiên nhất như có điều suy nghĩ nói ra nàng hoài nghi đây hết ngày đều cùng thần bí thủ lĩnh mộ có quan hệ chương hai trăm mười tám không dung tại thập duy sinh mệnh chương hai trăm mười tám không dung tại thập duy sinh mệnh mắt thấy sương mù đã tàn đi cái kêu quỷ dị tiếng kêu khóc cũng biến mất theo tôn nộ g không bọn người ở tại dừng lại trong giây lát đằng sau liền bắt đầu tiếp tục xuất phát con đường sau đó đám người không còn có gặp được bất luận cái gì chuyện kỳ quái một đường thông suốt đi tới một tòa tạo hình cổ quái núi lớn trước chính là chỗ này tôn nộ không nhìn trước mắt núi lớn trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười nơi này chính là mộ căn cứ vị trí sư phụ căn cứ ở đâu a làm sao cũng không thấy một bóng người lý thanh chiếu nhìn một phía trên mặt lộ ra thần sắc hiệu kỳ bạch lạc t i ê n nhất cương lục phạm thương dục cố thanh thương mấy người cũng đều vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc trước mắt tòa này tạo hình cổ quái núi lớn cùng bọn hắn trong tưởng tượng mộ tổ chức căn cứ bộ dáng hoàn toàn khác biệt nhìn xem đám người nghi ngờ biểu lộ tôn nộ không, không khỏi n g k h cười một tiếng nói ra căn cứ ngay tại trong núi lớn này đang khi nói chuyện tôn nộ không cất bước hướng phía núi lớn đi đến tại ở gần núi lớn đồng thời trên người hắn mộ phủ đột nhiên nổi lên hào q u a n g trói sáng nương theo lấy mộ phủ quan mang núi lớn đột nhiên vỡ ra xuất hiện một đạo h u ám hẹp dài vết n ớ c đây chính là căn cứ lối vào tôn nộ không nhìn trước mắt vết n ớ c đối với đám người khoát tay á o sau đó dẫn đám người cất bước đi hướng vết n ớ c một đoàn người dần dần biến mất tại trong c á i khe mà đầu kia hẹp dài vết nứt cũng theo đó biến mất phản phất chưa từng có tồn tại qua một dạng xuyên qua dài ràng giặc bếp đức tôn nộ g không bọn người thành công tiến nhập mộ tổ chức căn cứ lưu thủ căn cứ kiếm vô ngân b ạ c h lộc tăng ngư lý bình an b ọ n người thì đã sớm nhận được mộ thông chi chính một mặt mong đợi chờ đợi tôn nộ g không trở về sứ giả người rốt cục trở về khi nhìn đến tôn nộ g không trong m á y mắt trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chỉ có tăng ngư con mắt hoàn toàn không có đặt ở tôn nộ g không trên thân mà là một mặt vui sướng nhìn qua lục phạm lục p h a n ánh mắt trốn tránh nó tay lại không tự chủ đập bên hông bầu rượu tựa hồ đang cố ý che giấu cái gì các vị đạo hữu ta trở về tôn nộ không mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn qua kiếm vô ngân b ọ n người tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này kiếm vô ngân đám người thực lực cũng không có biến hóa rõ ràng tu vi đến bọn hắn cảnh giới này mỗi một lần tiến bộ đều cần cơ duyên lớn lao nếu là không có cơ duyên gia thân muốn b ộ t phá thì cần muốn tiêu hao thời gian dài dằng dặc để mà lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa tôn nộ không đem mới gia nhập hơn một trăm tên tổ chức thành viên giới thiệu cho kiếm vô ngân b ọ n người mọi người cùng là cựu duy sinh mệnh bây giờ cũng đều tại tôn nộ không dẫn đ ầ xuống gia nhập mộ tổ chức lẫn nhau tự nhiên nhiều hơn một phần thân cận thu xếp tốt đám người đằng sau tôn nộ không đi tới căn cứ chỗ sâu một giây sau mộ hư ảnh tựa như một đạo đu linh đột nhiên xuất hiện ở tôn nộ không trước người tôn đạo hưu trên người của ngươi giống như xảy ra biến hóa h ư ảnh mở miệng nói ra hiển nhiên là phát hiện tôn nộ không biến hóa trên người tôn nộ không gật đầu nói ra ta cũng đang muốn tỉnh giáo đạo hưu tại cửu duy hư không thời điểm ta trong lúc vô tình dẫn động chân vũ cấp thần binh khí kiếp bởi vì không cẩn thận bị khí kiếp tác động đến ta cùng thê tử đ ồ nhi cùng nhau bị ép l i ê i ế p sau khi độ kiếp sinh mạng của chúng ta bản nguyên liền phát sinh biến hóa tôn nộ không sở dĩ không có sử dụng quy hư thần thông che giấu mình đã trở thành thập duy sinh mệnh sự thật tự nhiên sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác trừ ẩn giấu đi siêu thoát bí thuật cùng hạt giống thần bí tồn tại bên ngoài mọi chuyện cần thiết hắn đều chi tiết cáo chi mộ bởi vì hắn có chút vấn đề cần đạt được mộ giải đáp nghe xong tôn nộ không ba người gặp phải thư ảnh trầm tư hồi lâu lúc này mới cảm t h ẳ n nói đạo h ư u thật sự là tốt cơ duyên như vậy xem ra các ngươi hẳn là tiếp nhận duy độ chi lực cải biến từ đó có so sánh thập duy sinh mệnh cường độ tôn nộ không nói ra mộ đạo hữu cấm cưu đối với thập duy sinh mệnh có đặc thù áp chế. không biết ngươi có thể có biện pháp giải quyết thư ảnh nói ra b ă n g vào thực lực của ta còn không cách nào cải biến cấm khu lực lượng tôn đạo h ư u các ngươi đoán chừng là không cách nào ở căn cứ mọi mòn chờ đợi bất quá ngươi lần này lấy được chiến hạm ngược lại là có thể mang theo mọi người rời đi luyện ngục cùng một chỗ tiến vào thập duy vũ trụ nghe thấy lời ấy tôn nộ không có chút ngoài ý muốn hắn nhìn qua mộ nói ra đạo h ư u muốn để ta mang theo mọi người cùng nhau rời đi thư ảnh nhẹ gật đầu nói ra ta thành lập mộ tổ chức vốn là vì che chở mọi người để mọi người có thể tại thập duy vũ trụ đặt chân bây giờ có chiến hạm trợ giúp các ngươi không cần bị khốn tại l u y ệ n n g ụ c tự nhiên cũng không cần theo giúp ta cùng nhau lưu tại căn cứ tôn nộ không nhìn qua hư ảnh thần s á c trở nên có chút phức tạp tựa hồ là nhìn ra tôn nộ không nghi ngờ trong lòng h ư ảnh thản nhiên cười một tiếng nói ra đương nhiên ta đối với các ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có toàn tính chỉ là lúc này các ngươi còn không cách nào cho ta bất kỳ trợ giúp nào tôn nộ không nghe vậy trầm giọng nói mộ đạo hữu ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai sao ngươi thật cũng là k i u duy sinh mệnh sao thư ảnh trầm mặc hồi lâu nói ra là cũng không phải tôn nộ không trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc nói ra đạo hữu đây là ý gì thư ảnh nói ra nghiêm chỉnh mà nói ta đích xác là cựu duy sinh mệnh chỉ bất quá tại ta tiến vào thập duy vũ trụ trong náy mắt ý thức liền bị cấm khu t h ố n vệ dưới cơ duyên xào hợp cùng cấm khu có một chút liên hệ chỉ là cũng bởi vậy v â y ở trong cấm khu a thì ra là thế tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc chỉ là đối với mộ t lý do thoái thác hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng h ư ảnh tiếp tục nói ta nói qua ta thành lập mộ tổ chức là vì che chở cùng là cựu duy sinh mệnh mọi người trừ nguyên nhân này ra ta cũng có một chút tư tâm đó chính là hy vọng mượn nhờ lực lượng của các ngươi giúp ta đánh vỡ cấm khu công s i ề n g để cho ta trùng hoạch tự do tôn nộ không nghe vậy hỏi chúng ta nên như thế nào mới có thể giúp ngươi đánh vỡ cấm khu công s i ề n g thư ảnh nói ra cấm khu cường đại ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng sở dĩ gửi hy vọng ở các ngươi cũng là có chút bất đắc dĩ cho dù là một tia hy vọng ta cũng không muốn từ bỏ về phần như thế nào đánh vỡ công xiềng điểm này các loại thời cơ chín mùi thời điểm ta tự sẽ cáo chi mọi người tôn nộ không rơi vào trầm tư mộ lời nói phi thường bằng thẳng hết thệ cũng đều phù hợp lo gì nhưng không biết vì cái gì hắn hay là cảm giác được mộ nhất định che giấu cái gì bất quá tôn nộ không cũng không có thiêu phá hoài nghi trong lòng mặc kệ mộ có cái gì tính toán chỉ cần không ý hiếp được hắn cùng bên cạnh hắn bằng hữu an toàn hắn cũng không muốn cùng mộ trở thành n g h nhân đạo hữu ta hy vọng mặc kệ đến lúc nào chúng ta tại gặp mặt thời điểm đều có thể lẫn nhau xưng một tiếng đạo hữu hồi lâu sau tôn nộ không nhìn về phía hư ảnh thần tình nghiêm túc nói hư ảnh vừa cười vừa nói chúng ta mãi mãi cũng là đạo hữu bởi vì chương hai trăm mười chín tôn nộ không kế hoạch đặt chân tập duy vũ trụ chương hai trăm mười chín tôn nộ không kế hoạch đặt chân tập h duy vũ trụ nghĩ không ra nước đao này còn có thể chữa trị chiến hạm cấm chế tôn nộ không nhìn qua khôi phục đại bộ phận cấm chế chiến hạm hài lòng cười một tiếng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến trong căn cứ nước đao thế mà còn có thể chữa trị chiến hạm cấm chế tại cùng mộ c â u thông đằng sau tôn nộ g không chế định kế hoạch tiếp theo mà muốn hoàn thành kế hoạch này thì cần muốn nhờ chiến hạm lực lượng cho nên việc cấp bách liền chữa trị chiến hạm cấm chế tại mộ chỉ điểm tôn nộ g không biết được căn cứ nước ao thế mà cũng có được chữa trị cấm chế hiệu quả có ao nước trợ rút chiến hạm cấm chế bắt đầu khôi phục không bao lâu cũng đã khôi phục hơn phân nửa còn lại cấm chế thì cần muốn tìm vật liệu lệ u y n khí tu bổ chiến hạm bản thân đằng sau mới có thể đi vào đi khôi phục sau đó chính là góp nhạc siêu thoát bí thuật phủ văn chi lực đem mọi người chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh cùng một c h ỗ thủ vệ kiểu duy hư không cùng tìm kiếm hư vô rời giới, giới tôn nộ không nhìn xem chữa trị đến không sai biệt lắm chiến hạm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn cần dẫn mọi người trở về kiểu duy hư không sau đó thông qua chiến hạm tạo dựng kiểu duy hư không cùng thập duy vũ trụ thông đạo nên rời đi tôn nộ không sau lưng đi ra lần lượt từng bóng người những thân ảnh này chính là kiếm ông ân bạch lộc bạch lạc t i ê n nhất cương lý bình an t ă n g n g ư lục phạm quýnh vô cực các loại mộ tổ chức thành viên bọn hắn đều đem đi theo tôn nộ không rời đi cấm khu trở về k i u duy hư không nương theo lấy chiến hạm khởi động một cái vòng xoáy xuất hiện Một giây sau, cùng h hạm biến mất, toàn bộ cấm khu, lần nữa khôi phủ tĩnh. chiến hạm rời đi về sau, trong cấm khu, đột nhiên chuyển đến một tiếng không hiểu i biến kiến tại rời đi tiếng ế đến n toàn lần nữa trong mất, cấm Mà cấm một bộ đột thở dài. c sau, về lúc đó đang lúc bế quan nghiên cứu bàn tay ba vị luyện n g ụ c trưởng khống giả cũng đã nhận ra chiến hạm ba động chỉ là bọn hắn lúc này chính chuyên tâm nghiên cứu cái này đến từ cấm khu bàn tay căn bản phân không ra tinh lực đuổi theo tra chiến hạm thế là ba vị trưởng khống giả liền đem truy tung chiến hạm nhiệm vụ giao cho trở về luyện mục kim lân tôn n u y ê n cực tôn cùng lực mục tôn ba người do ba người toàn quyền phụ trách truy tung chiến hạm cùng trộm lấy cựu duy hư khổng trụ tinh thể nhiệm vụ c á tốt nộ không đem chiến hạm quyền khống chế phân cho kiếm vông ngân bạch lộc lý bình an bạch lạc thiên nhất cưng ơ cùng tăng ngư sáu người do sáu người phân biệt khống chế một bộ phận chiến hạm quyền khống chế sau đó sử dụng bi hư thần t h n g ẩn giấu đi chiến hạm ba động hoàn thành đây hết thể đằng sau sư phụ chúng ta lần này tiến vào thập duy vũ trụ đằng sau có phải hay không liền sẽ không lại dễ dàng trở về kiểu duy hư không lý thanh chiếu nhìn về phía sư phụ trong ánh mắt toát ra một tia không bỏ tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra chúng ta cần tại thập duy vũ trụ đặt chân mà kiểu duy hư không thì là chúng ta căn cơ chúng ta muốn dẫn theo toàn bộ cựu duy hư không thiên tài tiến vào chiếm giữ thập duy vũ trụ thành lập thuộc về cựu duy sinh mệnh thế lực dẫn đầu cựu duy hư không thiên tài tại thập duy vũ trụ thành lập thuộc về cựu duy sinh mệnh thế lực sư phụ ta làm sao đột nhiên có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào lý thanh chiếu trên khuôn mặt hiện ra không h i ể u kích động vừa nghĩ tới sư phụ của mình muốn tại thập duy vũ trụ thành lập thuộc về bọn hắn những n à y đ ê duy sinh mệnh thế lực nàng cũng cảm giác nội tâm g ấ y lên vô tận đấu trí nhan lạc trong mắt đồng dạng hiện ra vẻ kích động đối với mình p u quân hùng vị trí hướng trong lòng của nàng trừ kích động bên ngoài, còn có một loại khó mà hình dung tự hào lên đường đi hành trình mới mục tiêu của chúng ta là t u ế diễn b i n giới tôn nộ g không đưa tay cầm nhan lạc cùng lý thanh chiếu từ mộ trong miệng hắn biết được một loại khác trở về tập h duy vũ trụ phương pháp mà phương pháp kia chỉ có tập h duy sinh mệnh mới có thể sử dụng lên tôn nộ g không nhan lạc cùng lý thanh chiếu trên thân nổi lên con mang sau đó ba người thân thể c h ậ m dại biến mất tại cựu duy hư không thành công một tòa hoang vu núi lớn dưới chân ba đạo thân ảnh chống dông xuất hiện ba người này chính là tôn nộ không nhan lạc cùng lý thanh chiếu tôn nộ không lấy ra ba chân phương đ ỉ n h thông qua ba chân phương đ ỉ n h hắn có thể tùy thời trở về chiến hạm mà cái này cũng là hắn đi tới đi lui thập duy vũ trụ cùng cựu duy hư không mấu chốt phu quân chúng ta sau đó nên làm cái gì nhan lạc nhìn về phía tôn nộ không lấy bọn hắn thực lực hôm nay muốn thành lập một cái thế lực cũng không phải một chuyện dễ dàng tôn nộ không mỉm cười nói ra lạc lạc rõ ràng chiếu các ngươi nói muốn thành lập một cái thế lực mấu chốt nhất là cái gì nhan lạc nghe vậy trong lòng hơi động bất quá nàng cũng không có nói thẳng ra mà là nhìn về hướng lý thanh chiếu lý thanh chiếu khen nhữ mày nàng suy tư một phen sau nói ra sư phụ muốn thành lập một cái thế lực thứ nhất nhất định phải có một cái có thể chấn giữ cứng giả thứ hai chính là phải có một cái đạo tràng dùng để dung nạp đệ tử tôn nộ không nghe vậy từ chối cho ý kiến mà là nhìn về hướng nhan lạc hỏi lạc lạc ngươi cảm thấy thế nào nhan lạc nói ra ta cảm thấy muốn thành lập một cái thế lực đầu tiên đến có một cái được công nhận thân phận tôn nộ không hài lòng cười một tiếng nói ra không sai chúng ta muốn đặt chân ở thập duy vũ trụ đạt được thế lực c h ú n g quanh tiếp nhận đầu tiên liền cần phải có một cái đang lúc thân phận một cái thuộc về thập duy vũ trụ thân phận lý thanh chiếu niết miệng nói ra sư phụ thế nhưng là chúng ta đều là kiểu duy vũ trụ đản sinh sinh mệnh tại thập duy vũ trụ hoàn toàn chính là kẻ n g o ạ i lai làm như thế nào mới có thể nắm giữ một cái bị thế lực chung quanh tiếp nhận thân phận đâu tôn lộ không mỉm cười nói ra thập duy vũ trụ mê ngông n ô n g ngẩn so với kiểu duy hư không cũng không kém bao nhiêu sinh linh số lượng càng là không cách nào tính toán muốn tại thập duy vũ trụ nắm giữ một cái đang lúc thân phận cũng không khó khăn về phần đạt được người chung quanh tán thành cũng không phải một kiện đặc biệt khó khăn sự t ì n h nhan lạc cùng lý thanh chiếu nghe vậy tất cả đều không khỏi lộ ra thần sắc hiếu kỳ muốn biết tôn nộ g không muốn như thế nào tại thập duy vũ trụ đặt chân tôn nộ g không trong tay lấy ra một cái chân sành nhìn xem nhan lạc cùng lý thanh chiếu nói ra muốn thu hoạch được một cái được công nhận thân phận đầu tiên chúng ta đến có một cái thuộc về thập duy vũ trụ đ ố i cảnh mà cái này chính là chúng ta thân phận mới nhìn xem tôn nộ g không trong tay chân sành nhan lạc nhãn tỉnh sáng lên nói ra phu quân ý của ngươi là chúng ta lấy hạ để cổ tích vị tiền bối kia chuyển nhân vì mình thân phận du nhập thập duy vũ trụ t ô chương ộ k hai trăm hai mươi khởi nguyên thương phô chương hai trăm hai mươi khởi nguyên thương phô đang câu thành thuế diễn giới một tòa phổ thông thành trì trong thành cư trú mấy chục cái chủng tộc trong đó đại bộ phận đều là đê đẳng chủng tộc chỉ có một cái trung đẳng chủng tộc tên là cụ tộc cụ tộc thiện chiến tại huế diễn giới cũng coi là huy danh hiến hách nó tộc nhân đa số t u ế diễn cung chiến sĩ bởi vậy đan khâu thành bên trong cụ tộc thế lực phi thường cường đại liền ngay cả thành chủ phụ cũng đối cụ tộc phi thường nhúng nhường không muốn cùng cụ tộc người trở mặt cứ thế mãi dần dần dưỡng thành cụ tộc bá đạo tính cách toàn bộ đan khâu thành sản nghiệp đều dần dần bị cụ tộc khống chế trong thành phổ thông trung tộc có thể nói là khổ không thể tả sư phụ ngươi nói chúng ta hẳn là lên một cái gì tên tiệm đâu đan khâu thành đại khánh ai lý thanh chiếu nhìn qua trước mắt cửa hàng trên mặt toát ra vẻ t r ờ mong cửa hàng này là tôn nộ g không từ p h ủ thành chủ mua sắm sản nghiệp cũng là bọn hắn vì dung nhập thập duy vũ trụ một lần nếm thử mà tôn nộ g không sở dĩ lựa chọn đan khâu thành thứ nhất là thành này bên trong cũng không có quá rất mạnh lớn tồn tại thứ yếu bên trong tòa thành này ở lại chủng tộc phi thường lộn xộn có thật nhiều kẻ ngoại lai、like、tới đây định cư tôn nộ g không lợi dụng khởi nguyên tộc danh nghĩa mua trong thành một nhà cửa hàng chuẩn bị dùng cái này làm bọn hắn tại thập duy vũ trụ điểm dừng chân về phần khởi nguyên cái danh hiệu này tôn nộ không ngược lại là hoàn toàn không lo lắng sẽ dẫn tới thập duy vũ trụ hoài nghi dù sao thập duy vũ trụ danh tự cũng là đủ loại kiểu dáng khởi nguyên hai chữ không chút nào lộ ra có bao nhiêu đặc biệt tôn nộ không nhìn thoáng qua nhan lạc cùng lý thanh chiếu vừa cười vừa nói liền gọi khởi nguyên thương phô đi chúng ta trước thành lập một cửa hàng sau đó khuyết trương thành thương hội lấy thương hội danh nghĩa thành lập thế lực đợi đến lúc thời cơ chín ngồi liền có thể đem cựu duy vũ trụ những đạo hữu kia tiếp dẫn mà đến khởi nguyên thương phô tuy tốt nhưng ta cảm giác không đủ bạc khí sư phụ không bằng chúng ta tại thập duy vũ trụ thành lập một cái thiên đình đi lý thanh chiếu nghe vậy trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng ánh mắt mong chờ thiên đình rõ ràng chiếu ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới thành lập thiên đình nghe được thiên đình hai chữ tôn nộ g không trong mắt không khỏi hiện lên một tia hoài niệm hắn hiếu kỳ nhìn về phía lý thanh chiếu trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc lý thanh chiếu nói ra sư phụ ngươi cảm thấy thập duy vũ trụ trật tự như thế nào tôn nộ g không khẽ nhứ mày nói ra căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống thập duy vũ trụ chỉnh thể mà nói coi như ổn định dù sao phía trên có duy độ thánh đình quái vật khổng lồ này toa c h ấ n lý thanh chiếu lắc đầu nói ra sư phụ duy độ thánh đình mặc dù cường đại nhưng bọn hắn cũng sẽ không che chở kiểu duy sinh mệnh ngược lại tùy ý thu hoạch kiểu duy hư không vũ trụ tinh thể cho nên chúng ta cần thành lập một cái thuộc về kiểu duy sinh mệnh thế lực thế lực này không thể chỉ là một cái thương hội cho nên ta đề nghị chúng ta trực tiếp thành lập một cái thiên đ ỉ n h sau đó đánh xuống một mảnh cương v ự c làm kiểu duy sinh mệnh tại thập duy vũ trụ nơi nghỉ lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy ước mơ lý thanh chiếu tôn nộ không khẽ lắc đầu nói ra ngốc độ nhi bây giờ chúng ta tại thập duy vũ trụ đặt chân chưa ổn trực tiếp thành lập một cái thế lực nhất định gây nên thế lực chung quanh bất mãn mà thương hội thì không giống mới nó có thể cho chúng ta hòa bình dung nhập thập duy vũ trụ lý thanh chiếu nghe vậy có chút thất vọng mà một bên n h ă n lạc thì làm mỉm cười không nói đối với tôn ngộ không thành lập thương hội ý nghĩ nàng tự nhiên là phi thường tán đ ộ n g bởi vì mặc kệ thành lập cái gì thế lực đều không thể tránh né cần tài nguyên mà thương hội lại được dễ dàng trợ giúp bọn hắn tích lũy tài nguyên vì ngày sau thành lập thế lực đánh xuống cơ sở tốt ta ta nghe sư phụ sư nương khởi nguyên thương phô liền khởi nguyên thương phô đi lý thanh chiếu gật đầu bất cắc dĩ cho dù đối với cửa hàng điểm xuất phát này hơi có vẻ bất mãn nhưng nàng cũng biết thập duy vũ trụ cường tộc san sát lấy thực lực của bọn hắn còn chưa đủ dĩ thái qua t r ư ờ n g dương nếu như thế khởi nguyên thương phô liền vào hôm nay thành lở tôn nộ không đưa tay một chỉ đối với bảng hiệu viết xuống khởi nguyên thương phô bốn chữ lớn sau đó lại đăng bảng hiệu chung quanh khắc xuống một vòng phụ văn những phụ văn này cùng chén sảnh trên gương phụ văn giống nhau như lúc. khởi nguyên thương phô khởi nguyên thương phô mở rất nhanh liền đưa tới trong thành t r ù n g tộc chú ý bất quá đại đa số chủng tộc đều không có đem chuyện nào để ở trong lòng dù sao một cái nho nhỏ cửa hàng tại đan khâu thành bên trong thật sự là quá không nổi mắt nhưng mà vẹn vẹn sau một tháng khởi nguyên thương phô danh hào liền dần dần đưa tới chung quanh cửa hàng chú ý bởi vì khởi nguyên thương phô bán ra vũ khí mặc dù phẩm giai không cao có thể tất cả đều phi thường t ì n h lương mà lại hàng đẹp giá rẻ khởi nguyên thương phô dần dần tại đan khâu thành bên trong có một chút danh khí trong thành không ít người cũng biết khởi nguyên thương phô tồn tại cũng biết khởi nguyên thương phô có một cái mới tới luyện kỹ sư có thể luyện chế trần vũ cấp thần binh c ô n tử điều tra rõ ràng khởi nguyên thương phô là do ba người phụ trách kinh doanh một nam hai nữ đều là tự xưng là khởi nguyên tộc người nam tử kia tu vi không kém xem chừng cũng không thấp hơn chân vũ cảnh đ ỉ n h phòng về phần hai nữ t ử kia thực lực cũng không mạnh chỉ là miễn cưỡng đạt đến chân vũ cảnh sơ k ỳ m à thôi trong thành cái nào đó xa hoa trong biệt viện một cái trên lỗ hai mọc ra một sợi lồng trắng nam tử cung kính ngồi đối diện ở phía trên nam tử tuổi trẻ nói ra khởi nguyên tộc ừ một cái không biết tên tiểu tộc mới đến cũng dám đến t ư ớ c ta cụ tộc sinh ý nam tử trẻ tuổi cẩn thận nghĩ xác định chính mình chưa nghe nói qua khởi nguyên tộc chủng tộc này đằng sau trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường làm đan câu thành bá chủ cụ tộc bảng chi công tử cựu nguyên toại kinh doanh trong tộc một nhà cửa hàng luyện khí nguyên bản sinh ý coi như không tệ có thể theo khởi nguyên thương phô xuất hiện hắn kinh doanh cửa hàng luyện khí không khỏi bị đến c h ủ n g kích cái này khiến cựu nguyên toại phi thường bất mãn bởi vì cửa hàng luyện khí sinh ý chịu ảnh hưởng để hắn không cách nào đối với trong tộc trưởng bối bàn giao g vì ban hồi sinh ý hắn lúc này quyết định mang theo cụ tộc luyện khí sư đi gặp một hồi kia cái gọi là khởi nguyên thương phô cựu nguyên toại dẫn theo mười mấy tên cụ tộc cường giả cùng ba tên cầu nhà mời chào luyện khí sư chúng chung, chung điệ không ít người gặp được bọn hắn tất cả đều nhao nhao né tránh không muốn t r e o chọc cụ tộc cứ như vậy cựu nguyên toại đám người đi tới khởi nguyên thương phô bên ngoài mà lúc này lý thanh chiếu ngay tại bán ra lấy một thanh t r ư ờ n g kích chính trong giới thiệu đột nhiên phát hiện cửa ra vào bị người vây quanh cái này khiến nàng không khỏi hơi nhúng mày mà cái kia nguyên bản chuẩn bị mua sắm trường kích khác h nhân gặp lại sau là cụ tộc người lúc này vội vàng rời đi không muốn nhiễm không phải là lý thanh chiếu gặp bên ngoài người h ù chạy khách nhân của mình sắp mặt lập tức trở nên có chút khó coi mà lúc này cựu nguyên toại thì mang người nên ngang đi vào cửa hàng các ngươi là、ai? lý thanh chiếu không chút khách khí nhìn về phía c ử u nguyên toại làm tôn ngộ không đồ đệ trừ tại sư phụ sư nương trước mặt nàng còn bảo lưu lấy mấy phần ngây thơ đáng yêu ở trước mặt người ngoài nàng vẫn như cũng là cao ngạo thanh l i ê n công chúa chương hai trăm hai mươi mốt luyện k h í sư khiêu chiến t r ư ờ n g hai trăm hai mươi mốt luyện k h í sư khiêu chiến c ử u nguyên toại đánh giá lý thanh chiếu trong ánh mắt tràn đầy khinh thường sau lưng hai tên người hầu chuyển đến một tấm bảo tọa hắn ngồi tại trên bảo tọa đối với lý thanh chiếu phất phất tay ngươi đi đem chủ cửa hàng cùng các ngươi cửa hàng mạnh nhất luyện khí sư gọi tới cựu nguyên toại k i n h miệt nhìn xem lý thanh chiếu, mở miệng nói ra. lý thanh chiếu nghe vậy trong mắt hơi h í p nàng nhìn ra những người này k ẻ đến không thiện bất quá đ a n khâu thành quy củ là không thể ở trong thành tư đấu cho nên nàng ngược lại cũng không sợ những người này dám ở chỗ này dương ai các ngươi muốn gặp sư phụ ta thế nhưng là muốn cầu sư phụ ta luyện chế bảo v ậ ta t lý thanh chiếu giơ lên trắng non cái cảm thần sắc cao ngạo nói phản phát hoàn toàn không có cảm nhận được trong mắt những người này đ ị c h lý có ý tứ ta chính là đan khâu thành đệ nhất luyện k h í sư văn thái hòa đây là sư đệ ta kế tam sương sư minh đệ chúng ta nghe nói đ a n khâu thành mới tới cái đồng đạo cho nên chuyên tới để lĩnh giáo một phen cựu nguyên toại sau lưng đi ra một đen một xám hai nam tử bọn hắn chính là cụ tộc luyện khí phô hai tên luyện khí sư lý thanh chiếu đánh giá hai cái văn thái hỏa cùng kế tam sương phát hiện hai người này thể nội lực lượng hỏa diễn b ằ n g bạc hẳn là lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên áo nghĩa mà cái này cũng là đại đa số luyện khí cao thủ dễ dàng nhất lĩnh ngộ bản nguyên áo nghĩa các ngươi muốn kêu chiến sư phụ ta lý thanh chiếu n é t miệng lên một vòng nụ cười cổ quái đ a n câu thành không cho phép từ đấu nhưng lại cho phép ước chiến chỉ cần song phương ký kết khế ước liền có thể tại phủ thành chủ chứng kiến bên giới tiến hành tỉ thí công bình không sai chúng ta muốn khiêu chiến sư phụ của ngươi văn thái hòa cao ngạo nhẹ gật đầu khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường lý thanh chiếu vừa cười vừa nói đi nếu hai vị muốn khiêu chiến sư phụ ta vậy trước tiên ở chỗ này chờ nhất đẳng ta cái này đi cho ta biết sư phụ nói xong lý thanh chiếu quay người hướng phía trên lầu lầu các mà đi văn đại sư kế đại sư các ngươi có chắc chắn hay không thủ thắng đợi cho lý thanh chiếu rời đi đằng sau ngồi tại trên bảo tọa c ử u nguyên t ọ a nhìn về phía hai cái luyện ký sư mở miệng hỏi văn thái hòa nói ra trước khi đến ta xem qua khởi nguyên thương phô mua bán những bảo vật kia bọn hắn p h ư ơ n g pháp luyện khí cũng không tính cao minh luyện chế ra bảo vật cũng nhiều là một chút chân vũ cấp trúng phẩm hạ phẩm bảo vật trừ vật liệu không sai bên ngoài cũng không có cái gì đáng đến ca ngợi địa phương ta cùng sư đệ đều có nắm chắc đánh bại hắn nghe thấy lời ấy cựu nguyên thoại trên khuôn mặt không khỏi lộ ra đắc ý dáng tươi cười hắn chính là muốn để khởi nguyên thương phô luyện khí sư trước mặt mọi người số mặt để hắn không cách nào tại đ a n khâu thành ở trong có chỗ đứng trên lầu cát tôn lộ không ngay tại tìm tòi nghiên cứu lấy những cái biết được đấy. Ngư lân phi này luyện chế một nhóm phòng ngự bảo vật sư phụ sư nương dưới lầu tới một đám người nói là muốn khiêu chiến sư phụ lý thanh chiếu đi vào lầu cát một mặt kích động nói nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động lý thanh chiếu tôn nộ không cùng nhan lạc không khỏi có chút hiếu kỳ không rõ có người khiêu chiến lý thanh chiếu vì sao hưng phấn như thế tôn nộ không hỏi rõ ràng chiếu ngươi có biết tới cửa khiêu chiến đều là những người nào lý thanh chiếu lắc đầu nói ra không rõ lắm b ấ t quá bọn hắn khí thế hùng hùng người chung quanh đều đối bọn hắn phi thường kiến kỵ xem ra hẳn là lai lịch không nhỏ nhan lạc tao mày nói kẻ đến không t i ệ n à bất quá đây cũng là cái triệt để khai hỏa chúng ta thành danh cơ hội tốt lý thanh chiếu vừa cười vừa nói không sai đồ nhi cũng nghĩ như vậy cái kia hai cái tự xưng luyện khí sư ra hỏa thực lực cũng liền so đồ nhi hơi mạnh một chút cho dù thủ đoạn luyện khí cao minh nghĩ đến cũng vô pháp cùng sư phụ so sánh chỉ cần sư phụ có thể thắng bọn hắn liền có thể danh bang đan khâu trở thành đan khâu thành đệ nhất luyện khí đại sư tôn nộ không nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng ý động mặc dù hắn rất muốn điệu thấp tình thế nhưng hắn cũng rõ ràng có chút phiền p h ư c nếu không kịp thời giải quyết sẽ chỉ dứt lấy phiền p h i càng lớn gặp một lần bọn hắn cũng tốt vừa vặn nhìn xem thập duy vũ trụ luyện khí cao thủ đều có chút thủ đoạn như thế nào tôn nộ g không vừa cười vừa nói sau đó hắn liền dẫn nhan lạc cùng lý thanh chiếu hướng phía dưới lầu đi đến gặp tôn nộ g không ba người từ trên lầu các đi ra văn thái hòa cùng kế tam x ư ơ n g không khỏi hơi mướn mày bọn hắn cũng không tại tôn nộ g không cùng nhan lạc trên thân cảm nhận được luyện khí sư khí tước bởi vậy bản năng tưởng rằng khởi nguyên thương vô luyện khí sư xem thường bọn hắn không luyện ý hiện thân tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn văn thái hòa lúc này có chút tức giận đối với tôn nộ không nhưng ở toàn bộ đàn câu thành cũng coi là có chút danh khí các ngươi khởi nguyên thương phô luyện k h í sư không khỏi quá mức vô lệ đi tôn nộ g không nghe vậy lông mày nhớ lên chắp tay nói vị đại sư này ta chính là khởi nguyên thương phô luyện k h í sư tôn biên hai vị đại sư đến tôn mộ chưa từng biết nên mong được tha thứ ngươi nói cái gì ngươi chính là khởi nguyên thương phô luyện k h í sư văn thái hòa trong mắt lộ ra vẻ không tin luyện k h í sư ở giữa cũng đều có lẫn nhau đặc biệt cảm ứng Hắn cũng không tại tôn nộ không c h i n thân cảm nhận được bất luận cái gì luyện ký sư khí chết tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra không sai ta đích xác là khởi nguyên thương phô luyện k h í sư khởi nguyên thương phô bán ra tất cả bảo vật đều là do ta một tay l u y ệ n chế nghe thấy lời ấy văn thái hòa cùng kế tam x ư ơ n g không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường bọn hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này khởi nguyên thương phô luyện k h í sư thế mà ngay cả cơ bản nhất hỏa chi bản nguyên áo nghĩa đều không có l i n h mộ như vậy đối thủ thật sự là để bọn hắn cảm thấy có chút thắng mà không có tôn nộ không nhìn qua cười ngây nô hai người thơi nhữ mày bất quá hắn vẫn như c ũ duy trì nụ cười trên mặt nhìn hoàn toàn không có ngày bình thường loại kia t i ế t huyết khí chất tôn biên đúng không đã ngươi thừa nhận ngươi là khởi nguyên thương phô luyện khí sư như vậy ngươi là có hay không tiếp nhận sư m i n h đệ chúng ta hai người khiêu chiến văn thái hòa thu hồi tiếng cười hắn nhìn về phía tôn nộ không khoe miệng có chút d ư n g lên tràn đầy khinh thường nói ta tiếp nhận hai vị khiêu chiến chỉ là không biết hai vị muốn tỉ thí như thế nào tôn nộ không bình tĩnh hỏi hắn thủ đoạn luyện khí chính là trải qua vô số lần hoàn thiện tiên truy bách luyện pháp mặc dù tại thập duy vũ trụ tính không được cao thâm cỡ nào thủ đoạn luyện khí nhưng bằng mượn thực lực bản thân cùng đối với luyện khí lý giải hắn hôm nay đã đủ để luyện chế ra trung phẩm chân vũ cấp bảo vật Có thể luyện xem ra tôn đại sư rất tự tin tôi h đã như vậy sư minh đệ chúng ta hai người cũng không khí dễ ngươi chúng ta tỉ thí hai trận một trận tỉ thí luận chế công kích hình thần minh một trận l u y ệ n chế phòng ngự hình bảo vận về phần bảo vật kiểu dáng do ngươi đến quyết định văn thái hòa mặt mũi tràn đầy tự tin nói mặc dù hắn xem thường trước mắt cái này tự xưng là luyện khí sư tôn nộ g không nhưng cũng không có khinh thường mà là lựa chọn chính mình cùng sư đ ệ r i ê n g phần mình am hiểu phương diện đến cùng tôn nộ g không tiến hành t h thí chương hai trăm hai mươi hai tặng thưởng chương hai trăm hai mươi hai tặng thưởng tốt tôn nộ g tiếp nhận hai vị khiêu chiến nghe xong văn thái hòa lời nói tôn nộ g không cười nhạt một tiếng tốt nếu là khiêu chiến tự nhiên đến có tặng thưởng nếu là ngươi thua liền lập tức mang theo người của ngươi lan ra đan câu thành từ nay về sau không được lại bước vào đan khâu thành địa giới đúng lúc này trên bảo tọa c ử u nguyên toại mở miệng a cái kia không biết ta nếu là may mắn thắng hai vị các ngươi lại nên như thế nào tôn nộ không liếc nhìn c ử u nguyên toại giống như cười mà không phải cười nói nếu là ngươi có thể thắng hai vị đại sư về sau ta liền cho phép ngươi tại đan khâu thành mở tiệm c ử u nguyên toại mặt mũi tràn đầy ngạo nghề nói phản phất cho phép khởi nguyên thương phô tiếp tục tồn tại cũng đã là lớn lao bồ thí tôn nộ không lắc đầu nói ra cái này không công bằng công bằng tiểu tử ngươi muốn như thế nào công bằng cựu nguyên toại nghe vậy sắc mặt trở nên có chút âm trầm hắn lạnh lùng nhìn qua tôn nộ không nếp miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn tôn nộ không nói ra nếu ta thua cần mang theo khởi nguyên thương phô rời đi đan c â u thành như vậy để cho công bằng hai vị thua cũng cần lập tức rời đi đan c â u thành vĩnh viễn không hồi phục lời vừa nói ra cựu nguyên toại trong mắt không khỏi hiện lên một vòng sắc ý mà nguyên bản còn một mặt l ạ n h n h ạ t văn thái hòa cùng kế tam sương sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống người tốt gân to cựu nguyên toại ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tôn nộ không có thể tôn nộ không há lại sẽ sợ hắn vẫn như cũng là một mặt lệnh nhạc phản p h ấ t hoàn toàn không có phát giác được i ể u nguyên toại cái tiện như là nhìn về phía người chết ánh mắt tôn m ỗ l à gan xưa nay không nhỏ không biết hai vị đại sư có dám đón lấy khiêu chiến a tôn nộ không nhìn xem văn thái hỏa cùng kế tam sương trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc dáng t ư ơ i cười văn thái hỏa cùng kế tam sương lít nhau sau đó đồng nói tuất huynh đệ chúng ta hai người nếu là thua cũng rời đi đ a n câu thành vĩnh viễn không hồi phụ đang khi nói chuyện văn thái hỏa tay lấy ra giấy trắng ở phía trên viết xuống song phương ước đấu thời gian địa điểm cùng tỉ thí phương thức sau đó cùng kế tam sương theo thứ tự ký xuống tên của mình tôn nộ không thấy thế c ũ người đ a a t hầu n tôn g linh mệnh hán tiếp nhận chiến thư lúc này rời đi khởi nguyên thương vô thẳng đến phủ thành chủ phương hướng mà đi căn cứ trong thành quy định bất luận cái gì ước đấu đều cần đạt được phủ thành chủ cho phép tại phủ thành chủ chứng kiến bên dưới mới có thể đi vào đi tỷ thí phủ thành chủ một người mặc áo xanh thiếu niên tóc trắng có chút hăng hái nhìn xem trong tay chiến thư người này chính là đ a n câu thành thành chủ đ a n câu minh có thể trở thành đứng đầu một thành đ a n câu minh thực lực tự nhiên không thể khinh thường khoảng cách tôn vũ cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường chỉ cần có thể đột phá đến tôn vũ cảnh h ắ n liền có cơ hội trở về thuế diễn cung trở thành thuế diễn cung thứ bảy mươi ba vị tôn cấp cứng giả chuẩn đ a n câu minh đưa tay một chị trên chiến thư lập tức hiện hiện một đ ạ o đỏ tươi ấn ký đây là thuộc về p h ụ thành chủ con dấu có ấn ký này liền mang ý nghĩa cuộc tỷ thí này đạt được phủ thành chủ cho phép cụ tộc người hầu tiếp về có ấn ký chiến thư sau u n g kính thi lễ một cái sau đó bay người rời đi có chút ý tứ xem ra đan khâu thành lại có n ã o nhật nhịn đan khâu minh trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười làm thành chủ hắn cũng không nguyện ý đắc tội cụ tộc bất quá hắn cũng biết rõ cụ tộc tại đan khâu thành một ít sự tích bởi vậy đối với có người có can đảm khiêu chiến cụ tộc nội tâm của hắn hay là tràn ngập mong đợi về phần tôn nộ g không bọn người có thể hay không chiến thắng cụ tộc đan khâu minh cũng không ôm hy vọng dù sao cụ tộc tại đan khâu thành thế lực cảnh lá đan chen k ó gỡ chỉ là mấy cái kẻ ngoài căn bản là không có cách d u n g chuyển cụ tộc căn cơ một ngày sau trong thành quảng trường tụ tập đan khâu thành bên trong rất nhiều xem náo nhiệt sinh mệnh tại cụ tộc thôi thúc dưới bọn hắn đều đã biết được tôn ngộ không cùng văn thái h ò a kế tam x ư ơ n g tỉ thí cho nên trừ bế con người những người khác đều đi tới quảng trường muốn chứng kiến cuộc tỉ thí này trên quảng trường văn thái h ò a cùng kế tam x ư ơ n g ngồi xếp bằng trước người r i ê n g phần mình trưng bày một tôn luyện khí đỉnh bọn hắn lúc này ngay tại điều chỉnh trạng thái chuẩn bị nên đón tiếp xuống tỉ thí vì cuộc tỉ thí này cự nguyên t o i vì bọn họ chuẩn bị rất nhiều vật liệu chân quý chỉ cần có thể thắng được tỷ thí đem khởi nguyên thương phu đổi ra đan câu thành những tài liệu này luyện chế ra tới bảo v ậ t liền tất cả đều về hai người tất cả đương nhiên nếu như tỷ thí thất bại hai người hạ t r à n g tự nhiên không cần nhiều lời nguyên thoại bất quá một cái từ bên ngoài đến luyện k h í sư đáng giá hưng sư động chúng như vậy sao quảng trường cái nào đó trên đài cao một cái cụ tộc thiếu niên nhìn xem cựu nguyên thoại có chút hiếu kỳ mà hỏi hắn cùng cựu nguyên thoại một dạng đều là cụ tộc công tử cứ việc chỉ là đan câu thành bằng chi nhưng ở đan câu thành bọn hắn chính là trừ ngoài phủ thành chủ thế lực cường đại nhất cho dù là p h ụ thành chủ trở ngại cụ tộc thân phận cũng không muốn t r e o chọc bọn hắn tự nhiên cũng làm cho bọn hắn càng thêm ngang ngược càng rắn rỡ coi như ngẫu nhiên khiêu khích p h ụ thành chủ quyền uy cuối cùng cũng đều có thể bình yên vô sự nguyên kỷ đ a n c â u thành đã rất lâu không có náo nhiệt một chút hôm nay vừa vận để thành lý diện những tên kia biết cái này đ a n c â u thành đến tột cùng là ai định đoạt cựu nguyên toại cười lạnh nói bọn hắn cụ tộc thế nhưng là đường đường trung đẳng trung tộc tại toàn bộ t h ế diện t h ớ i vậy cũng là lừng lẫy nổi danh t ồ tại mà khởi nguyên tương phô dám cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn hiển nhiên đã có đường đến chỗ chết hắn đã sắp xếp xong xuôi các loại đem tôn lộ không ba người đ ổ i ra đ a n khâu thành sau liền ở cửa thành chỗ đem ba người chém giết hắn muốn để đ a n khâu thành người biết đắc tội cụ tộc hạ chẳng cái kia gọi là tôn viên giao hỏa làm sao còn không hiện thân chẳng lẽ sợ sệt trốn đi sợ sệt cũng bình thường dù sao hắn đắc tội thế nhưng là cụ tộc công tử mà lại khiêu chiến đ a n khâu thành thứ nhất thứ hai hai vị luyện khí đại sư đây không phải chịu chết t h ô i chỉ hy vọng tên đáng thương kia có thể sống rời đi đ a n khâu thành đi nói đến khởi nguyên thương phô đồ vật cũng thực không tội mà lại giá cả lợi ích thực tế so với cụ tộc luyện khí phô t r o n g kia chút giá cả hư cao bảo vật cần phải mạnh hơn nhiều c h ỉ tiết về sau rốt cuộc mua không được dễ dàng như vậy lại thực dụng bảo vật lạ trong đám người vây xem thỉnh thoảng chuyến ra từng tiếng thở dài bọn hắn đều bất mãn cụ tộc bá đạo đối với có can đảm cùng cụ tộc là địch khởi nguyên thương phô tràn đầy đồng tình c h ỉ tiết trở ngại cụ tộc thanh danh không ai dám chân chính đứng ra là khởi nguyên thương phô cầu t ì n h thành chủ đến đúng lúc này một đội mặc tinh lương áo giáp vệ sĩ xuất hiện bọn hắn chính là phủ thành chủ vệ đội mà thành chủ đang ô n g minh thì ngồi tại một giá do ba đầu vũ trụ dị thú lôi kéo trên xe kéo một mặt lạnh nhạt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người b à i kiến t h à n h chủ trong lúc nhất thời tất cả mọi người cung kính hướng phía đan khâu minh hành lễ cho dù là cựu nguyên thoại b ọ n người tại dưới loại trường hợp này cũng không dám quá vô lễ bọn hắn n h a o n h a o đứng dậy đối với đan khâu minh hành lễ bởi vì lúc này đan khâu minh trong tay nắm một mặt cờ xí một mặt đại biểu cho t u ế diễn cung cờ xí khi đan khâu minh cầm trong tay t u ế diễn cùng sửa xí thời điểm hắn đại biểu cũng đã không còn là cá nhân hắn mà là t u ế diễn cung cái này t u ế diễn giới hoàn toàn xứng đáng chủ nhân t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba tỷ thí t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba tỷ thí nghe nói hai vị đại sư cùng người tỷ thí lượt khí ta chuyên tới để xem thi đấu đan câu minh nhìn về phía văn thái hỏa cùng kế tam sương b ì m cười nhìn phi thường bình dị gần gũi văn thái hỏa cùng kế tam sương nghe vậy tự tin cười một tiếng bọn hắn đều đối với lần này tỷ thí tình thế bắt buộc kế tam sương nói ra sợ là muốn để thành chủ thất vọng cái kia gọi là tôn biên g i a hỏa đoán chừng là nghe được sư minh đệ chúng ta u y danh bây giờ sợ là không dám tới tham gia tỷ thí a có lẽ vị kia tôn đại sư chỉ là có việc chậm chế đi đàn c â u minh ngay vậy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc tôn nộ không tại mua sắm cửa hàng thời điểm từng bái phỏng qua phủ thành chủ mà đàn c â u minh khi biết tôn nộ không muốn mở một nhà cửa hàng luyện khí thời điểm đã từng bụng t r ộ n quan sát qua tôn nộ không luyện khí sư tại thập duy vũ trụ địa vị rất cao bất quá chính thức có được cường đại thủ đoạn luyện khí luyện khí đại sư lại là ít càng thêm ít nhất là đang khâu thành và thành nọ này trừ cụ tộc cung cấp nuôi dưỡng luyện khí sư bên ngoài liền ngay cả thành chủ phủ cũng chỉ có một cái có thể luyện chế hạ phẩm chân vũ cảnh bảo vật luyện khí sư bởi vậy đối với tôn nộ g không cái này từ bên ngoài đến luyện k h í sư đàn khâu minh cảm thấy hứng thú vô cùng càng là phái người lôi kéo đối phương chỉ tiếc đối với phủ thành chủ lôi kéo tôn nộ g không không chút suy nghĩ liền lựa chọn cự tuyệt tôn nộ g không cự tuyệt cũng không có để đàn khâu minh sinh k h mà hắn lần này sở dĩ tự mình đến đây cũng là vì có thể tại tôn nộ g không thất bại đằng sau đem hắn lôi kéo vào thành chủ p h ủ dùng cái này bảo vệ tính mệnh của hắn văn thái hòa gặp thành chủ thế mà mở miệng là tôn nộ không giải thích không khỏi n h ữ mày trong mắt lóe lên một tia bất an chẳng lẽ cái tia tôn biên cùng phủ thành chủ có quan hệ nếu là như vậy ta ngược lại thật ra không nên c u ố n vào cuộc phân tranh này văn thái hòa thầm nghĩ nói hắn đem ánh mắt nhìn về phía cựu nguyên toại đối với cụ tộc cưỡng lạnh hắn cũng có hiểu biết bất quá làm cụ tộc cúng phụng hắn mặc dù là đ a n khâu thành đệ nhất luyện khí đại sư nhưng cũng không dám quá can thiệp cụ tộc sự tình cựu nguyên toại hiển nhiên cũng nghe ra đ a n khâu m ì n h trong lời nói ý tứ hắn ánh mắt khẽ biến tiến lên phía trước nói thành chủ căn cứ đ a n khâu thành quy củ cuộc tỷ thí này đã được đến phủ thành chủ cho phép cái kế họ tôn nếu là dám thất ước hy vọng thành chủ có thể đem hắng tia điếm ô thần thánh đ a n khâu thành đàn khâu minh ngay vậy vừa cười vừa nói nguyên vật à ta cảm thấy cũng là không cần như vậy ta đ a n khâu thành lớn như vậy mấy cái luyện k h í sư còn có thể dung hạ được thành chủ theo luật trị thành há có thể vì một cái kẻ ngoại lai hỏng đàn khâu thành quy củ cựu nguyên v ạ i trầm giọng nói mà một bên thủ nguyên kỳ b ọ n người cũng nao nhao mở miệng đáp lời gặp cụ tộc người tất cả đều đứng dậy đàn khâu thành cái khác đến đây quan sát t ỉ thí thế lực cũng chỉ có thể mở miệng nên hợp không sai thành chủ đại nhân ngươi cũng không thể vì một ngoại nhân phá hư quy củ thành chủ đại nhân mới bị cựu công tử nói không sai quy củ chính là quy củ há có thể bởi vì người nào đó mà hỏng trong thành quý cụ thành chủ đại nhân xin ngươi hạ lệnh đem khởi nguyên thương phô trục xuất đan khâu thành trong lúc nhất thời quân tình xúc động đối mặt như vậy thế cục đan khâu minh mặc dù hữu tâm bảo trụ tôn nộ g không nhưng cũng không muốn cùng trong toàn thành thế lực đối kháng ai đang khâu minh thở dài một hơi ngay tại hắn chuẩn bị xuống làm cho khu trục khởi nguyên thương phô thời điểm nơi xa ba đạo thân ảnh phiêu nhiên mà tới khi thấy rõ ba đạo thân ảnh kia trong n h y mắt đan khâu minh không khỏi cười một tiếng hắn nhìn qua tôn nộ không ba người phương hướng nói ra khởi nguyên thương phô người tới dựa theo quy củ bọn hắn cũng không tính đến chế, có thể tiếp tục hoàn thành tỉ thí cứu nguyên toại gặp tôn nộ g không ba người thế mà tại thời khắc cuối cùng đến không khỏi hư lệnh một tiếng bất quá hắn đối với văn thái hòa kế tam x ư ơ n g hai người thực lực vô cùng tin tưởng mà lại cũng muốn thừa cơ hội này tăng lên văn thái hòa đám người t h à n h danh bởi vậy liền cũng trở về đến chỗ ngồi của mình không lại dây dưa đan khâu minh ngồi tại thành chủ trên bạo toạn trở thành cuộc tỉ thí này nhân chứng phụ thành chủ vệ đội thì cầm trong tay minh mâu đứng ở đan khâu minh bên cạnh uy phong lấm liền tôn nộ không ba người rơi vào quảng trường trên đài cao nhìn xem náo nhiệt như vậy c h ẳ n g cảnh trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng nụ cười nhạt tôn nộ không tin tưởng chỉ cần mình lần này thắng được tỷ thí tất nhiên có thể giành chấn toàn bộ đan câu thành đến lúc đó khởi nguyên thương phô danh hảo cũng đem theo lần này tỷ thí chuyển khắp đan câu thành v ề phần thành danh đằng sau có thể hay không dẫn tới luyện n g ụ c chú ý tôn nộ không thì không có chút nào lo lắng dù sao tuế diễn giới rất lớn l à m vinh dự hình thành trì liền có bảy tòa cỡ trung tiểu thành trì thôn trại phiên trợ càng là vô số kệ một cái chỉ là cỡ nhỏ trong thành trì luyện kỹ sư căn bản là không có cách gây nên luyện ngục chú ý mà lại dù cho luyện ngục nghe nói khởi nguyên thương phô cũng vô pháp đem bọn hắn cùng cựu duy sinh mệnh liên hệ với nhau càng xét không nghĩ đến bọn hắn một mực truy tung tôn nộ g không b ọ n người dám quang minh chính đại tại tuế diễn giới sáng lập thương hội tôn nộ g không muốn nhờ tỉ thí lần này để cho mình cùng nhan lạc lý thanh chiếu triệt để dung nhập thập duy vũ trụ để khởi nguyên thương phô trở thành đan khâu thành lớn nhất cửa hàng luyện khí lấy thu hoạch đầy đủ tài nguyên thu mua các loại luyện khí cùng tu luyện vật liệu tôn biên gặp qua thanh chủ tôn nộ không ngầm đầu nhìn về phía trên đài cao ánh mắt ngưng tụ sau đó dẫn nhan lạc cùng lý thanh chiếu đối với đan khâu minh chắp tay thi lễ đan khâu minh khoát tay á o nói ra tôn đại sư cuộc tỉ thí này do ta tự mình chứng kiến hy vọng ba vị đại sư có thể cho chúng ta một trận đặc sắc tỉ thí tôn nộ không nghe vậy khẽ mỉm c ư ờ i nói tôn Mô cũng sẽ không để cho thành chủ thất vọng nói xong hắn nhìn về hướng trước mặt trưng bày luyện khí đỉnh văn thái hỏa cùng kế tam sương khỏe miệng hơi bệnh họ tôn ngươi luyện khí đỉnh l â đâu còn không tranh thủ thời gian lấy ra kế tam sương liếc nhìn tôn nộ không ngữ khí bất thiện nói ra tôn nộ không lạnh nhạt nói đối phó các ngươi không cần dùng đến lò lợi khí l ờ i vừa nói ra kế tam sương sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được âm trầm hắn hai t r ò n g mắt hiện ra ngọn lửa màu vàng âm thanh lạnh lùng nói cuồn vọng vô c h i ra hỏa đã ngươi khinh thường như thế như vậy cũng đừng trách sư minh đệ chúng ta không khí á c h h k tôn nộ không nói ra vinh hạnh đã đến hy vọng hai vị đừng để ta thất vọng kế tam sương nói ra t ố t tiểu tử tới đi chúng ta trận đầu tỷ thí là luyện chế công kích hình bảo vật cụ thể bảo vật do ngươi chỉ định tôn nộ không nhìn về phía kế tam sương tù ý nói ra nhìn dáng vẻ của ngươi Hẳn là chương ũ n luyện g c ế k ra quá hai tạp bảo vận, chúng l ề n t t cả l u y r n m ộ t hai n h mươi n bốn kế tam x ư ơ n g sụp đổ chương hai trăm hai mươi bốn kế tam x ư ơ n g sụp đổ kế tam sương làm đàn khâu thành xếp hạng thứ hai luyện khí đại sư nó luyện khí thực lực tự nhiên không thể coi thường ừ ta cũng không tin so luyện khí ta sẽ thua bởi một cái hạng người vô danh kế tam x ư ơ n g rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình bắt đầu đem chuẩn bị xong vật liệu luyện khí từng cái lấy ra sau đó dựa theo trình tự theo thứ tự đem những tài liệu này để vào luyện khí đỉnh rút ra tinh hoa Tôn thoáng tam một thường. Thập duy vũ trụ, mặc dù tại không không ngộ nhìn xương phương miệng lên vòng nụ khinh kế khí, khỏe khỏi pháp qua câu duy mặc lược cười vũ vĩ dù đại ộ bên trên, siêu kiểu duy, nhưng những này thập duy sinh mệnh, cũng không việt thập t kiểu duy, duy phải bất luận phương diện, cái gì đa ề u kiểu duy mạnh mệnh. Đại hơn sinh đ số thập duy sinh mệnh nó thiết phú đều phi thường phổ thông khác biệt duy nhất chính là khởi điểm của bọn họ chính là đại bộ phận kiểu duy sinh mệnh điểm cuối cùng phát hiện này càng thêm kiên định tôn nộ g không nội tâm ý nghĩ vậy chính là có hướng một ngày dẫn đầu k i u duy sinh mệnh thành lập một cái thuộc về k i u duy sinh mệnh thế lực hắn tin tưởng một đám cựu duy sinh mệnh bên trong tuyệt đỉnh thiên tài nó thiên phú nhất định sẽ không thua thập duy vũ trụ những thiên tài kia tiểu tử ngươi ngay cả luyện khí đỉnh đều không lấy ra chẳng lẽ là muốn nhận thua kế tam sương liết qua vẫn không có lấy ra luyện khí đỉnh tôn nộ g không trên mặt lộ ra nụ cười dễ cận tôn nộ g không đạm mạc cười một tiếng sau đó phất tay bày ra một chút vật liệu những tài liệu này đa số c ự lân tộc chiến sĩ binh khí để luyện ra tinh thiết c h i k i m tất cả đều là luyện chế chân vũ cấp thần bình tuyệt hảo vật liệu thiên truy bách luật pháp tôn nộ không thi triển ra thiên truy bách luật pháp một tòa hư hảo lò luyện khí từ trên trời gián xuống sau đó tất cả vật liệu luyện khí như là thiều thân lao đầu vào lửa bình thường đồng loạt nào h về phía lò luyện khí một màn như thế lập tức dẫn tới chung quanh người xem một trận lớn tiếng khen hay mà một bên k ê tam sương thì là thần sắc khẽ biến trong ánh mắt toát ra vẻ kinh nghi sư đệ không cần lo lắng một cái ngay cả lò luyện khí đều không có luyện khí sư coi như nắm giữ một chút k ỳ quái thủ đoạn cũng không đáng để lo mắt thấy sư đệ chịu ảnh hưởng xếp bằng ở chính mình luyện khí đỉnh chức văn thái hòa vội vàng mở miệng nhắc nhở kế tam sương nghe vậy vội vàng ổn định tâm、thần. không còn phân thần quan sát tôn nộ g không mà là bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện chế lên binh khí của mình so với kê tam sương tôn nộ g không thì lộ ra phi thường thông dòng chỉ là ngẫu nhiên kết động thủ quyết đem từng nét phủ văn đánh vào hư hảo trong lò luyện khí cái này tôn biên ngược lại là có chút ý tứ mà lại tu vi cũng cũng không tệ lắm nếu là có thể thu nhập phụ thành chủ đối với đan khâu thành tới nói ngược lại là một cái không sai trợ lực chỉ tiếc hắn đắc tội cụ tộc ta phải nghĩ biện pháp giúp bọn hắn hóa giải trận lân đoán này trên bài cao đan khâu minh nhìn qua tôn nộ không trong mắt lõe lên một vòng tình quang hắn là một cái ái tài người nhìn thấy tôn nộ g không nhân tài bậc này trong lòng tự nhiên dâng lên mời trào c h i tâm thư hào trong lò lợi khí các loại vật liệu bắt đầu nóng chạy đ ư ơ n g theo lấy tôn nộ g không kết động pháp quyết những tài liệu này tất cả đều biến thành từng đoàn từng đoàn nhan sắc khác nhau dung dịch dung dịch tại tôn nộ g không không chế bên dưới dần dần hóa thành một thanh dài bảy thức kiếm lưới kiếm có màu vàng nhạt trôi kiếm thì làm à u xanh t h ẳ m lộ ra mỹ lệ phi thường trung phẩm chân vũ cấp thần binh coi như không tệ cản thụ được trong lò thành hình bảo kiếm tôn nộ không hài lòng cười một tiếng lấy thực lực của hắn bây giờ luyện chế trung phẩm chân vũ cấp thần binh đã không có mả về phần thượng phẩm chân vũ cấp thần minh thì còn không có niềm tin tuyệt đối oanh n ư ơ n g theo lấy một tiếng oanh minh luyện chế tốt t r ư ở n g kiếm phá lô mà ra hóa thành một đạo k h quang vây quanh tôn ngộ không k h ô ngừng n g xoay trọn hào kiếm kiếm này kiếm minh rất có vương đạo khí tức thần kiếm như vậy nhưng vì vương đạo chi kiếm cái này khởi nguyên thương phô luyện k h í sư hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn ngắn như vậy thời gian liền luyện chế được một kiện phẩm giai đạt tới t r u n g phẩm chân vũ cấp trường kiếm tốc độ này nhưng so sánh kế đại sư nhanh hơn không sai kế tam x ư ơ n g danh xưng ơ ba ngày có thể luyện thành một kiện chân vũ cấp thần binh có thể tôn đại sư lại ngay cả một ngày đều không cần liên luyện chế thành một thanh trung phẩm chân vũ cấp thần binh cả hai trên lệch quá lớn xem ra khởi nguyên thương vô vị luyện k h í sư này so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều a trong đám người nghị luận để kế tam x ư ơ n g sắc mặt dần dần trở nên t r ắ n g bệnh hắn danh xương ba ngày thành dụng cụ từng một lần vẫn lấy làm kiêu ngạo mà bây giờ tôn ngộ không thủ đoạn hung hăng đả kích tự tin của hắn q oanh kế tam x ư ơ n g tâm thần trở nên h o à n g hốt đột nhiên trước mặt luyện khí đỉnh bắt đầu chấn động kịch liệt sau đó oanh một tiếng luyện khí đỉnh trực tiếp nổ tung phúc kế tam x ư ơ n g nhận trúng kích lúc này miệng phun màu tươi bay ngược ra ngoài mà vậy cùng theo hắn không biết bao nhiêu thuế nguyện luyện khí đỉnh thì trực tiếp biến thành mảnh mỡ luyện khí đỉnh bạo tạc sinh ra mảnh mỡ hóa thành một đạo sóng xung kích hướng phía đám người chung quanh lan tràn mắt thấy là phải tác động đến người xem trên đại cao thành chủ đàn khâu minh đưa tay v u lên càng đem bạo tạc lực lượng hóa thành một cái viên cầu hoàn toàn giữ tại ở trong tay oanh nương theo lấy một tiếng băng trầm luyện khí đỉnh mảnh vỡ đã mất đi quan trạch bị đan câu minh tùy ý ném một bên sau đó nhìn về phía bởi vì luyện khí phản p h ệ mà bị thương nặng kế tam sương nói ra xem ra cuộc tỉ t h í này đã phân ra thắng bại không ta còn không có thua ta có thể luyện chế lại một lần kế tam sương dãy r ủ i lấy đứng dậy hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại đủ sư đệ thua chính là thua ván đầu tiên chúng ta nhận thua văn thái hòa nhìn xem bản thân bị trọng thương kế tam sương thần tình nghiêm túc quát nghe được sư minh tiến quát kế tam sương khôi phục lý trí h ắ n đắng chắt cười một tiếng ngồi liệt trên mặt đất hắn bại mà lại không phải thua ở trên luyện khí mà là thua ở trên tâm tính trận này thất bại đủ để trong lòng hắn hình thành tâm m a đối với hắn luyện khí trình độ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng sư minh ta cho người mất thể diện kế tam sương thống c ổ nói nhìn xem cái này từ nhỏ liền được xưng là thiên tài luyện khí sư sư đệ văn thái hòa thở dài một hơi mà một bên i ể u nguyên thoại thì đã sai người tiến lên đem kế tam sương đỡ lấy rời đi quảng trường tôn nộ không thu hồi vừa luyện chế trường kiếm một thanh này trường kiếm mặc dù luyện chế thời gian không dài nhưng phẩm giai tại trung phẩm chân vũ cấp thần bên trong tuyệt đối coi là tinh phẩm chi tuyển rõ ràng chiếu thanh kiếm này ngươi trước thu trở về đi treo ở khởi nguyên thương phô tiến hành bán tôn nộ không tiện tay đem vừa mới luyện chế trường kiếm v ứ t cho lý thanh chiếu phản phất đây cũng không phải là là một kiện có giá trị không nhỏ t r u n g phẩm chân vũ cấp thần bình mà là một kiện bèn đường khắp nơi có thể thấy được rát rưởi chương hai trăm hai mươi lăm trận thứ hai tỷ thí hình bảo tháp phòng ngự bảo vật chương hai trăm hai mươi lăm trận thứ hai tỷ thí hình bảo tháp phòng ngự bảo vật ta thừa nhận lúc trước hoàn toàn chính xác coi thường ngươi văn thái hòa đi đến tôn nộ không trước mặt thần tính nghiêm túc tại kiến thức tôn nộ không thủ đoạn luyện khí đằng sau hắn đã thu hồi đối với tôn nộ không miệt thị tôn nộ không cười nhạt một tiếng nói ra văn đại sư chúng ta bắt đầu đi văn thái hòa nghe vậy s ư ớ n g sở nói ra ngươi không cần nghỉ ngơi một chút điều chỉnh trạng thái sao tôn nộ không nói ra vừa rồi bất quá chỉ là nóng lên cái thân không cần nghỉ ngơi sau đó ta liền dự biết đại sư tỉ thí luyện chế hình cái tháp phòng ngự bảo vật đi hình cái tháp phòng ngự bảo vật Tốt, liền theo tôn đại sư nói như vậy văn thái hòa ánh mắt h ư n g tụ phòng ngự bảo vật c h ủ loại phong phú trừ áo giáp loại này t i ế t thân phòng ngự bảo vật bên ngoài cũng có cái khác hình thái bảo vật h ì n h cái tháp bảo vật chính là một trong số đó hai người đơn giản câu thông đằng sau bắt đầu một vòng mới tỉ thí vì tìm về mặt mũi văn thái hòa cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối lóng lánh h à o quang màu tím tinh thạch khi thấy tinh thạch trong nháy mắt trong đám người vây xem lập tức phát ra từng tiếng thanh â m kinh ngạc là từ vật tinh đây chính là luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật mới có thể dùng được vật liệu văn đại sư muốn luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp thần minh chơi ạ chúng ta lại có hạnh mắt thấy thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật sinh ra văn đại sư không hổ là đ à n khâu thành lợi hại nhất luyện k h í sư thế mà đã có thể luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật xem ra khởi nguyên thương phô tôn đại sư chỉ sợ thật muốn mất hận n g h e trong đám người chung quanh nghị luật tôn nộ không t h ầ n sắc cũng biến thành ngưng trọng nương tựa theo thiên truy bách luyện pháp tôn nộ không có thể nhẹ nhõn luyện chế ra trung phẩm chân vũ cấp bảo vật nhưng nếu là muốn luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật cho dù là h ắ n cũng không có niềm tin về đối nhất là luyện chế phòng ngự hình bảo vật vốn là so luyện chế công kích hình bảo vật muốn khó khăn muốn luyện chế ra thượng phẩm chân vũ cấp phòng ngự bảo vật c văn thái hòa lúc này cũng không hề để ý chung quanh tiếng nghị luận hắn đã đắm chìm tại thế giới của mình bắt đầu đều đâu vào đấy dung luyện các loại vật liệu tôn nộ không thấy thế cũng nhắc lên tinh thần hắn lấy ra chuẩn bị xong vật liệu trong đó cũng bao gồm một chút tại h à để cổ tích lấy được q u á i ngư lân thiến thiên truy bách luyện pháp tôn nộ không lần nữa bấm pháp quyết ngưng tụ ra lò luyện khí đem vật liệu toàn bộ thả vào trong lò luyện khí tiến hành nắm chạy c u nguyên toại hai con mắt t lại nhìn chòng chọc vào ngay tại luyện khí hai người hắn vốn cho là này sẽ là một trận nghiền ép tính t h thí kết quả để hắn không nghĩ tới chính là trận kế tam sương liền bại bởi đối phương công tử kế tam sương đạo tâm đã hủy muốn khôi phục chỉ có mượn nhờ thủy nguyên đan công hiệu thế nhưng là đ ằ n này toàn bộ đan khâu thành cũng chỉ có nguyên â n công tử trong tay có đúng lúc này một cái cụ tộc nam tử đi vào cựu nguyên toại bên cạnh đem kế tam sương trạng thái bây giờ cáo chi tiểu nguyên toại cựu nguyên toại nghe vậy không khỏi nhớ mày kế tam sương là dưới tay hắn cường đại nhất hai cái luyện khí sư một trong cho tới nay cũng coi là vì cụ tộc sáng tạo ra không ít tài phú nhưng t h y nguyên đan lại là cực kỳ khó được cực phẩm chân vũ cấp đan dược toàn bộ đan k â u thành cũng chỉ có cựu nguyên ân từng may mắn cất chứa một viên cựu nguyên ân cùng cựu nguyên toại mặc dù cùng là cụ tộc nhưng hai người quan hệ cũng không hòa thuận cựu nguyên toại phụ trách cụ tộc tại đan khâu thành cửa hàng luyện k h í sinh ý mà cựu nguyên ân thì là phụ trách cụ tộc tại đan khâu thành đan dược sinh ý ngày bình thường hai người liền lẫn nhau trướng mắt đối phương cựu nguyên toại hầu như không cần nghị cũng biết nếu như mình hướng cựu nguyên ân đòi hỏi thủy nguyên đan đừng nói có thể hay không đạt được đan dược một phen nhục nhã khẳng định là không thể tránh được kế tam sương tên phế vật này thôi hắn dù sao cũng là văn thái hòa sư đệ ta nếu là không gi sợ rằng sẽ rét lệnh văn thái hòa tâm cựu nguyên toại nhìn qua đang cùng tôn ngộ không tỉ thí văn thái hòa trong lòng thở dài một hơi hắn tiện tay viết xuống một tấm tờ giấy giao cho đến đây báo tin cụ tộc nam tử đem ta giấy viết thư giao cho cựu nguyên ân nói cho hắn biết chỉ cần hắn có thể đem thủy nguyên đan lấy ra trong giấy viết thư cam kết đồ vật liền toàn bộ cho hắn cựu nguyên toại có chút đau lòng nói ra bất quá nghĩ đến ngày sau những này đều có thể từ văn thái hòa trên thân kiếm b ệ trong lòng của hắn không khỏi lại khôi phục bình tĩnh một cái có thể luyện chế ra thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật luyện kỹ sư đáng giá ta bỏ ra b i ể u nguyên toại tự lẩm bẩm hắn đã nghĩ kỹ các loại văn thái hòa thắng được tỉ thí đằng sau nhất định phải làm cho hắn luyện chế nhiều mấy món thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật để đền bù chính mình đổi lấy thủy nguyên đan tổn thất đang chìm n g â m ở luyện khí bên trong văn thái hòa cũng không biết i ể u nguyên toại ý nghĩ hắn lúc này đang toàn lực thôi động hỏa chi bản nguyên áo nghĩa đem nóng c h ả y sau t ử vận tinh cùng nó vật liệu dung hợp rất nhanh một tòa bảo tháp hình thức ban đầu cũng đã xuất hiện ở luyện khí trong đình mà tôn ngộ không thì vẫn như cũng là t ư giãn thích ghi bấm pháp quyết đem các loại vật liệu từng cái nóng chạy theo các loại tài li cũng bắt đầu dần dần thành hình sau đó chính là tạo dựng cấm chế phòng ngự tôn nộ không ngón tay không ngừng biến hóa đem từng đạo cấm chế phòng ngự đánh vào trong b ả o tháp những cấm chế phòng ngự này chính là tăng lên bảo tháp phòng ngự căn nguyên muốn luyện chế ra cường đại phòng ngự hình bảo vật liền cần nắm giữ rất cường đại cấm chế phòng ngự cấm chế phòng ngự tôn nộ không nắm giữ rất nhiều có thể những cấm chế này đều bắt nguồn từ kiểu duy tại thập duy vũ trụ bên trong căn bản tính không được cái gì bất quá hắn nếu dám lựa chọn luyện chế hình bảo tháp phòng ngự bảo vật đương nhiên sẽ không, không có chút nào chuẩn bị tôn nộ không đem từng nép phủ văn đánh vào trong bảo tháp. những phụ văn này tất cả đều là đàn khâu thành thường thấy nhất cấm chế phòng ngự chỉ cần một viên chân vũ thạch liền có thể đạt được cấm chế phương pháp tu luyện bất quá tôn nộ không lại thông qua thiên truy bách luyện pháp đem loại này thường thấy nhất cấm chế phòng ngự điệp ra hơn một ngàn tầng mà mục tiêu cuối cùng của h ắ n thì là đem cấm chế điệp ra đến ba nghìn tầng đây là một cái cử động điên cuồng bởi vì tại trên bảo vật vẽ cấm chế bản thân chính là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm hơi không cẩn thận cấm chế liền sẽ dứt bạo từ đó làm cho luyện khí thất bại bất quá thiên truy bách luyện pháp là một loại tâm luyện chi pháp trong đám người vây xem cũng không thiếu có nhận biết kim quan công chế người tại phát hiện tôn ngộ không đang không ngừng điệp ra kim quan g c ô n chế sau những người này lao nhau nghị luận đan khâu minh làm đan khâu thành thành chủ mặc dù không phải luyện ký sư nhưng đồng dạng cũng nhận biết kim quan g công chế g chương hai trăm hai mươi sáu thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật chi tranh chương hai trăm hai mươi sáu thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật chi tranh thứ ba phẩy không không không tầm cấm chế khi tôn ngộ không đem cuối cùng một đạo kim quan g cấm chế điệp ra thành công trong n h á mắt trong lò lực khí một tòa lóng lánh kim quan bảo tháp phá lô mà ra bảo tháp quên hân phong cách cổ xưa phủ văn màu vàng chạy xuôi lập lọe mà trói mắt thượng phẩm chân vũ cấp bảo tháp hắn thật luyện thành mà lại vẫn là dùng cấp thấp nhất cấm chế phòng ngự nhìn qua phá lô mà ra k i m tháp đang khâu minh trong mắt lộ ra một vòng chấm kinh đồng dạng kiếp sợ hay là cựu nguyên toại các loại cụ tộc cừng giả cái này sao có thể dùng cấp thấp nhất cấm chế thế mà cũng có thể đem thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật luyện chế thành công cựu nguyên toại khó có thể tin nhìn về phía tôn ngộ không giờ khác này trong lòng của hắn đột nhiên tuân ra một k i a hối hận hắn cảm thấy có lẽ chính mình ngay từ đầu liền không nên lựa chọn cùng khởi nguyên thương phô là địch mà là hẳn là lựa chọn mời chào khởi nguyên thương phô chi tiết bây giờ hết thể đã chết rồi không chúng ta còn không có thua chỉ cần văn đại sư đồng dạng luyện chế ra một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật chúng ta liền còn không có thua ta cũng không tin dùng đê d i a i c ầ m chế điệp ra mà thành phòng ngự bảo vật có thể mạnh hơn văn đại sư luyện chế bảo vật t i ứ u nguyên toại nhìn về phía còn đắm chìm tại luyện khí bên trong văn thái hòa trong mắt lõe lên một tia hy vọng cuộc tỉ thí của bọn hắn cũng không phải so với ai khác luyện khí nhanh mà là so với ai khác luyện chế ra bảo vật càng thêm lợi hại chỉ cần văn thái hòa luyện chế ra bảo vật năng lực phòng ngự mạnh hơn tôn ngộ không luyện chế bảo tháp cuộc tỉ thí của bọn hắn chính là một thua một thắng sau đó li Dung dai đê đ cầm chế sư phụ người cho tháp này đặt tên đi dù sao cũng là thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật liền xem như cầm lấy đi bán cũng có thể bán tốt giá tiền lý thanh chiếu đi vào tôn nộ g không bên người trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật đối với đại đa số chân vũ cảnh sinh mệnh tới nói đều là cực kỳ khó được bảo vật trừ những đại thế lực kia phổ thông chân vũ cảnh sinh mệnh cho dù là đạt đến đỉnh phong cảnh giới trong tay cũng chưa chắc có thể có một kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật tôn nộ g không nghe vậy đem ánh mắt nhìn về hướng một bên n h a n l ạ n nói ra lặn lặn tòa tháp này tại thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật bên trong mặc dù tính không được tốt bao nhiêu nhưng dù sao cũng là ta luyện chế kiện thứ nhất thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật ý nghĩa trọng đại lợi ta thắng được tỉ th tòa tháp này liền tặng cho ngươi dùng để dùng để phòng thân đi lạc lạc tháp này danh tự cũng do ngươi đến mệnh danh nhan lạc nghe vậy nợ nụ cười xinh đẹp nói ra đa t ạ phu quân nếu nó là phu quân ngươi luyện chế kiện thứ nhất thượng phẩm chân vũ cấp phòng ngự bảo vật như vậy liền cứ gọi nó là thứ nhất tháp đi thứ nhất tháp tên rất hay tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng ý cười thứ nhất tháp cái tên này mặc dù đơn giản có thể trong đó ngụ ý sâu xa h á n tin tưởng sẽ có một ngày thứ nhất tháp nhất định có thể danh dương t h u diện giới thậm chí cả toàn bộ thập duy vũ trụ Tôn thanh không Ngộ người nói chuyện với nhau ba với â một cũng không có tận lực che được cái chỉ lúc không tận người ở đây phần lớn người đều nghe được thứ nhất tháp cái tên này, chỉ là lúc nghe Tôn n thứ tháp vậy, lấp, là bởi ở mọi đây đều không không có ý định bán có ý h thời á p này trong lòng mọi người điểm, mọi kiện h h ô n g k ỏ có chút thất、vọc. Một vọng. k i thượng phẩm chân vũ cấp phòng ngự bảo tháp đối với đan khâu thành những người này tới nói thật sự là một sự hấp dẫn không nhỏ xem ra sau này ta đan khâu thành muốn sinh ra một cái chân chính luyện khí đại sư đan khâu minh n ế p miệng lên trong lòng càng thêm kiên định bảo vệ tôn nộ không quyết tâm một cái có thể luyện chế ra thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật luyện khí đại sư cho dù là vì thế đắc tội cụ tộc cũng đáng cứu nguyên toại nhìn về phía tôn nộ không ánh mắt thì trở nên càng thêm âm trầm hắn cụ tộc một mực lũng đoạn lấy đ a n khâu thành luyện khí sinh ý dựa b a o luyện khí không biết là cụ tộc kiếm lấy bao nhiêu vũ trụ thạch nếu quả thật để khởi nguyên thương phô tại đ a n khâu thành đặt chân hắn cụ tộc tại đ a n khâu thành lợi ích tất nhiên nhận nghiêm trọng tổn thất tôn biên ngươi cho rằng luyện chế ra thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật liền có thể bảo trụ khởi nguyên thương vô sao đ á c tội ta cụ tộc ngươi phải chết cứu nguyên toại trong mắt lóe lên một vòng hạt băng hắn lúc này đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn diện đi khởi nguyên thương diện đi tôn ngộ không cái này luyện khí đại sư đông đúng lúc này duy độ chi trung vang lên thời gian đã đi qua một ngày bất quá đối với này những n à y thập duy sinh mệnh đã sớm thói quen liền ngay cả tôn ngộ không ba người lúc này cũng đã quen duy độ chi trung tiếng trung tiếng trung qua đi liền mang ý nghĩa mở ra một ngày mới mà văn thái hòa vẫn như c ũ đắm chìm ở luyện khí bên trong hắn trong đỉnh b ả o tháp đã thành hình nhưng khoảng cách hoàn toàn luyện chế thành công còn cần nhiều thời gian hơn tôn ngộ không ngồi xếp bằng trên mặt đất quan minh chính đại quan sát văn thái hòa luyện khí mặc dù hắn luyện khí tốc độ mạnh hơn văn thái hòa nhưng đối với văn thái hòa phương pháp luyện khí hắn cũng phi thường tò mò văn thái hòa phương pháp luyện khí rõ ràng cũng là có được chính thống chuyển thừa luyện khí chi pháp mỗi một cái thủ quyết mỗi một đạo cầm chế đều phi thường nghiêm cẩn nhưng chính là bởi vì quá nghiêm khắc cẩn ngược lại là ít đi rất nhiều biến hóa thời gian trôi qua trong n g a y mắt liền đi qua bảy bảy bốn mươi chín ngày mà văn thái hòa phòng ngự bảo tháp cũng sắp tiến vào hồi cuối đ ư ơ n g theo lấy cuối cùng một đạo cầm chế rơi xuống văn thái hòa trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười hắn luyện khí thành a n h chỉ nghe một tiếng oanh minh văn thái hòa luyện khí đỉnh chấn động. n ắ trong đám người l nghị tháp bay r qua luận ở mỹ nhìn về phía văn thái hòa luyện chế bảo tháp trong ánh mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng hai vị đại sư đều đã luyện chế thành công g i a thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật không bằng hai vị tỷ thí dừng ở đây mọi người tính cái ngang tay như thế nào đan khâu minh đứng dậy nhìn về phía tôn nộ không cùng văn thái h ò a mở miệng nói ra hắn muốn mượn cơ hội này hóa giải song phương mâu thuẫn dùng cái này lôi kéo tôn nộ không cái này luyện khí đại sư tôn nộ không nghe vậy từ chối cho ý kiến hắn muốn là khai hỏa khởi nguyên thương phô thanh danh dùng cái này tại đan khâu thành đ ặ t chân cũng tịnh không muốn cùng thế lực khác trở mặt bất quá văn thái hỏa nhưng không có muốn tới này là ngừng ý tứ hắn đầu tiên là đối với đan khâu minh thi lễ một cái sau đó nhìn về phía tôn nộ không nói ra t h thí như là đã bắt đầu há có bỏ dở nửa trường đạo lý ngươi nói đúng không tôn đại sư tôn nộ không mỉm cười nói ra cái kia không biết văn đại sư muốn như thế nào văn thái hòa n ế t miệng lên một vòng cười lạnh nói ra cùng là thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật cũng có c h i u cao thấp t r ư ờ n g hai trăm hai mươi bảy nung khô bảo tháp t r ư ờ n g hai trăm hai mươi bảy nung khô bảo tháp tốt vậy chúng ta liền so một lần nhìn xem đến t ộ n cùng là ai bảo vật lực phòng ngự càng hơn một bậc đối mặt văn thái hòa khiêu khích tôn nộ không cũng không có lối bước h á đối với mình luyện chế thứ nhất tháp vô cùng tin tưởng cho dù thứ nhất tháp chỉ điệp ra đê dài cấm chế phòng ngự có thể lựa ư biến gây nên chất biến hắn tin tưởng chính mình thứ nhất tháp tuyệt sẽ không yếu tại văn thái hòa luyện chế ra tòa kia tím tháp văn thái hòa gặp tôn nộ không đáp ứng khiêu chiến của mình hai lòng cười một tiếng hắn đối với mình luyện chế tím tháp cũng vô cùng tin tưởng mặc dù c á i này tím tháp cũng chỉ là miễn cưỡng đặt tới thượng phẩm chân vũ cốc mà dù sao dùng tới cực kỳ vật liệu chân quý mà tháp phía trên cấm chế phòng ngự cũng nhiều là chân vũ cấp bên trong lực phòng ngự tương đối cường đại tồn tại đàn k h â mình thấy hai người đều lựa chọn tiếp tục thì thí gia hiệu bên cạnh một gã hộ vệ tiến đến kiểm tra đo lường hai kiện bảo vật năng lực phòng ngự hai vị ta chính là phụ thành chủ hộ vệ chu thanh dương phụ thành chủ chi mệnh đến đây là hai vị bảo vật tiến hành kiểm tra đo lường chu thanh dương đối với tôn nộ g không cùng văn thái hòa mỉm cười người này mặc dù chỉ là phụ thành chủ hộ vệ bất quá tu vi cũng đã đạt đến c h â n vũ cảnh đ ỉ n h phòng h i ệ n nhiên cũng không phải là phổ thông hộ vệ tôn nộ g không chắp tay, tay nói chu hộ vệ mời đi tôn nộ không cùng văn thái hòa đồng thời tế lên hai tòa bảo tháp bởi vì hai người đều không có đối với bảo tháp tiến hành tế luyện cho nên lúc này bảo tháp đều chỉ sẽ tự động phòng ngự mà cái này cũng càng dễ dàng kiểm tra đo lường ra đến tột cùng hai tòa bảo tháp ai lực phòng ngự càng cường đại hơn hai tòa bảo tháp một vàng một tím trên không trung tỏa ra thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật h u ác mà chu thanh dương thì đem chính mình chân vũ chi lực hội tụ ở trên s x n g quyền đồng thời đánh phía hai tòa bảo tháp oanh oanh hai tòa bảo tháp cảm nhận được công kích lúc này mở ra tự động phòng ngự từng tầng từng tầng cấm chế tản ra hào quang chói sáng tạo thành từng đạo kết giới ngăn cản chu thanh dương công kích tốt tháp mắt thấy hai tòa bảo tháp đều ngăn trở công kích của mình chu thanh dương nhịn không được tán thưởng một tiếng hắn lúc này tăng cường lực lượng tiếp tục công hướng hai tòa bảo tháp theo chu thanh dương bộc phát ra toàn bộ lực lượng hai tòa chỉ có thể dựa vào tự tân lực lượng tiến hành phòng ngự bảo tháp dần dần có chút cố hết sức bọn chúng q u a n g mang bắt đầu sáng tối chập trờn đây là cấm chế phá toái tạo thành cảnh tượng kỳ dị văn thái hòa ánh mắt nghiêm trọng trong lúc không tự giác nắm chặt xong quyền mà tôn nộ không thì lộ ra mười phần bình tĩnh thậm chí còn tại cùng bên cạnh nhan lạc cùng lý thanh chiếu hai người chuyện trò vui vẻ v n h rốt cục tại chu thanh dương lực lượng t h i triển ra chính mình bản nguyên vũ trụ áo nghĩa đằng sau hai tòa bảo tháp rốt cuộc không chịu nổi tuần tự bảo quang ả m đ ạ m hướng xuống đất rơi xuống giang dắt hai tòa bảo tháp nhập vào quảng trường trong đó một tòa bảo tháp phát ra một tiếng v ă n g giòn mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ xịu vết rách cứ việc chỉ là một đạo nhỏ xịu vết rách nhưng tại trận người đều là tu vi cao thâm cường giả bọn hắn đều rõ ràng nhìn ra xuất hiện vết rách bảo tháp chính là văn thái hòa luyện chế t i m tháp thắng lại đã phân chu thanh dương quay người nhìn về phía thành chủ đàn khâu minh cung kính nói sau đó đi trở về đàn khâu minh bên cạnh đàn khâu minh mỉ đang muốn tuyên bố kết quả tỷ thí văn thái hòa lại phất tay triệu hồi t í m tháp trầm giọng nói thành chủ cái này không công bằng lời vừa nói ra đan khâu minh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất hắn nhũ mày nhìn qua văn thái hòa hỏi văn đại sư ngươi vì sao cảm thấy không công bằng chẳng lẽ là cảm thấy người của ta sẽ thiên vị tôn đại sư cảm nhận được đan khâu minh không vui văn thái hòa trong lòng giật mình lúc này mới kịp phản ứng chính mình vừa rồi lời này để thành chủ không cao hứng văn thái hòa vội vàng giải thích nói thành chủ người đương nhiên sẽ không cố ý thiên bị một phương chỉ là ta thắp bên trên c ơ chế vừa vặn bị chu hộ vệ bản nguyên áo nghĩa khắc chế cho nên ta cảm thấy không công bằng lao g i ả thật không biết xấu hổ nghe nói lời ấy lý thanh chiếu nhịn không được phát ra một tiếng nghiệm ai trong đám người bây xem cũng thỉnh thoảng phát ra tận lực hạ g i ọ n g tiếng nghị luận văn thái hòa sắc mặt đ ỏ lên chỉ là hắn hiểu được chính mình tuyệt không thể thua nếu không cho dù cựu nguyên toại không truy cứu bọn hắn dựa theo ước định hắn cùng sư đệ cũng nhất định phải rời đi đan câu thành mặc dù lấy bọn hắn sư h u n h đệ hai người luyện khí trình độ cho dù rời đi đan câu thành cũng giống vậy có thể tìm được cư trú địa phương nhưng hắn lại không cam tâm cứ như vậy xám xám xịt r nghe văn thái hòa giải thích đàn c â u minh khen nhữ mày sau đó nói ra cái kia văn đại sư cho là muốn thế nào mới có thể tuyệt đối công bằng văn thái hòa chỉ hướng chính mình luyện khí đ ỉ n h nói ra đem hai tòa tháp đồng thời đặt thái hòa trong đỉnh lấy liệt diễm bốc cháy thẳng đến trong đó một tòa tháp triệt để hủy hoại lao giả dùng ngươi đỉnh đốt cháy hai tòa này tháp ai biết ngươi có thể hay không ngầm hạ tay chân nghe thấy lời ấy lý thanh chiếu lúc này biểu thị ra bất mãn mà nàng cũng nói ra không ít người xem tiếng lỏng văn thái hòa nhìn về phía lý thanh chiếu tư lệnh nói ta đường, đường đàn khâu thành đệ nhất luyện khí sư sao lại làm ra như vậy hèn hạ sự t ì n h lý thanh chiếu b u môi nói vậy cũng không nhất định dù sao n g ư ơ i cái này đàn khâu thành đệ nhất luyện khí sư thân phận có thể lập tức liền muốn thối v ị nhậm trước n g ư ơ i văn thái hòa nghe vậy s á t mặt trầm xuống mà trên đài cao đan khâu minh cũng ở thời điểm này mở miệng văn đại sư đề nghị của ngươi hoàn toàn chính xác rất khó cam đoan công bằng bất quá ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp có thể nghiệm chứng hai vị đại sư bảo vật mạnh yếu đan khâu minh mở miệng nói ra nghe thấy lời ấy văn thái hòa cùng tôn nộ không cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn phía đan khâu minh nói ra đan khâu thành hộ thành đại trận có thể thúc đẩy sinh trưởng sương ú minh lửa trận này một khi kích hoạt cho dù là ta cũng vô pháp khống chế mạnh yếu nghĩ đến văn đại sư hẳn là không cần lo lắng ta cố ý thiên vị một phương đi sương ú minh lửa nghe được sương ú minh lửa bốn chữ ở đây người xem không khỏi hít sâu một hơi hiển nhiên bọn hắn đều từng nghe tới sương ú minh lửa b u n danh văn thái hòa tự nhiên cũng biết sương ú minh lửa bí lực bất quá hắn lúc này đã không có cách nào lùi bước chỉ có thể kiên trì đồng ý đan khâu minh đề nghị tôn nộ không mặc dù không từng nghe nói qua sương ú minh lửa bất quái người phản ứng cũng có thể suy đoán ra lửa này uy lực hẳn là rất mạnh cho dù là thượng phẩm chân vũ cấp bảo vật chỉ sợ cũng rất khó trèo c h ố n g quá lâu tôn đại sư ngươi có gì dị nghị không đan khâu minh đem ánh mắt nhìn phía tôn nộ g không mở miệng dò hỏi tôn nộ g không gật đầu nói liền theo thành chủ Tốt, hai vị đại sư nếu đều không có dị nghị như vậy một thành chủ liền kích hoạt sương u minh phát hỏa đang khi nói chuyện đan khâu minh tế lên thành chủ đại ấn kích hoạt lên đan khâu thành đại trận tại đan khâu minh khống chế bên dưới một vòng do sương u minh lửa biến thành liệt nhật chống rông xuất hiện lên đang triệu h o á ra sương u minh hỏa chi sau đàn khâu minh lại thôi động lực lượng đem hai tòa bảo tháp c u ố n về phía x ư ơ n g ú minh lửa tiến hành nung khô chương 228, t h á n g lợi cuối cùng nhất ngoài ý muốn chi tại chương hai t h á n g lợi cuối cùng nhất ngoài ý muốn chi tại x ư ơ n g ú minh lửa không hổ là đàn khâu thành hộ thành đại trận thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm hai kiện thượng phẩm chân vũ cấp bảo tháp tiến vào x ư ơ n g ú minh hỏa chi sau bất quá một lát thân tháp cấm chế liền bắt đầu phi tốc sụp đổ so ra mà nói thứ nhất tháp cấm chế sụp đổ tốc độ càng nhanh hơn nhưng mà nó cấm chế thực sự nhiều lắm ba nghìn tầm cấm chế không ngừng sụp đổ lại không ngừng chữa trị cứ việc chữa trị tốc độ đã không cách nào đuổi theo sụp đổ tốc độ có thể nghĩ muốn hoàn toàn phá hư ba nghìn tầng cơm chế vẫn như cũ không phải thời gian ngắn có thể làm đến mà văn thái hòa t í m tháp mặc dù cơm chế phòng ngự cương đại sụp đổ tốc độ kém xa thứ nhất tháp có thể văn thái hòa tổng cộng cũng chỉ ở trong đó in dấu xuống tám mươi mốt tầng cơm chế cho dù đều là một chút chung giai cơm chế nhưng tại về số lượng căn bản là không có cách cùng thứ nhất tháp so sánh mắt thấy hai tòa b ả o tháp quang mang dần dần ả m đạm đang câu minh không khỏi có chút không đành lòng hắn nhìn về phía tôn nộ không cùng văn thái hò mở miệm nói hai vị đại sư dừng ở đây tính cái ngang tay như thế nào văn thái hòa cắn răng nói thắng bại chưa phân há có thể nửa đường hủy bỏ tôn nộ không l i ế c qua văn thái hòa mỉm cười nói ra thành chủ hảo ý tôn mộ tâm lĩnh chỉ là tỷ thí dù sao cũng là tỷ thí nửa đường hủy bỏ chỉ sợ rất khó để văn đại sư tâm phục đang khâu minh thấy thế thở dài một hơi không cần phải nhiều lời nữa mà lúc này hai tòa bảo tháp tại sương u minh l ử a n u n g khô bên dưới cũng dần dần đến cực hạ một tím một kim hai tòa bảo tháp gần như đồng thời phát ra một tiếng d ê n gì bất quá cuối cùng vẫn là thứ nhất tháp vật liệu dung hợp càng thêm hoà mỹ cho dù cơm chế phòng ngự hoàn toàn sụp đổ đ ư ơ n g tựa theo tự thân chất liệu vẫn như cũ chống đỡ được mà tím tháp thì không giống mới cho dù tím tháp vật liệu phi thường chân quý nhưng vật liệu ở giữa dung hợp dù sao không cách nào cùng tôn nộ g không sử dụng thiên truy bách luyện pháp luyện chế thứ nhất tháp so sánh đã mất đi cơm chế phòng ngự bảo hộ đằng sau tím tháp chỉ kiên trì một lát liền bắt đầu nóng chạy thắng bại đã phân mắt thấy hai tòa bảo tháp đã phân ra cao thấp đang khâu minh lập tức tán đi xương u minh lựa nhưng mà đúng vào lúc này ngoài ý muốn phát sinh chỉ gặp thứ nhất tháp đột nhiên quang mang đại thịnh tím tháp biến thành vật liệu còn chưa kịp trở lại văn thái hòa trong tay. liền bị thứ nhất tháp cưỡng ép t ố n vệ nguyên lai、like, tại luyện chế thứ nhất tháp thời điểm trừ cấm chế phòng ngự bên ngoài tôn ngộ không còn tại trong tháp ẩn giấu đi một đạo siêu giới hạn vực làm đệ nhất tháp tiếp nhận đến cực hạn thời điểm siêu giới hạn vực liền sẽ kích hoạt hấp thu t r u n g quanh năng lượng khôi phục tự thân lúc này thứ nhất tháp bị hao tổn nghiêm trọng cảm nhận được tự thân nguy cơ thời điểm siêu giới hạn vực tùy theo kích hoạt mà tím tháp biến thành năng lượng tự nhiên cũng đã trở thành thứ nhất tháp tốt nhất thuốc bổ hành động này lại đưa tới đan khâu minh bất mãn máy liệt đủ đan khâu minh quát khẽ một tiếng khi thế kinh khủng lập tức đem văn thái hòa thái hòa đ ỉ n h kích trở về mặt đất mà tôn nộ không cũng thừa cơ thu hồi thứ nhất tháp đan khâu minh khi thế để văn thái hòa khôi phục lý trí hắn nhìn thoáng qua đan khâu minh lại liếc mắt nhìn tôn nộ không trên mặt thần sắc dần dần trở nên có chút n g ố c trệ phế bật i c u nguyên t o i thấy cảnh này thần sắc cũng biến thành có chút băng lánh hắn không nghĩ tới liền ngay cả văn thái hòa cũng thua không chỉ có thua ngay cả luyện chế ra tím thắp cũng bị sương u minh lựa chỗ hủy liền ngay cả v đều bị đối thủ b ả o tháp t h ô n vệ mà lại căn cứ ước định bị thua sau văn thái hỏa cùng kế tam sương nhất định phải lập tức rời đi đan câu thành từ nay về sau trở về không được đan câu thành cái này cũng mang ý nghĩa từ nay về sau cho dù văn thái hỏa cùng kế tam sương tiếp tục là cụ tộc hiệu lực bọn hắn cũng chỉ có thể tiến về thành trì khác Tức, hai vị đại sư thắng bại đa phân căn cứ song phương ước đấu điều kiện văn thái hỏa kế tam sương hai vị đại sư cần lập tức rời đi đan câu thành vĩnh viễn không được hồi phục đan câu minh tuyên bố kết quả thì thí mà nghe được chính mình cần lập tức rời đi đan câu thành thời điểm văn thái hòa trên khuôn mặt rốt cục khôi phục một tia thần sắc ta thua rồi ta thế mà bại văn thái hòa thần sắc đau khổ hắn biết chính mình lần này thất bại không chỉ có mang ý nghĩa chính mình cùng sư đệ sẽ bị đuổi ra đan câu thành còn mang ý nghĩa công tử cựu nguyên toại v ừ a bại bởi một cái không có danh tiếng gì khởi nguyên tương phô văn thái hòa thất tha thất thể hướng phía cựu nguyên toại đi đến hắn biết chính mình nhất định phải cho công tử một cái công đạo nguyên toại công tử ta thua rồi bất quá ngươi yên tâm ta cùng sư đệ vĩnh biến hiệu chung với ngươi cho dù không tại đan câu thành chúng ta cũng tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý là cụ tộc vì công tử luyện khí văn thái hòa đi vào c ứ u nguyên toại trước người cam kết hắn nhất định phải để c ứ u nguyên toại biết hắn cùng sư đệ cho dù là bại bởi tôn n g ộ không làm luyện khí sư bọn hắn vẫn như cũng là có giá trị c ứ u nguyên toại nhìn chằm chằm văn thái hòa hồi lâu sau quay người dẫn một đám cụ tộc cường giả rời đi chỉ để lại văn thái hòa một mặt bất an ngây người ngay tại chỗ đúng lúc này một cái cụ tộc nam tử đi vào văn thái hòa bên người nói ra văn đại sư công tử để cho chúng ta đưa ngươi ra khỏi thành cũng ở ngoài thành vì ngươi cùng g ế đại sư an bài trụ sở văn thái hòa nghe vậy trong lòng cảm giác nặng n ề hắng cựu nguyên toại an bài cũng không phải là bởi vì hào tâm mà là lo lắng hắn cùng kế tam sương sẽ tìm nơi nương tựa thế lực khác đáng chết văn thái hòa thật sự là phế vật hắn cái này một vua bản công tử thế nhưng là đến chuyển v ậ n đi hơn mười triệu chân vũ thạch ta cùng lúc đó cựu nguyên toại tâm đồng dạng đang dìm á u nguyên lai、like, hắn m u ố n cho rằng văn thái hòa tất nhiên có thể lấy được thắng lợi cho nên liền vụ trộm tham ô cửa hàng luyện khí vũ trụ thạch mở một cái đồ bàn vốn cho là có thể nhờ vào đó kiếm một mờ lớn kết quả ngược lại tốt không chỉ có không cách nào kiếm một mờ lớn ngược lại sẽ đổ thua thiệt ra ngoài hơn mười triệu chân v người tới nói cho cựu nguyên â n tùy nguyên đan ta không muốn nghĩ đến cái kia hơn mười triệu chân vũ thạch cựu nguyên toại sắc mặt càng long trầm hắn biết nếu như mình không có khả năng đền bù khoản này thấp hụt trong t ộ c t u y ệ t sẽ không tha thứ chính mình cho nên hắn lúc này đã không nguyện ý lại vì kế tam sương lãng phí tài nguyên sư phụ chúng ta phát tải mà đ ổ i thành một bên lý thanh chiếu thì là một mặt cao hứng nguyên lai、like, khi biết cựu nguyên toại sai người mở đổ bản tin tức đằng sau lý thanh chiếu liền tại nhan lạc ra hiệu bên giới dùng khởi nguyên thương phô gần nhất kiếm được vũ trụ thạch áp tôn ngộ không chiến thắng căn cứ tỷ lệ đạt được các nàng sẽ thu hoạch được gần ngàn vạn chân vũ thạch có một bút này tài phú khởi nguyên thương phô quyết trường sẽ trở nên phi thường dễ dàng tôn nộ không khi biết tin tức này thời điểm cũng phi thường kinh hỷ đây chính là một bút không ít tài phú có một bút này chân vũ thạch khởi nguyên thương phô quyết trường đem sẽ không bao giờ lại bị hạn chế trước kia không bỏ được mua s ă m cao dài c ô m chế phương pháp l u y ệ n chế cùng một chút cao cấp pháp môn tu luyện bây giờ cũng đều có thể từng cái mua sắm có lẽ có thể giúp lý bình an các loại đạo hữu chuyển hóa tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tình quang khởi nguyên thương phô cần quyết trường quyết chương liền cần nhân thủ mà đáng giá tín nhiệm nhất giú đỡ tự nhiên chính là mộ tổ chức những cái kêu i ể u duy sinh mệnh chương hai trăm hai mươi chín đặt chân i ể u nguyên t ọ a i oán hận chương hai trăm hai mươi chín đặt chân i ể u nguyên t ọ a i oán hận từ khi tôn ngộ không đại thắng văn thái hòa kế tam xương hai tên luyện khí sư về sau thanh danh đại trấn khởi nguyên thương phu cũng thành công của khởi cũng bắt đầu nhanh chóng quyết t r ư ơ n g tôn ngộ không dùng tên giả tôn biên trở thành đan khâu thành chạm tay có thể bỏng luyện khí đại sư rất nhiều cường giả đến nhà b á i phòng chỉ vì tìm kiếm tôn ngộ không vì bọn họ luyện chế một kiện thích hợp chân vũ cấp bảo vật đối với cái này Tôn tuyệt, tiền, tích vật thể chút không không không nộ cũng đến cũng cần phương nổi tiền, liệu, hắn nói nào chính keo kiệt chỉ giao giá có cự có lũy là liệu, là ai đối đủ mà ì n đoạn luyện h thủ khí. m tại khởi nguyên thương p h u quyết trương đồng thời đang câu thành bên trong có một người lại phi thường tức giận người này chính là mở đồ b à n chuyển bận đi hơn mười triệu chân vũ thạch cựu nguyên toại đáng chết tôn biên đáng chết khởi nguyên thương p h u cựu nguyên toại gần nhất thời gian phi thường khó chịu bởi vì thâm hụt trong tộc t à i phú hắn không thể không hướng trong tộc mấy vị tộc h u n h xin giúp đỡ n h ư ợ n lại đại lượng lợi ích lúc này mới bảo vệ địa vị của mình dù vậy ở sau đó trong một đoạn thời gian dài đằng đắng hắn tu hành tài nguyên đều không thể không phân cho những trợ giúp kia chính mình tộc hình nghĩ đến đây hết thảy đều là bởi vì khởi nguyên thương phô bởi vì tôn nộ g không cựu nguyên toại liền hận không thể lập tức phái người bị diệt toàn bộ khởi nguyên thương phô bất quá cựu nguyên toại biết nếu như mình thực có can đảm làm như vậy h o n g đang khâu thành quy củ dù cho cụ tộc thế lớn cũng không có khả năng b ú t lên lỗi lầm lớn ra mặt bảo vệ chính mình dù sao đang khâu thành thế nhưng là thụ thuế diễn cung che t r ở thế lực phá hư đang â u thành quy củ chính là phá hư t u ế diễn cung quy củ cụ tộc cho dù thế lớn có thể cùng t u ế diễn cung so ra vẫn như cũ không có ý nghĩa báo công tử chúng ta điều tra rõ ràng gần nhất khởi nguyên thương phô ở ngoài thành côn câu sơn tốn hao giá tiền rất lớn mua một tòa q u ạ n b ỏ cái chỗ kia thường xuyên có một loại tên là ngạ thái hú thú ẩn hiện ngay tại cựu nguyên thoại phẫn nộ thời khắc một cái tâm phúc đột nhiên xuất hiện mang đến khởi nguyên thương phô gần nhất ti n tức quạt mỏ ừ t ố t ở trong thành ta không thể xuất thủ đối phó ngươi thế nhưng là rời đi đan câu thành bản công tử một bàn tay t ố t có thể nghiền chết các ngươi những sâu kiến này cựu nguyên thoại nhận được ti tức niết miệng lên một vòng cười lạnh khởi nguyên thương phô lúc này khởi nguyên thương phô đã không còn là l ẻ loi trơ trọi ba người trừ tôn nộ g không nha lạc lý thanh chiếu ba người bên ngoài kiếm ông ngân lý bình an cương bạch lộc bạch lạc thiên nhất b ọ n người cũng đều bị tôn nộ g không chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh đưa vào thập duy vũ trụ đương nhiên tôn nộ g không cũng không có để bọn hắn biết là chính mình thông qua tự thân lực lượng tăng lên bọn hắn v i độ chỉ là nói cho bọn hắn tuyệt không thể tiết lộ chính mình kiểu duy sinh mệnh bí mật đối ngoại chỉ xưng chính mình là khởi nguyên tộc đến từ một cái vắng vẻ trong núi sâu về phần tăng lên bọn hắn vĩ độ phương pháp tôn nộ không chỉ là lấy thập duy vũ trụ một loại cấm kỵ đan dược làm tên đồng thời căn dặn bọn hắn tuyệt không thể tùy tiện đề cập viên thuốc này để tránh bại lộ thân phận thập duy vũ trụ quá lớn đồng thời mỗi thời mỗi k h ắ c đều đang quyết trường bởi vậy cho dù là duy độ thánh đỉnh cũng vô pháp hoàn toàn thống kê mỗi cái thập duy vũ trụ sinh linh c h ủ loại mà tại tôn ngộ không siêu thoát bí thuật chuyển hóa bên dưới lý bình an đ á m người cùng thập duy sinh mệnh không có gì khác nhau tự nhiên cũng sẽ không gây nên người khác hoài nghi bây giờ duy nhất có khả năng nhìn thấu bọn hắn thân phận liền chỉ có luyện mục mà luyện mục làm chồng coi cầm khu thế lực ngày bình thường cũng sẽ không cùng thế lực khác có quá nhiều gặp nhau bởi vậy chỉ cần không vừa lúc đụng phải luyện n g ụ c lực mục tôn b ọ n người cho dù là gặp được luyện n g ụ c người bọn hắn cũng sẽ không nhận ra tôn ngộ không b ọ n người có bạch lạc thiên nhất đám người gia nhập khởi nguyên thương p h ô sinh ý tự nhiên cũng là càng làm càng tốt để dành tới tài phú tôn ngộ không mua rất nhiều trên thị trường có thể mua được công pháp c ô n g chế dùng bọn chúng đến để thăng khởi nguyên thương p h ô nội tình trợ giúp lý bình an bọn người tu luyện cùng lĩnh hội bản nguyên vũ trụ áo nghĩa mà vì tốt hơn luyện chế bảo vật nhan lạc còn để lý thanh chiếu tham gia đấu giá từ côn câu sơn mua một tòa tự ý sinh tinh vân kim p h ầ mỏ vì khai thác p h ầ mỏ tôn ngộ không an bài kiếm thương hai người tiến về quặng mỏ toa c h ấ n cũng tốn hao vũ trụ thạch ở trong thành thuê một nhóm hư vũ cảnh thợ mỏ phụ trách khai thác khoáng thạch côn c h â u sơn một tòa có được hơn bảy vạn ngọn núi cỡ lớn dây núi trong đó đại bộ phận trong ngọn núi đều chứa phong phú tài nguyên khoáng sản bởi vậy toàn bộ côn c h â u sơn đã bị mấy trăm cái thế lực chia cắt đ a n c â u thành cũng là bên trong một cái thế lực c h i m cứ côn c h â u sơn chín cái ngọn núi bây giờ bên trong một cái ngọn núi đã bị đan c â u thành bán ra cho khởi nguyên thương p ô về khởi nguyên thương p ô tất cả kiếm vô ngân ngồi xếp bằng tại trên một góc cổ thụ thần tình lạnh nhạt cho dù đã đi tới thập duy vũ trụ một đoạn thời gian nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ cảm thấy có chút khó có thể tin hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày thật có thể lột s ắ c thành thập duy sinh mệnh cũng có thể tại thập duy vũ trụ quang minh chính đại sinh hoạt tu luyện mà hết t h ể này đều bắt nguồn từ thiếu niên kia nghĩ đến tôn nộ g không kiếm vô ngân trong mắt không khỏi toát ra một vòng kính sợ đây là hắn làm kiếm đạo cường giả lần thứ nhất đối với một cái cùng cảnh giới sinh mệnh cảm thấy kính sợ kiếm vô ngân trong lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ lần thứ nhất gặp được tôn nộ không lúc chẳng cảnh. thời điểm đó tôn ngộ không còn xa không kịp chính mình nhưng hôm nay tôn ngộ không thực lực đã đã cường đại đến chính mình không cách nào với tới tình trạng nếu như thế gian này thật có chúa cứu thế loại tồn tại này lời nói tôn đạo h ư u chính là toàn bộ kiểu duy hư không chúa cứu thế kiếm vô ngân trong lòng lẩm bẩm nói trong lúc bất chi bất giác tôn ngộ không đã trở thành tất cả mộ tổ chức thành viên trong lòng chúa cứu thế bọn hắn đều tin tưởng tôn ngộ không có thể như hắn cam kết như vậy để kiểu duy sinh mệnh tại thập duy vũ trụ đặc t h â n thoát khỏi k i u duy vũ trụ bị tùy ý thu hoạch gặp phải kiếm đạo hữu ngươi đang suy nghĩ gì đấy đúng lúc này một cái cởi trần tráng hán đi tới dưới cây hắn nghển đầu nhìn về phía kiếm vô ngân trên mặt lộ ra phong khoáng dáng tươi cười cương đạo h ư u ngươi lại tiến hầm mỏ kiếm vô ngân nhìn về phía tráng hán mỉm cười tráng hán này chính là đã chuyển hóa làm thập duy sinh mệnh tương nhất là phòng ngự bản nguyên áo nghĩa người tu luyện cương thích nhất chính là mạo hiểm bởi vậy được an bài đến quặn g mỏ đằng sau thỉnh thoảng cũng sẽ tiến mỏ trợ giúp khai thác khoáng thạch thập duy vũ trụ quặn mỏ cũng không an toàn có quặn mỏ chỗ sâu khả năng đang ngủ xay một loại nào đó vũ trụ thú mà thập d u vũ trụ đem những vũ thái hú thú cũng bình thường thập duy sinh mệnh khác biệt ý thức của bọn nó bên trong tràn đầy ngang ngược thị sát ưa thích thôn vệ sinh mệnh đến để thăng lực lượng của mình ngày bình thường ưa thích gần thân tại trong núi sâu một khi gặp được sinh mệnh tới gần liền sẽ hợp nhau tấn công những n à y thái hú thú cơ hồ đã trở thành bây giờ thập duy vũ trụ uy hiếp lớn nhất thập duy vũ trụ thành trì cũng nhiều là ngăn cản thái hú thú chi dụng cứ nhẹ gật đầu nói ra còn bỏ lại đảo ra vài đầu thái hú thú bất quá đều bị ta giải quyết ngươi đừng nói những cái kia thái hú thú vẫn rất khó chơi rõ ràng thực lực cũng liền miễn cưỡng đạt tới chân vũ cảnh sơ kỳ nhưng đối ph so phổ thông chân vũ cảnh sơ kỳ lại muốn khó giải quyết được nhiều đang khi nói chuyện cương cầm trong tay một cây bốn lượn cái đôi u lung lay căn này cái đôi u đúng là hắn tại trong hầm bỏ lấy được chiến lợi phẩm chương 230, t h á i hú thu l ợ c kích cụ tộc g i a n kế chương 230, t h á i hú thu l ợ c kích cụ tộc g i a n kế nhìn qua cương trong tay dẫn theo thái hú t h u cái đôi u kiếm vô ngân trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười thập duy vũ trụ không hổ là cao duy vũ trụ cho dù chỉ là một chút vũ trụ thú hắn thực lực đều, đều đủ để nhẹ nhóm hủy diệt cựu duy hư không bên trong vũ trụ giới, giới. bất quá cũng may cao duy sinh mệnh không cách nào tùy tiện tiến vào đê duy vũ trụ nếu không tùy tiện chạy vào một đám thái h ữ u thú đều đủ để hủy diệt toàn bộ cựu duy hư không cương đạo hữu nghỉ ngơi một chút đi qua ít ngày ta trước đem khai thác tốt tinh vân kim đái về đàn câu thành nơi này liền giao cho ngươi kiếm vô ngân vừa cười vừa nói bây giờ khởi nguyên thương p h ố đã trở thành đàn câu thành lớn nhất cửa hàng luyện k h í tại nhan lạc gan bài xuống kiếm vô ngân bọn người mỗi người quản lý chức vụ của mình chỉ chờ thời cơ chí muội liền có thể bố cục sản nghiệp khác dựa theo tôn nộ không cùng nhan lạc quy hoạch bọn hắn tương lai muốn thành lập khởi nguyên thương hội. đem trải rộng chín đại thập duy vũ trụ trở thành thập duy vũ trụ bên trong lớn nhất thương hội bất quá muốn hoàn thành cái này mệnh nguyện không chỉ cần phải tài lực còn cần thực lực c ư ờ n g đại nếu không chỉ có tài lực mà không có đủ thực lực hết h ả y cũng chỉ có thể trở thành người khác áo cới ư mà thôi cứ nhẹ g n gật đầu nói ra kiếm đạo hữu ngươi yên tâm đi thôi chúng ta quặn g mò này dù sao cũng là thụ đ a n khâu thành bảo vệ người khác cũng không dám đến phải dối kiếm vô ngân nghe vậy nhẹ gật đầu tiến vào thập duy vũ trụ trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng đã thăm dò rõ ràng thập duy vũ trụ pí cũ thập duy vũ trụ bây giờ đã tiến nhập một đoạn tương đối hòa bình thời kỳ bởi vì duy độ thánh đỉnh tồn tại chín đại thập duy vũ trụ lớn nhỏ t r ủ n g tộc thế lực đều phụ thuộc vào duy độ thánh đỉnh mặc dù có chút trở mặt thế lực cũng bởi vì duy độ thánh đỉnh nguyên nhân không cách nào buộc phát đại quy mô xung đột dưới lại đa số tình huống cho dù là một chút cao đẳng t r ủ n g tộc cũng không dám xúc phạm duy độ thánh đỉnh chế định quy củ nếu không liền sẽ dẫn tới duy độ thánh đỉnh giám sát xứ mà duy độ thánh đỉnh g á m sát xứ thường thường đều là một chút cao đẳng chủng tộc xuất thân cường giả đối mặt bọn hắn bất kỳ thế lực nào đều không thể không đối kiếm vô ngân cùng cương ngay tại giữa lúc trò chuyện đột nhiên kiếm vô ngân mi tâm nhữ một cái một thanh kiếm s ắ c chống rông xuất hiện đã rơi vào trong tay của hắn thanh kiếm này chính là tôn nộ g không là kiếm vô ngân cố ý luyện chế thượng phẩm chân vũ cấp thần binh kiếm vô ngân đem mệnh danh là vô ngân kiếm kiếm vô ngân tay cầm vô ngân kiếm con mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa mà một bên cương cũng đã nhận ra nguy hiểm cũng lập tức lấy ra chính mình chân vũ cấp thần binh cương thần binh tên là thiên cương côn vốn là tôn nộ không tại cựu d u hư không cho hắn luyện chế thần binh khi tiến vào thập duy vũ trụ đằng sau tôn Ngộ không lại tăng lên mấy loại vật liệu. đem thiên cương côn phẩm giai tăng lên tới thượng phẩm chân vũ cốc cùng kiếm vô ngân vô ngân kiếm có thể nói là tương xứng nơi xa một đám toàn thân xích hồng tứ chi mọc đầy thật dài l ô n g tóc thái hú thú xuất hiện bọn chúng chính là côn khâu sơn tương đối thường gặp thái hú thú ngạ kiếm vô ngân cùng cương mặc dù t ọ a c h ấ n quạt mỏ thời gian không dài nhưng cũng đã được nghe nói ngạ hung danh khi phát giác được ngạ thân ả n h lúc sắc mặt hai người đều trở nên nghiêm túc lên là ngạ bọn chúng làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ là đem chúng ta quạt mỏ trở thành mục tiêu c ư ơ n g thần sắc trở nên có chút khó coi cho dù hắn hiếu chiến nhưng đối diện với mấy cái này trời sinh tính hung tàn thái h ữ thú hắn hay là cảm nhận được bất an mãnh liệt kiếm vô ngân trầm giọng nói ngạ sẽ không dễ dàng rời đi bọn chúng căn cứ chúng ta còn mỏ lại có thuế diễn cung cờ xí bọn chúng sẽ không vô duyên vô cơ công kích chúng ta nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết thái h ữ thú mặc dù tàn bạo thị xác nhưng cũng không phải không có linh trí dưới tình huống bình thường bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện cùng người tu hành phát sinh xung đột giống nương theo lấy từng tiếng gầm nhẹ vô số dấu ở chỗ tối ngạ bắt đầu hiện thân bọn chúng gầm nhẹ hướng phía q u ạ n g mỏ chạy như bay đến nhanh thông chi tôn đạo h ư u sau đó phong bế hầm mỏ nhìn qua hướng phía q u ạ n g mỏ chạy như bay đến ngạn cương biến sắt sau đó thân thể đột nhiên biến lớn vung lấy thiên cương côn đón ngạ bảy liền dễ tới hắn nhất định phải là kiếm vô ngân phong bế hầm mỏ tranh thủ thời gian kiếm vô ngân nhìn xem hướng phía ngạ bảy đánh tới cương mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng biết việc cấp bách là muốn bảo trụ quặng mỏ thế là đành phải một bên hướng phía hầm mỏ bay đi một bên lấy ra tôn ngộ không cải tạo sau mộ phụ đem quặng mỏ bị tập kích tin tức nói cho tôn ngộ không oanh cương tức giận cơ thiên cương côn cùng chạm mặt tới ngạ bắt đầu đại chiến có thể toàn lực buộc phát phòng ngự bản nguyên áo nghĩa hắn phòng ngự cường đại cho dù là chân vũ cảnh hậu kỳ ngạ trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá phòng ngự của hắn phúc thiên cương côn nặng nề g h mà nện ở một đầu ngạ t r ê n đầu lập tức đem đầu kiêng ngạ cho đập bay ra ngoài có thể theo nhào lên ngạ càng ngày càng nhiều cương cũng dần dần cảm thấy có chút cố hết sức cho dù phòng ngự của hắn bản nguyên áo nghĩa có thể ngăn trở đại bộ phận ngạ công kích có thể mỗi một lần tiếp nhận công kích đều cần tiêu hao đại lượng chân vũ tri lực một khi chân vũ tri lực hao hết phòng ngự bản nguy ừ khởi nguyên thương phô đây chính là đắc tội của tổng hạ tràng nơi nào đó nhìn xem ngã bày vây quanh vòng mỏ một cái thần sắc ố ám mặt nam từ bên trên không khỏi hiện ra nụ cười lạnh như băng người này chính là cựu nguyên võ an bài cao thủ hắn len lén lẻn vào ngã bảy đánh các bạn vương con non cũng đem đánh g i ế t sau con non thi thể t r ô n vào khởi nguyên thương phô q u ạ n g mỏ bên trong kể từ đó tức giận bạn vương gửi được chính mình con non thi thể khí tức liền sẽ bất chấp nguy hiểm đối với q u ạ n g mỏ phát động công kích vì mình con non báo thủ nghĩ đến khởi nguyên thương phô nhận được tin tức nhất định sẽ hướng phụ thành chủ cầu viện sau đó chính là phải nghĩ biện pháp ngăn chặn phụ thành chủ việt minh nam tử cười lạnh một tiếng quay người phiêu nhiên mà đi chung quanh lại không có để lại bất kỳ khí tức gì khởi nguyên thương phô lúc này khởi nguyên thương phô đã không còn là vẹn vẹn một gian cửa hàng tại nhan lạc kinh doanh bên d ư ớ i lúc này cả một đầu đường phố cửa hàng đều đã bị hoàn toàn đạ thông trở thành khởi nguyên thương phô một bộ phận mà tôn nộ g không để cho tiện luyện khí thì đem một chỗ không gian t h a n h k h ô n g chế tạo thành chính mình luyện khí trận ngày bình thường cũng ở nơi đây tu luyện oanh lò luyện khí nổ tung chỉ gặp bên trong bay ra từng kiện tản ra bảo q u a n bảo vật mỗi một kiện đều là chân vũ cấp thần minh tốt tốt tốt không hổ là tôn đại sư mỗi một lần xem đại sư luyện khí đều cho ta một loại phát ra từ nội tâm rung động như thế thủ đoạn luyện khí hoàn toàn chính xác có thể xưng nhất tuyệt ta cách đó không xa một người nam tử nhịn không được phát ra tán thưởng thanh âm người này đương nhiên đó là đan khâu thành c h i chủ đan khâu minh chương hai trăm ba mươi mốt ra khỏi thành trợ rút cựu nguyên toại điên quẩn chương hai trăm ba mươi mốt ra khỏi thành trợ rút cựu nguyên toại điên quẩn nghe đan khâu minh khích lệ tôn nộ g không mỉm cười từ khi lần trước đại thắng văn thái hòa k ế tam x ư ơ n g đằng sau đan khâu minh liền cố ý cùng hắn giao hảo mà hắn cũng cần mượn nhờ đan khâu minh thế lực thế là một tới hai đi hai người cũng coi là có một chút giao tình mà lần này tôn nộ không luyện chế một nhóm này minh khí chính là phụ thành chủ cần thiết đơn đặt hàng thanh chủ đáp ứng là phủ thành chủ luyện chế một nghìn kiện chân vũ cấp thần binh bây giờ đã toàn bộ luyện chế thành công còn xin thành chủ nghiệm thu tôn nộ không k h o á t tay á o t ừ n g kiện thần binh chỉnh tề rơi vào đàn khâu minh trước mặt những n à y thần binh tổng cộng một nghìn kiện trong đó tám trăm kiện hạ phẩm chân vũ cấp thần binh một trăm chín mươi kiện trung phẩm chân vũ cấp thần binh cùng mười cái thượng phẩm chân vũ cấp thần binh đàn khâu minh hài lòng nhẹ gật đầu phất tay đem tất cả thần binh thu vào nói ra tôn đại sư bản lĩnh b ổ thành chủ tự nhiên tin được cho đại sư thủ lao ta sau khi trở về sẽ an bài chu thanh dương đưa đến cửa hàng đại sư nếu là rảnh rỗi có thể đến phủ thành chủ cùng ta nâng c ố c l u ô n hoan tôn nộ không nói ra đa tạ thành chủ tôn mô có thời gian nhất định đến nhà đến thăm đang khi nói chuyện tôn nộ không đột nhiên cảm ứng được mộ phù chấn động hắn hơi nhúm mày khi thấy rõ mộ phù bên trong tin tức lúc cả người sắp mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên tôn đại sư thế nhưng là gặp phiền p h ả i gì đ a n g câu minh thấy thế trong mắt lóe lên một tia i ế u kỳ hắn m u ố n là muốn kết giao tôn nộ không chỉ là một mực không có cơ hội rất tốt nếu là tôn nộ không thật gặp được phiền phá gì hắn tự nhiên là nguyện ý ra mặt hòa giải tôn nộ không nhìn về phía đ ă n câu minh nói ra thành chủ lần này sợ là thực sự làm phiền ngươi ta tại côn khâu sơn quạt mỏ gặp phải thái hữu thu ngạ công kích hy vọng thành chủ đ i ề u binh trợ r ú t quạt mỏ gặp công kích đàn khâu minh ngay vậy thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên làm đàn khâu thành thành chủ đàn khâu minh có trách nhiệm hộ vệ một vương mà côn khâu sơn quạt mỏ tự nhiên cũng tại đàn khâu minh che chở bên trong tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra tộc nhân của ta chuyển đến tin tức chí ít có hơn ngàn con chân vũ cảnh ngạ bao vây quạt mỏ nếu không tranh thủ thời gian trợ r ú t chỉ sợ bọn họ g i nhiều lãnh ít đan khâu minh trầm giọng nói tôn đại sư yên tâm khởi nguyên thương phô là đan khâu thành sản nghiệp tự nhiên nhận đan khâu thành che chở ta cái này triệu tập trong thành quân đội tiến về trợ giúp b ă n mỏ cũng hướng chung quanh thành chủ cầu v i ệ n nói xong đan khâu minh lập tức lấy ra thành chủ đất tỷ thông qua thành chủ đất tỷ bắt đầu triệu tập trong thành quân đội đan khâu thành chỉ là một cái thành nhỏ trong thành quân đội cũng không tính nhiều đạt tới chân vũ cảnh chỉ có không đến ngàn người còn lại quân đội thì đều là hư vũ cảnh giới vì trợ giúp v ă mỏ đan khâu minh trực tiếp tập kết trong thành một nửa quân đội hết thảy bốn trăm chân vũ cảnh chiến sĩ ba nghìn hư vũ cảnh binh sĩ mà như vậy độc t ĩ n h tự nhiên cũng đưa tới trong thành người chú ý i ể u nguyên toại cũng rất nhanh đến mức biết trong thành quân đội tụ tập ti n t ứ c hắn cười lạnh một tiếng lúc này lấy ra lệnh bài của mình chuyển lại ra một ti n t ứ c báo t h à n h chủ quân đội tập kết hoàn tất rất nhanh bốn trăm tên chân vũ cảnh chiến sĩ ba nghìn hư vũ cảnh binh sĩ tập kết hoàn tất cầm đầu một cái tu vi đạt đến chân vũ cảnh đình phong tướng lĩnh đối với đan khâu minh thi lễ một cái thần xác cung tính đan khâu minh nhìn xem cái tia lĩnh quân tướng quân nói ra đan khâu việt nghe lệnh quân khâu sơn tinh vân quạng mỏ lọt vào thái hú thú công kích ta ra lệnh ngươi lập tức dẫn người trợ giúp quạng mỏ cần phải đánh lui thái hú thú cứu ra bị nuốt khởi nguyên thương phô tiểu nhị tướng quân nghe vậy trầm giọng nói thành chủ yên tâm đan khâu việt định không có nhục sứ mệnh nói xong đan khâu việt đang muốn c ư ờ i trên chiến xa một bên tôn ngộ không lại đột nhiên mở miệng nói đan khâu tướng quân chậm đã ta cùng tướng quân cùng nhau đi tới nghe thấy lời ấy đan khâu việt không khỏi xưng sở hã tự nhiên nhận biết tôn ngộ không cái này dành trấn đan khâu luyện khí đại sư cũng biết thành chủ phi thường coi trọng cái này luyện khí đ có thể đối mặt tôn ngộ không yêu cầu hắn lại hơi lúng túng một chút trong thành quân đội v ố n cũng không nhiều đối mặt thái h u thú chỉ có thể dựa vào quân trận cùng chờ đợi thành trì khác trợ giúp nếu là đeo cái này vào luyện khí đại sư bọn hắn còn cần phân thần bảo hộ kể từ đó tất nhiên suy yếu phe mình chiến lược nghĩ tới đây đan khâu việt không khỏi đem ánh mắt nhìn phía thành chủ đan khâu minh đan khâu minh cũng không có nghĩ đến tôn ngộ không thế mà cũng muốn đi và mỏ hắn đội mà k h u ê n tôn đại sư người yên tâm người của ngươi đan khâu việt nhất định giút ngươi cứu trở về về phần ngươi liền lưu tại trong thành chờ đợi tin tức cũng được bên ngoài quá nguy hiểm tôn nộ không nghe vậy trong lòng minh bạch đan khâu minh là quan tâm chính mình nhưng lúc này còn mỏ không chỉ có lây gần đây khai thác số lớn tinh vân kim còn có kiếm vô ngân cùng tương hai cái này đồng bạn hắn thực sự không yên lòng đem hai người an nguy ký thác vào trên thân người khác nghĩ tới đây tôn nộ không đội và nói thành chủ yên tâm ta mặc dù chỉ là một cái luyện k h í sư có thể thực lực bản thân cũng đã đạt đến chân vũ cảnh đ ì n h phong ta có thể bảo vệ tốt chính mình tuyệt sẽ không cho đan khâu tướng quân thêm phiền phước cái này nhìn xem kiên trì tôn nộ không đan khâu minh suy tư một chút chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ đồng ý để tôn nộ g không đi theo quân đội cùng nhau đi tới chợ g i ú p q u ằ n g mỏ trước khi đi đan c â u minh mật lệnh đan c â u việt nếu như gặp phải nguy hiểm nhất định phải không tiếp bất cứ giá nào đem tôn nộ g không mang về đan c â u thành tôn nộ g không đi theo đan c â u việt thống lĩnh đan c â u thành quân đội rời đi đan c â u thành hướng phía côn c â u sơn phương hướng mà đi mà tại bọn hắn rời đi đan c â u thành trong máy mắt tin tức cũng đã được đưa đến cựu nguyên toại trong tay cựu nguyên toại biết được tôn nộ không cũng đi theo đan k â u thành quân đội ra khỏi thành trên mặt lập tức lộ ra nụ cười âm hiểm tự lẩm lúc đầu ngươi nếu là trốn ở trong thành ta còn thực sự khó đối phó ngươi có thể ngươi chủ động rời đi đan khâu thành vậy coi như đừng trách ta tâm a n thông chi một chút đi tập sát đan khâu thành quân đội phải tất yếu đem luyện khí sư tôn v i ê n đánh giết không bắt sống ta muốn để hắn trở thành ta cụ tộc luyện khí công cụ nương theo lấy cựu nguyên toại mệnh lệnh tại thông hướng quạng mỏ phải qua chỗ cái kia lúc trước phụ trách đem n g ạ bày dẫn hướng quạng mỏ cụ tộc cường giả như mày bởi vì dựa theo bọn hắn sớm định ra kế hoạch chỉ là thiết trận vây khốn đan khâu thành quân đội mà bây giờ cựu nguyên toại lại là muốn để bọn hắn trực tiếp đối với đan khâu thành quân đội xuất thủ. đối với đ a n khâu thành quân đội xuất thủ chuyện này nếu là bị người phát hiện đối với cụ tộc tới nói thế nhưng là một trận di tiên đại họa mặc dù cụ tộc thế lực trải rộng toàn bộ thuế diễn giới ngày bình thường cũng hoàn toàn không có đem đan khâu minh để vào mắt có thể đ a n khâu minh đại biểu dù sao cũng là thuế diễn c u n g công k í c h đ a n khâu thành quân đội chính là cùng thuế diễn cung là địch một khi bại lộ toàn bộ cụ tộc đều sẽ nhận liên lụy nguyên toại công tử lá gan cũng quá lớn đối với đ a n khâu thành quân đội xuất thủ cái này nếu như bị phát hiện thế nhưng là diện tộc t a i họa nam tử có chút do dự có thể cự nguyên toại đối với hắn có ân hắn thực sự không cách nào cự tuyệt c ứ u nguyên toại mệnh lệnh lại thêm lần này hắn triệu tập đến giúp đỡ đều làm ộ t chút đến từ từng cái tiểu tộc dân l i ề u mạng những n à y dân l i ề u mạng cũng không biết thân phận của hắn nghĩ tới đây trong mắt của nam tử không khỏi hiện lên một vòng hạ à quan g